Xin chào các bạn, hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui thì hãy giúp Phong like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện này Đến thêm nhiều người biết hơn, đến kênh cũng như là đến bộ chuyện này nha mọi người Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập số 76 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Giới sắc hòa thượng, mặc huyết bào đi tới Người người Tại sao trên huyết bào này đã có mùi thối? Giờ sắc hòa thượng mặt đầy ghét bỏ nhìn huyết bào. Nhếp thiên bá mặc qua thì chắc là mùi mùa hôi thôi. Phương Khả cũng không ngần đầu lên nói. Giờ sắc hòa thượng ghét bỏ. Nhưng vì để sớm ngày đến liên hòa huyết quật nên chỉ có thể nhịn. Người nói liên hòa huyết quật trước kia là của sắc dụ kiên. Thù hạ hai đại hộ pháp huyết bào lão tổ và thử vương sau khi nghe sắc dục thiên chết thì tất cả đều phản bội sắc dục thiên lấy thủ đoạn thiết huyết thu phục yêu ma liên hoa huyết quật trước đó không lâu nghe nói thánh tăng có thể là sắc dục thiên liền phái người đi bắt thánh tăng kết quả bị ta hại ở chu kinh ta hại các ngươi lúc nào Vân khả trợn mắt nhìn nhiếp thiên bá nhất thiên bá nghiệt mặt mặt của ngươi ở đâu trước đó không lâu hai đại hộ pháp tiến về chu kinh ám sát quốc sư Có kim đan cảnh của liên hoa huyết quật ở phía sau quan sát. Trở về nói cho các người biết. Huyết bảo lão tổ bị quốc sư trọng thương. Không rõ sống chết. Tùng tích không rõ. Thử vương trở về liên hoa huyết quật. Liên hạ lệnh tất cả yêu ma đi ra. Mắt ta sao? Hắn. Thử vương có bệnh sao? Vì sao vậy? Vương khả trận mắt nói. Ta làm sao mà biết? Nhất thuyền bá buồn bực nói. Sư tôn ta nói. Liên hoa huyết quật. Có một huyết trì động Có đúng không? Giới sắc trầm giọng hỏi Động phủ của ngươi Mà ngươi lại không biết à? Nhếp Thiên Bá kinh ngạc nói Cha hỏi ngươi Thì ngươi cứ nói Ngươi nói nhảm nhiều làm gì vậy? Vương Khả trận mắt nhìn nhất Thiên Bá Nhếp Thiên Bá cổ qua nói Đúng vậy Trong liên Hoa huyết quật Mỗi người đã có một động phủ của mình Huyết trì động trong đó Chính là nơi của sắc dục thiên Bên trong có vô số linh thạch Tôn phóng rất nhiều bảo vật của sắc dục thiên Người bình thường không vào được Người nói có vô số linh thạch và rất nhiều bảo vật à? Ánh mắt của Vương Khả đột nhiên sáng lên Đúng Linh thạch trồng chất như là một ngọn núi nhỏ đấy Nhất thiên bá nhớ lại Ồ Ánh mắt Vương Khả bốc đến tia sáng Về phần bảo vật Người biết bảo vật chân tàng của sắc dục thiên Còn sẽ kém sao Chỉ sợ giá trị còn trên cả một tòa tiểu linh sơn đấy Nhất thiên bá nhớ lại Thật có tiền á Vương Khả sợ hãi than thở. Huyết trì động Giới sắc con bài nói Thế nhưng mà không ai vào được Huyết trì động có một trận pháp kết giới Cho dù là huyết bào lão tổ Thử vương thì đều trùng kích trận pháp kết giới Còn không thể nào vào được Chỉ có sắc dục thiên mới có thể vào Nhất thiên bà nói ra Giới sắc Người có thể vào không Vân khả mong đợi hỏi Ta Sư tôn nói cho ta biết Ta có thể tự do ra vào Giới sắc nói ra Không sai Ta lúc đầu thấy kết giới kia có thể phân biệt khí tức sắc dụng thiên Sắc dục thiên đến bây giờ không làm gì Liền có thể tùy ý ra vào nhất thiên bà nói À di đà Phật Bần tăng phải sớm ngày đi tới huyết trì động mới được Giới sắc trầm rộng nói Vương Khả đã chầm mặt một hồi Nhìn về phía giới sắc Giới sắc Người nói nếu ta hộ tống người đi liên hoa huyết được huyết quật Đồ vật trong huyết trì động kia ta có thể phân một nửa hay không Hả Người cũng muốn đi sao Giới sắc hiếu kỳ nói Vương khả gật đầu một cái Mặc dù đáp ứng mang giới sắc về cho cung bi Nhưng mà mấu chút hiện tại Người truy sát ta từ bốn phương tạm hướng Mang hắn trở về sao Ta ai cũng không sợ Nhưng mà không bảo hộ được giới sắc Người đi được nửa đường Giới sắc bị người ta giết chết thì làm sao bây giờ Bản thân không sợ Nguyên anh cảnh Bởi vì chính mình có đại nhật bất diệt thần kiếm hộ thể Đối mặt với những tà ma kim đan cảnh Bản thân lại khó làm Bọn họ sẽ đề cao tu vi của ta Ta đánh với bọn họ Cũng là đổ xui xẻo Về phần nhấp thanh thanh Vẫn thôi đi Còn không biết nàng và mộ dung đục quang Lúc nào mới trở về nữa Còn không bằng đi linh hoa huyết quật một lần Nói không chừng có thể phát đại tài Một tòa tiểu linh sơn Thật nó có bao nhiêu tiền chứ Tu vi của ngươi hiện tại Còn có thể đi huyết trì động không Vương Phả Vương Khả hỏi Sắc mặt của giới sắc trầm xuống Đúng vậy Hiện tại bản thân cực kỳ suy yếu, dọa vào một bầu nhiệt huyết còn chưa có đủ, bằng không trước kia cũng không thực vị tử bất phàm mắt lấy. Người dẫn ta đi huyết chỉ động, ta chỉ cần tăng cao tu vi, chỉ cần vào huyết chỉ động, sư tôn nói, ta chỉ cần ngâm mình bên trong, liền có thể khôi phục tu vi, ta chỉ cần huyết chỉ động, cái khác, ta đều có thể không muốn, cho người tất. Giới sắc trầm giọng nói, Ha <cười> đại sư quá nhất là đại sư, tiền tài chính là vật ngoại thân, ta bội phục. Cứ quyết định như vậy đi Vân Khả lập tức sung sướng cười to nãy Nhất thiên bá cổ quay nói Vân Khả Người có bệnh hay không vậy Hai người các người còn sống đi tới liên hoa huyết quật chắc Nói đùa cái gì vậy Người xem cường giả liên hoa huyết quật Là người chết sao Liên quan gì tới người Vân Khả trợn mắt nhìn nhất thiên bá Ta đi thế nào Ai cần người lo Còn nữa Giới sắc đại sư Người không phải là sắc dục thiên sao Tại sao mình lại có cái gì lại cũng không biết vậy?" Nhất Thiên Bá cổ quái nhìn về phía giới sắc. a di đà Phật, bần tăng pháp dành giới sắc không phải là sắc dục thiên." Giới sắc nhíu mày trầm giọng nói. "Không phải, người đúng là sắc dục thiên mà." Nhất Thiên Bá nói sao. "Tốt rồi, người nói lời vô dụng làm gì, đại sư tự nhiên biết mình là sắc dục thiên, nhưng chính hắn cũng không muốn đối mặt thân phận này, cho nên không nguyện ý thừa nhận, người ép người ta thừa nhận mình là sắc dục thiên làm gì?" Ngươi bị thần kinh à vương khả trận mắt nhìn nhếp thiên bá Nhếp thiên bá ngẩng mặt Còn mẹ đó Ta là xem vào việc của người khác sao Giới sắc hòa thượng mặt đen lại nhìn vương khả Trong lòng ta nghĩ cái gì Ngươi biết hết ư À di đà phật, vương khả bần tăng và sắc dục thiên Thực chẳng đã là một người Giới sắc nhìn về phía vương khả Hả giới sắc Người cho rằng là cái gì Chính là cái gì Người quan tâm nhìn cách của người khác làm gì Vương Khả khuyên nhủ. Giới sắc mặt đen lại Mấu chốt đây không phải là cách nhìn của người khác Ta tự trong đối thoại của các ngươi hiểu được Việc này là sự thực A-di-đà-phật Mặc dù bần tăng không muốn thừa nhận Nhưng Vương Khả thí chủ Có mời ngài có thể báo cho ta biết chân tướng Giới sắc trầm giọng nói Người thật là muốn nghe sao Vương Khả hỏi. Không sai Bần tăng thu Phật nhiều năm Không có gì là không thể đối mặt Giới sắc hòa thượng trầm giọng nói <cười> Ta cũng có nghe vô giới hòa thượng nói Nói sắc dục thiên là tâm ma của ngươi Ngươi trấn áp tâm ma Chính là giới sắc Không trấn áp được Chính là sắc dục thiên Ngươi không phải là nói Trong lúc ngủ mơ hàng yêu phục ma sao Thật ra ngươi trong lúc ngủ mơ Chính là lúc thả tâm ma ra ngoài đấy Vân khả giải thích Cái gì Giới sắc hòa thượng biến sắc Ta cũng nghe nói Chính người nghiên cứu một chút Vân Khả lập tức chối bỏ quan hệ Giới sắc hòa thượng trầm mặt một hồi Trạng thái toàn thân không tốt lắm Chẳng lẽ chính mình đã huyết mát Vì cái gì lại như vậy Giới sắc Chúng ta lên đường sớm chứ Vân Khả khuyên đủ Tâm tình giới sắc hiện tại không được tốt Tùy tiện lên tiếng Về phần nhấp thiên bá Vân Khả bỗng nhiên nhìn về phía nhấp thiên bá Vân Khả Ngươi vợ rồi nói không có giết ta Ta mới biết gì nói đấy với ngươi Ngươi đừng có lật lọng đấy Nhất thiên bá lập tức cả kinh kêu lên Biết rồi biết rồi Ta còn muốn xử trí người như thế nào Vương khả trầm ngâm một hồi Nhất thiên bá sốt ruột Vì sao ta đã phát ra tín hiệu Đám yêu ma đi no huyết quật còn chưa tới nhỉ À đúng rồi Nơi này có một cung điện bí mật Ngươi tạm thời ở bên trong này Vương khả mang theo Nhất thiên bá đến cửa địa cung Vì sao Vương khả Người muốn làm gì? Nhất thiên bá cả kinh kêu lên. Đừng kêu. Một hồi cô nãi nãi của người tới. Người tốt nhất là nên tâm sự với cô ấy đi. Vương Khả nói. Cô nãi nãi. Nhất thiên bá giật mình. Tiếp theo. Nhất thiên bá chợt nhớ. Vương Khả nói là cô tổ của mình. Nhất thanh thanh. Nhất thanh thanh sao? Lần trước ở thanh kinh. Nhất thanh thanh muốn đồng quy vô tận của với Chu Hồng Y. Mình không muốn chết. Ám sát nhất thanh thanh. Bây giờ ngay Nhếp Thành Thành Thì Nhếp Thiên Bá là liền sợ rồi Không muốn không muốn Ta không muốn gặp cô tổ Người thả ta ra nàng, nàng sẽ giết ta mất Nhếp Thiên Bá hoảng sợ nói Vân Khả nào có để ý tới Trực tiếp ném Nhếp Thiên Bá xuống a Nhếp Thiên Bá hét thảm Đừng có nói nhảm Nếu không phải xem mặt mũi cô tổ của ngươi Ngươi đã sớm bị giết rồi Vân Khả nói vọng xuống Nhếp Thiên Bá ngã nhào trên mặt đất Về mặt suốt ruột Đáng tiếc, hắn hiện tại không động đậy được, chỉ có thể chờ nhiếp thiền thanh tới đây. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Vương Khả, ngươi là kẻ khốn kiếp, mỗi lần gặp được ngươi đều không có chuyện gì tốt cả. nhiếp thiên bá buồn bực hôn. Nhưng Vương Khả đã dùng một tấm ván phủ lên cửa động, âm thanh ở phía dưới không thể truyền lên được. Về phần nhiếp thanh thanh trở về, nàng nhìn thấy qua hang động này, liền lúc đó thần thức quét qua, liền có thể phát hiện nhiếp thiền bá, chính mình cũng không cần lo. Vâng khả, chúng ta lên đường chứ Giới sắc khẽ thở dài Hiển nhiên tin tức tâm ma bản thân chính là sắc dục thiên Là đã kích giác sắc giới rất lớn Chờ một chút, ta muốn đổi một thân y phục Vâng khả lập tức lấy ra một túi đựng đồ đổ. Đổi y phục Đây là túi chữ vật của nhất thiên bá mà Giới sắc kinh ngạc nói Đúng rồi, trong túi chữ vật của nhất thiên bá có một bộ huyết bào Chúng ta đi đi nhoa huyết quật, vẫn mặc huyết bào đi Vâng Khả giải thích Còn một bộ sao Giới sắc kinh ngạc nói Nhìn Vâng Khả lấy ra một bộ huyết bào Bắt đầu thay quần áo Đúng vậy Chỉ có một bộ Không có cách nào nhấp thiền bá quá là móc Chỉ có một bộ thay giặt Vâng Khả vừa thay quần áo vừa giải thích Bộ của ngươi còn mới nhỉ Sao ngươi không cho ta bộ đó Lại bỏ ta mặc cái bộ này Giới sắc cổ qua nói Ha, Người khác mặc qua. Quần áo có mùi hôi thối bẩn Ta không ưa thích Ta thích mặc quần áo mới Vương Khả ngay thẳng nói Giới sắc nghẹt mặt Mẹ nó Ta thích kìa Ngươi mặc quần áo mới Ta mặc quần áo thối Lột trên người của Nhấp tiền Bá Dợ vào cái gì chứ Giới sắc Tại sao ngươi nhìn ta như vậy Trong mắt lôi cả ra ngoài kìa Vương Khả kinh ngạc nói Giới sắc hừ hừ áp thiếu hòa khí trên người Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao sao Nhưng mà bị Vương Khả trọc giận Giới sắc chợt phát hiện Bản thân không còn khó chịu với tin tức tâm bà nữa Tốt Vậy chúng ta lên đường đi Vương Khả nói Sắc giới gật đầu Oanh một tiếng Cồn cát không xa nổ tung Một cái đầu rắn to lớn lộ ra ngoài Vương Khả Người để ta tìm người thật lâu <cười> Con rắn kia phát ra tiếng cười dữ tận Sắc mặt Vương Khả cứng đỡ Hôm nay thế nào vậy Tại sao cứ một đợt lại tiếp một đợt? Xả vương Người không phải là ở trong trướng hải sao? Người cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Hôm nay thế nào? Tại sao một đợt lại tiếp một đợt? Vương Khả kinh ngạc nhìn xả vương Sao ta lại tới đây? <cười> Hộ pháp đệ tử thân truyền địa tạng vương Vương Khả Thiên địa vô cực Siêu độ đại hội <cười> Chú Yếm nhận được tin tức liền nói cho ta biết Nhờ vả ta đến trù kinh tìm ngươi hào hào tâm sự đấy. xà vương bò đến gần cười lại nói, chu yếm mẹ nó, ta đã bao lâu không quan tâm tới hắn rồi, tại sao hắn lại đến gây sự với ta? vương khả lập tức tức giận, ta ở bên ngoài chu kinh bồi hồi thời gian thật dài, đáng tiếc người giống như là con rùa đen ruột đầu vậy, cho tới bây giờ không rời khỏi chu kinh, thằng đến trước đây không lâu bị từ bất vào mắt đề, ta chỉ tìm theo phương hướng này. Thằng đến vừa rồi lôi bạo trùng thiên Ta liền tìm tới Quả nhiên là ngươi <cười> Xà vương cười to nói Ngươi tìm ta làm cái gì Vương khả trận mắt nói Ngươi nói làm gì <cười> Vương khả Ngươi làm hại ta thật thê thảm Bản đại vương tân tân khổ khổ Với vết tài phú bao nhiêu hang ổ yêu vương Mươi đã quét sạch của ta <cười> Nên tính toán sổ sách của chúng ta đi Xà vương hung ác nói Vương khả Lại là tìm ngươi cái phiền toái à Giới sắc biểu tình cổ quái Cái gì gọi là gây phiền toái với ta Là phiền toái của người đấy Vương Khả khinh thường nói Quan hệ gì tới ta Giới sắc trừng mắt không tin nói Xả Vương ta lại không sợ hắn Hắn không phải Ngược lại là người Phải xui xẻo hắn nổi giận Một ngụm có thể nuốt người Vương Khả giải thích Sắc mặt của giới sắc cứng đờ. Nếu là lúc trước giới sắc không sợ Thậm chí còn đánh qua với xả Vương Nhưng mà còn bây giờ thì sao Bản thân chỉ là một phạm nhân Không phải là tự tìm cái chết chắc Ta Ta tránh xa người ra Giới sắc muốn tránh ôn thần Vương Khả Vương Khả nói không sai Vạn nhất xa Vương không đánh chết Vương Khả Thiện quá hóa giận Gây phiền toái cho mình thì làm sao bây giờ Người không tránh khỏi Xa Vương này đặc biệt là mang thù Người còn Người không tránh khỏi đâu Xa Vương này đặc biệt là mang thù Người còn đánh quả hắn Nếu hắn biết người suy yếu Người sẽ chết chắc Vương Khả giải thích Giới sắc dừng suốt Làm sao bây giờ Còn từng rằng Vương Khả đến giúp mình Kết quả còn gây phiền toái cho mình nữa Muốn mạng sống Đừng có nói chuyện Ta tới khuyên nhủ hắn Vương Khả thấp giọng nói với giới sắc Người tới khuyên nữa. Có hữu dụng không Giới sắc trợn mắt không đi nói Thì cứ thử đi Vương Khả an ổi Một chút thời gian Xà Vương đã tới bơi tới gần Vương Khả <cười> Sắp chết tới nơi rồi Ngươi lại không chạy đi Lại còn cằn nhằn với người mặc huyết bào sao Ngươi thật không muốn sống nữa sao Xà Vương giữ tận cười to nói Vương Khả ngẩng đầu nhìn về phía xà Vương Lộ về mặt cổ quái Xà Vương Vì sao ta phải chạy Người muốn chạy là người mới đúng <cười> Vì sao ta phải chạy Xà Vương không hiểu này Bởi vì hắn đệ. Vương khả chỉ về phía dưới sắc Sắc mặt dưới sắc cứng đờ Mẹ nó Ngươi không phải là nói tới khuyên xà vương sao Ta cho rằng ngươi muốn yểm hộ ta Không cho ta bài lộ Ngươi làm cái gì mà dẫn họa lên người ta vậy Lại chơi chiêu này sao <cười> Lần trước ta ở bên ngoài xà quật Ngươi dùng một tiểu nha đầu giả mạo ma tôn Đe dọa ta Lần này còn dám làm tiếp sao Vương khả Ngươi chơi chiêu này cũ rồi Xà vương gào thét với hai người Đường chủ Làm phiền ngài sốc huyết bảo lên Được không Vương khả nhìn về phía giới sắc Giới sắc nghẹt mặt Người, người thật muốn chơi chết tại sao Ta bại lộ không nhất định phải chết Nhưng mà Nhìn thấy vương khả không ngừng nháy mắt Giới sắc chỉ có thể phiền muộn Sốc bộ lên Giới sắc lộ ra bộ mặt Xà vương đầu tiên là khinh miệt Nhưng mà từ từ nhìn rõ dung mạo của giới sắc Gương mặt dữ tận Khinh miệt đã biến thành Sợ hãi Cái này Cái này Xà Vương lưu về phía sau Đây chính là hòa thượng đánh tay trong chùa miếu Hay là sắc rục thiết Đường trù Đây là thuộc hạ của tài hạ Gọi là xà Vương Để ngài kia cười rồi Vương khả cung kính thi lễ với giới sắc Giới sắc sửng xuất Người lại để ta giả mạo sắc rục thiết Sắc Sắc rục thiết Người không phải là bị ma tôn giết rồi sao Làm sao Xà Vương lập tức hoảng sợ liên tiếp lưu về phía sau Sắc dục thiên Tại sao lại là sắc dục thiên Đó là đại lão Nguyên Anh Cảnh Cũng là một kẻ một chiêu đánh nổ ma giáo đệ nhị đường chủ Tại sao lại Lại đứng chung với Vương Khả Hồ cái gì mà hồ Không biết lớn nhỏ Phải gọi là đường chủ Người kêu lung tung Đừng nói thù hạ của tao Vương Khả trận mắt quát mắng Xà Vương run rẩy. Mẹ nó Vì sao lại như vậy Ai muốn làm thù hạ của ngươi Đường... Đường chủ Hắn thực sự là sắc dục thiên Xà vương chưa tình hồn nói Ta và đường chủ nói chuyện phiếm Ngươi liền chạy tới Không chút để phép chút nào Ngươi tự tìm cái chết hay sao Tin ta đánh chết người hay không Vương khả vênh báo hùng ách mắng Xà vương nghẹt mặt Vương khả Ngươi cáo muộn oai hùm sao Vương vương khả Ngươi sẽ không cả ta chứ Chỉ sợ hắn không phải sắc dục thiên nha Sắc dục thiên đã chết rồi nha Xà vương chịu đựng hoàng hút nghi ngờ nói Không phải sắc dục thiên sao Vậy người nói là ai Vương khả trận mắt nói Hắn hắn có lẽ là hòa thượng thì sao Là là giới sắc hòa thượng Trong mắt xà vương kinh nghi bất định Sắc mặt của giới sắc hòa thượng cứng đờ Xà vương lại đoán được Đúng vậy Giới sắc đại sư Chính là giới sắc đại sư Vương khả lập tức gật đầu nói người, người nói cái gì Xà vương kinh ngạc hỏi Giới sắc cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả người muốn bẫy ta sao Bại lộ lai lịch của ta Vương Khả lại nhìn chằm chằm xa Vương Lại lùng nói <cười> Ngươi quên tính tình của giới sắc đại sư sao Giới sắc đại sư Một đời chảm yêu trừ mà Trong mắt không dung một hạt cát Đối mắt yêu thú Càng là lục thân không nhận Lời gì đều cũng không nói Trước tiên đánh chết thì nói Ngươi còn cho rằng hắn là giới sắc sao <cười> Cũng chính là sắc dục thiên đường chủ Cho ta mặt mũi Không so đo với người Bằng không người đã sớm bị đánh thành bánh rồi Giới sắc mặt đen lại Ai mà lục thân không nhận Xà vương hồi tưởng lại lần bị đánh lúc trước Lập tức run dày Gật đầu một cái Hiển nhiên không thể nào là giới sắc Cũng chỉ có thể là sắc dục thiên Vì sao Sắc dục thiên lại đứng chung với tên vương khả này Mẹ nó Vì sao mỗi lần ta tìm vương khả Đều là gặp được đại lão ở bên Làm gì ngừng cao đầu như vậy là hù dọa ai chứ? Còn không lui ra phía sau đi. Chúng ta ngẩng đầu nói chuyện với người, không phải là mệt mỏi sao? Còn nữa, nhìn thấy sắc dục thiên đường chủ không thỉnh giáo một tiếng, nếu không phải ngươi là thuộc hạ của ta, đường chủ đã sớm đập chết ngươi rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Sa Vương bị Vương Khả mắng một bụng tức giận, thế nhưng mà đối mặt sắc dục thiên lại không dám làm càn, chỉ có thể lui ra phía sau một chút, cung kính gật đầu một cái, bái kiến sắc đường chủ. Giới sắc hòa thượng lộ về mặt cổ quái Dợi theo vương khả yêu cầu Cũng không có nói lời nào Đường chủ người bất giận Tại hạ quản giáo vô vực Để ngài chê cười rồi Ngươi yên tâm Hắn sẽ rất nghe lời Vừa rồi chỉ là nói đùa chúng ta thôi Vương khả lập tức nói với giới sắc Giới sắc mặt đen như đánh nổi Ngươi giải thích với ta làm cái gì Mà cách đó không xa Xà vương lập tức liều mạng gần đầu Đúng đúng Ta chỉ là đùa giỡn với Vương Khả thôi Giới sắc nhìn xà Vương một chút Tầm ba của ta khủng bố như vậy sao xà Vương Ngươi ở bên ngoài chu kinh một đoạn thời gian Ngươi có biết chuyện liên hoa huyết quạt không Vương Khả hỏi Ta Ta luôn không tiếp xúc với người khác Những yêu thú công thành Ta cũng không có tiếp xúc Sợ rằng đánh rắn động cỏ Ta luôn Sắc mặt xà Vương cổ quái nói Ta luôn núp ở một góc Tùy tùng chờ cơ phân phó chuẩn bị giết chết người đo tại bảo bối của ta nhưng mà ai biết xui xẻo như vậy người không biết chuyện liên hoa huyết cuột sao vương khả trầm giọng hỏi chưa từng nghe qua người hỏi cái này để làm gì xà vương nhúm mày không thoải mái nói không làm gì vương khả lắc đầu tao hỏi tình huống của ngươi một chút cũng có thể dẫn ngươi rời đi người không biết gì cả còn không phải là thổi với ta sao ta chỉ thích kẻ bù chữa như ngươi Vương Khả, tại sao ngươi và Sắc Sắc Đường chủ ở cùng một chỗ? Ma giáo hiện tại truy nã Sắc Đường chủ, mà tôi muốn giết hắn, ngươi muốn quyết định với ma giáo sao? Ánh mắt xà Vương khó hiểu hỏi. Ngươi là một yêu thú, biết gì về ma giáo? Sắc Đường chủ chẳng những là đường chủ ma giáo, mà còn là chủ nhân của Liên Hoa Huyết Quật, nắm giữ yêu ma nhiều bô số kể, tùy tiện ra lệnh một tiếng thì cũng có thể diệt ngươi 100 lần. Vương Khả khinh thường nói: Xà vương biểu tình có vẻ cổ quái Là thật hay giả vậy Liên hoa huyết quật Tại sao ta chưa từng nghe nói qua Vâng khả Người sẽ không tùy ý biên một câu nói dối để lừa ta chứ Còn nữa sắc đường chủ không có tính tình tốt như vậy Chẳng lẽ hắn đã trọng thương Xà vương bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía dưới sắc. Xà vương trải qua hoảng hút ban đầu Đầu óc hoạt động nhanh chóng Cũng từ từ không còn sợ hãi Sắc dục thiên bị ma tôn giết cho mặc dù chẳng biết tại sao sống lại nhưng không có khả năng không có việc gì chứ vương khả nói nhà với tao suốt ngày thực giống như là lần trước lừa ta chẳng lẽ hai người này chỉ là miệng cọp gan thỏ có thương tích trong người sao sa <cười> vương nếu không người cứ tới, tới thử xem có thương tích trong người sao sa <cười> vương nếu không người cứ tới thử đi vương khả làm ra tư thế mời Giờ sắc hòa thượng sắc mặt cứng đờ Vương Khả đang bảo Sà Vương thăm dò ta Sà Vương lại bị Vương Khả chấn trụ lần thứ hai Nhất thời không dám lên phía trước Nhưng trong ánh mắt hoài nghi không giảm. Có lẽ Vương Khả thực đang lừa ta thì sao Ta phải thử lần nữa Vương Khả Vì sao ngươi lại ở cùng với sắc dục thiên đường chủ Ngươi không sợ Ma Tôn giết ngươi sao Sà Vương lạnh lùng nói Tại sao Ma Tôn phải giết ta Cũng bởi vì ta và sắc dục thiên đứng chung một chỗ sao Ta chính là điện chủ thiên lang tông đấy ma Tôn cũng không quản. Quản việc này làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. sa Vương nghẹt mặt. Mẹ nó. Người nói rất có đạo lý. Người chính là điện chủ chính đạo. Lại không có chuyện gì. Vì sao? Đường chủ vừa rồi phong quan cho ta. Phong ta làm người đứng thứ hai liên hóa huyết quật. Phong hào huyết bào lão tổ. Ta tự nhiên đứng ở chỗ này. Bên trong liên hóa huyết quật yêu ma đông đảo. Nếu không người đi theo chúng ta chưa? Vương Khả nói người đang nói khoác sao Còn là huyết bào lão tổ Chính người biên sao Sát dục thiên ngày xưa có thủ với người Phong ngươi làm người đứng thứ hai sao Nói đùa cái gì vậy Ngươi không tin Thì có thể đi theo chúng ta một chút Vương Khả lần thứ hai mời Xà Vương không thể nói mình không hiểu rõ liên hoa huyết quật Càng không biết huyết bào lão tổ Nếu nói ra Chẳng phải đang cho Vương Khả cơ hội chém gió hay sao Ta không tin Ngươi dọa bảo cái gì được Phong làm người đứng thứ hai liên hoa huyết quật Còn là huyết bào lão tổ nữa sa Vương kinh nghi bất địch Nhìn Vương Khả sa Vương muốn tìm được sơ hở của hai người Cũng cấp dũng khí cho mình Phong thì phong Lấy ở đâu ra nhiều lý do như vậy Ta là điện chủ thiên lang tông Đa chủ ma giáo Dạ bằng cái gì Còn không phải là bằng bằng năng lực của bản thân ta Vương Khả trợn mắt nói sa Vương nghẹt mặt Vì sao ta không nhịn được muốn giết ngươi? Người hôm nay tết thật đúng lúc Trong sa mạc này Bão cát qua lớn Phi thiên không thoải mái, ngươi vờ vặn làm tọa kỵ của hai chúng ta, vác chúng ta đi lên hoa huyết quật ở trong trần mạng. Đến lúc đó, ta và Đường chủ vui vẻ thưởng cho ngươi lão thử nguyên anh cảnh một chút, cho ngươi tăng tu vị. Vương Khả nói ra. Ngươi nói cái gì? Xà Vương trợn mắt nói, nằm xuống, làm thú cưỡi cho chúng ta, ngươi nhìn cái gì vậy? Còn dám trợn mắt với ta? Ta là vì tốt cho ngươi, cho ngươi cơ hội biểu hiện đấy. Vương Khả trợn mắt nói. xà Vương sững sốt mẹ nó, ta không sao bạn dặm từ trứng hải chạy đến đây để làm thú cưỡi cho các ngươi, ngươi nằm mơ đi. còn đứng ngay giờ đó làm gì? nằm xuống, làm thú cưỡi cho ta. vương khả vinh váo hùng hách hù hào, gương mặt xà vương co rúm lại. nhanh, cho ngươi cơ hội biểu hiện, ngươi lại không nắm lấy sao? vương khả trợn mắt nói, kêu ta làm thú cưỡi cho ngươi. vương khả, xà vương trợn mắt. sao, ngươi vẫn còn phiêu sao? không lớn không nhỏ gọi ta là huyết bào lão tổ còn dám nội gọi thẳng tên của ta có tin ta giết người hay không? Vương Khả trợn mắt khiển trách, giới sắc dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Khả, người lấy lực lượng ở đâu ra vậy? còn dám quát mắng xả vương, thực sự là mắng xả vương không dám mở miệng. đây là vậy vì sao chứ? nhìn cái gì trợn mắt cái gì, người muốn tạo phản sao? Vương Khả tiếp tục trợn mắt nói, vương vương cả người. Sa vương giữ tận Gọi ta là huyết bào lão tổ Nơi này là khu vực của liên hoa huyết quật Phải gọi ta là huyết bào lão tổ Vương khả trận mắt nói Tốt tốt huyết bào lão tổ <cười> Huyết bào lão tổ Người dám gạt ta Sa vương giữ tận nói Ai gạt ngươi Ta cho ngươi cơ hội biểu hiện Tại sao ngươi không hiểu chuyện như thế Vương khả trận mắt nói xa vương sừng sốt Biểu hiện ngươi Ai muốn biểu hiện Ta mới làm thịt ngươi, không phải đến chọc tức, mắng ta coi như xong, còn muốn ta làm tọa kỵ cho các ngươi, nằm mơ đi. Ngươi làm gì ở nơi này? Nói chuyện với người đấy, ngươi nhanh lên, sắc dục thiên đường chủ là để tình ta, mới không có động thủ. Ngươi lại nhìn chúng ta lòm lòm như vậy, tin đường chủ cho ngươi một chiêu đại uy thiên long, tiễn ngươi về Tây Thiên hay không? Vân Khả trận mắt quát mắng. Xà Vân nói, huyết bảo lão tổ. Làm sao? Vân Khả trận mắt. Ta không cảm tâm, ta không tin Ta không tin tưởng, ta nhiều lần đều xui sẻ như vậy xác dục thiên Khẳng định là có vấn đề Bằng không hắn làm sao không nói một câu Người nhất định đang hù ta, đúng hay không Xà Vương đã vượt qua hoàng hút trong lòng Vân Khả nói thầm Xà Vương hiện tại Học thông minh sao Ta vừa rồi hù dọa hắn nửa ngày Hắn không bị dọa sao Chẳng lẽ diễn kỹ của ta lùi bước Không đúng Nhưng giờ phút này Vân Khả làm sao có thể thừa nhận Quay đầu Vương Khả nhìn về phía dưới sắc Đường chủ Xà Vương này Ta quản giáo không được Để ngài chê cười rồi Ngài cũng không cần cho ta mặt mũi Trực tiếp dùng Đại Uy Thiên Long lấy mạng hắn đi Xà Vương sừng sốt Xà Vương không tự chủ được lui một bước Vương cả Ta đã vạch trần ngươi Ngươi lại nói như vậy Chẳng lẽ ta đoán sai Giới sắc nghệt mặt Nếu ta hiện tại có thể thôi động Đại Uy Thiên Long Còn cần ngươi nói nhảm sao Trực tiếp dùng một chiêu xử lý hắn Ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Cũng mày Vương Khả cũng không có khó xử giới sắc, mà là lập tức tự quyết định bổ túc. Đơn chủ, xin lỗi. Thế mà cứ để ngài tự mình động thủ, con tiểu xà này không cần ngươi tự mình động thủ đâu. Nếu không ngươi cứ hạ lệnh để thuộc hạ của ngươi tới tiêu diệt xà vương. Vương Khả hỏi. Giới sắc dừng suốt. Ta không hiểu rõ ngươi muốn làm gì, ta vẫn không nói. <cười> vương Khả, ngươi Xà Vương bỗng nhiên liều lĩnh nở nụ cây Gọi ta là huyết bào lão tổ Vương Khả trợn mắt Xà Vương cứng đỡ Hừ <cười> huyết bào lão tổ Huyết bào lão tổ <cười> Huyết bào lão tổ Tao đoán không sai Các người chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi Sắc dục thiên này khẳng định đã bị trọng thương Căn bản không động được Đúng hay không Xà Vương dần dần tùy tiện, Các người miệng cọp gan thỏ Còn dám làm ta sợ sao Vương Khả lại lừa đẩy Ngươi thật không sợ Còn gọi ta là huyết bào lão tổ sao Ngươi gọi ta là huyết bào lão tổ Không phải chứng minh chính ngươi trột dạ sao Vân Khả không để ý đến xà vương Mà là nhìn về phía dưới sắc Đường chủ, Ngươi bớt giận Tiểu xà này đừng bẩn tay của ngươi ta có thể cam đoàn với ngươi Tiểu xà này xong đời Đến giảm nhiệt Ngồi xuống nhìn xem Nhìn nó chết bao nhiêu thảm Vân Khả đến một cái ghế Làm bằng bảo thạch ra khỏi vòng tay Đặt, đặt trước mặt dưới sắc Cái ghế này mới tìm được trong bí cung của Điền Trân Rất đáng tiền. Vương Khả hiện tại lấy ra để giới sắc ngồi Nhìn cái ghế sáng mù mắt Giới sắc và xà bưng choáng váng Người muốn nháo cái gì Chúng ta đang cãi nhau Kém một bước sẽ đánh nhau Người lấy ra một cái ghế làm cái gì Đến ngồi đi tin tưởng ta Không cần ngươi động thủ Tiểu xà này sẽ rất thẳng Ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi Vương Khả ân cần nói Giới sắc nghệt mặt Ta muốn nhìn ngươi làm cái gì Ta ngồi lên xà vương bị dọa sợ chắc Mang theo không hiểu Giới sắc chậm rãi ngồi xuống Ngồi trên ghế nhìn xà vương đối diện Đang tróng váng Vương Xà vương gào lên Gọi ta được huyết bảo lão tổ Vương khả trợn mặt nói Tốt huyết bảo lão tổ <cười> Người cho rằng người làm như vậy Là có thể dọa ta sao Không có khả năng Nếu như hắn là sắc dục thiên Hoặc là sắc dục thiên thời kỳ toàn thịnh Không có khả năng tính tình tốt như vậy Ta có thể trở thành xà vương Vẫn phải có năng lực phân tích Ta hiện tại sẽ ăn các ngươi Xà vương trợn mắt nói Vân khả cũng không có e ngại Mà là chậm rãi đeo cái mũ của mình lên Ngươi làm gì Huyết bảo lão tổ Vân khả khó hiểu nói Ta muốn ăn ngươi Ngươi chụp mũ làm gì <cười> Vừa rồi bão cát vào miệng đang bị sặc Mang mũ chống bụi Vân khả nói Bão cát thổi câm ngươi Đang chơi ta chắc Huyết bảo lão tổ Người tự tìm tay hiện tại giết chết người Xà vương bỏ lên phía trước Không kịp nữa rồi Thuộc hạ của đường chủ tới Xà vương Người nhất định phải chết Vương khả khàn khàn nói Đến lúc này cứ còn đe dọa ta <cười> Nằm mơ Huyết bảo lão tổ Đi chết đi Xà vương gạo lên Đến Chính người xem Vương khả Chỉ về một phương hứng Xà vương lúc đầu còn không coi ra gì Nơi xa có tiếng nổ lớn Làm sa vương giật mình Hắn quay đầu lại Lại thấy nơi xa có một đống lớn yêu thú và huyết bào nhân Bay thẳng tới Lại là hổ yêu, báo yêu, hùng yêu Lão thử yêu Nguyên một đám tốc độ cực nhanh Vác một đám huyết bào nhân lao đến gần Đây là sa vương ngạc nhiệt Một đám yêu ma tới gần Lúc đầu khi thấy hùng hăng Sau khi nhìn thấy cựu xa Còn nhìn thấy giới xác ngồi trên ghế Lại đột nhiên biệt sắc Một đám yêu mà nhìn đến đồ án hoa sen trên bầu trời một chút Đó chính là tín hiệu do nhất thiên báo phát ra Đến bây giờ vẫn chưa biến mất triệt đề Một đám yêu mà cho rằng Có người phát hiện vương khả vội vàng đến Nhưng sau khi đến Nhìn thấy cái gì Sắc dục thiên đang ngồi chỗ này Chủ Chủ thượng Một huyết bào nhân biến sắc Chủ thượng Một đám yêu mà lập tức hoảng sợ Sắc dục thiên quyết là chủ nhân của liên hoa huyết quật Mọi người trước kia cũng là thuộc hạ của sắc dục thiên Chỉ hơn nửa năm Mới bị hai hộ pháp thu phục Giờ phút này Nhìn thấy sắc dục thiên Ai mà không sợ Còn đứng ngây giờ đó làm gì Yêu xà này mạo phạm chủ thượng Còn không chảm sát đắn Vương Khả nói Một đám yêu mà kinh nghi bất định Nhìn sang Vương Khả Người này toàn thân quấn trong huyết bào là ai Chúng ta nên hiệu chung với sắc dục thiên Hay là hiệu trung với hai vị hộ pháp Tình huống hiện tại như thế nào Vương Xà Vương khẩn trương nhìn về phía Vương Khả Gọi lại cái gì Vương Khả ngắt đời Huyết bảo lão tổ Ngươi Ngươi vừa rồi nói là thực sự sao Xà Vương kinh hại nói Huyết bảo lão tổ Một đám yêu mà Đột nhiên biến sắc Huyết bảo lão tổ Ở chung với sắc kiếp Vậy chúng ta còn xoắn trước cái gì nữa Chúng ta không tính được phản bội chủ thượng Ngươi xem Huyết bảo lão tổ cũng ở đây này Xà Vương Ngươi gieo gió gặt bão bạo phạm chủ thượng hiện tại chủ thượng đã tức giận nhưng mà ta cho ngươi một cơ hội chạy trốn có thể chạy được hay không thì phải nhìn vận mệnh của ngươi <cười> vương khả nói vừa nói vương khả lại nhìn sang đám yêu ma còn đứng ngây giờ đó làm gì chủ thượng mệnh lệnh không nghe thấy sao rõ một đám yêu ma gào thét không thể nào làm sao làm sao ta nhất định đang nằm mơ sắc dục thiên huyết bào lão tổ không có khả năng Người sao có thể chỉ huy Xà vương vẫn không dám tin Oanh một tiếng Một báo yêu to lớn bỗng nhiên nhào về phía xà vương Lập tức đánh xà vương bay ra Giết Một đám huyết bào nhân Sử dụng phi kiếm và binh khí Bay thẳng về phía xà vương Ta không tin tưởng Hắn làm sao lại là sắc dục thiết Không Xà vương gầm to Thế nhưng một đoàn yêu ma nhào tới Làm cho xà vương cơ hội cự tuyệt sao Huyết bảo lão tổ và chủ thượng cùng hạ lệnh Ai dám trần chờ Không có nhìn chủ thượng còn sống Còn ngồi ở chỗ đó sao Giết nghiệt súc này Đồ chán sống Dám mạo phạm chủ thượng Giết hắn đi Yêu xa Nhận lấy cái chết đi Cách đó không xa Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt Mặc dù xà vương lợi hại Hắn không chịu nổi nhiều người Nhiều người còn chưa tính Yêu thú cũng nhiều Lập tức xà vương gào thét thảm thiết Liên tục lui về phía sau xà vương ngạc nhiên Vương Khả nói là sự thực sao Hắn quả thực đã sắc dục thiên Còn một đám tù hạ ở bên cạnh nữa Vì cái gì lại như vậy chứ Vương Khả không gạt ta Mẹ nó Tại sao ta lại xui xẻo như vậy chứ Sa Vương bị đánh liên tiếp đuôi về phía sau Lại không dám hạ thử thủ Sợ chọc giận sắc dục thiên Chỉ có thể vừa đánh vừa chạy trốn về nơi xa Rất nhanh Bên cạnh Vương Khả và giới sắc không còn ai Vương Khả Người cố ý sao Giới sắc mờ mịt nói Nói nhảm Vừa rồi trói lại nhất thiên bá Ta liền biết Người liên hoa huyết quật sắp tới Nhất định là phải đi mau Ai biết xa vương chặn lại Vì bảo hộ ngươi Ta chỉ có thể xua hồ nuốt sói Nhưng mà người liên hoa huyết quật đến thật chậm Hại ta phí lời nửa ngày Vâng khả giải thích Vậy làm sao bây giờ Giới sắc cổ quai nói Không có việc gì Không phải nhếp thiên bá đã nói rồi sao Huyết bào lão tổ bị quốc sư trọng thương Không rõ sống chết tung tích không rõ Cũng không biết trốn ở nơi nào chữa thường Chúng ta liền giả mạo huyết bảo lão tổ Đến lúc đó Để đám yêu ma này hộ tống chúng ta đi lên hoa huyết quật Vân Khả nói Người thực sự là muốn cáo mượn oai hùng Giới sắc thần sắc cổ quay nói Còn không phải là vì ngươi Ngươi nhất định phải đi Ta giúp ngươi Ngươi còn bần thiểu ta Ngươi còn lương tâm hay không Vân Khả trợn mắt nói Giới sắc rừng sốt Mẹ nó Ta nhớ kỹ Ta lần này lường mạng vì ngươi Bốc đến nguy hiểm tính mạng giúp người Chờ đến huyết trì động Tất cả linh thạch, bảo vật Tất cả đều là của ta Vân Khả trận mắt nói Giới sắc dừng rốt Giới sắc biết rõ sắc dục thiên Là tâm ma của mình Tự nhiên minh bạch Tiền tài trong huyết trì động Chính là của mình Mẹ nó Cho người hết sao Làm sao Người có muốn đật lọc ấy? Người xuất ra Tứ đại dài không Tiền tài chính là vật ngoài thân Không phải người nói sao Người bây giờ không bỏ được sao ta liều mạng hộ tống ngươi, ngươi còn không đỡ một chút tiền nhỏ. Vâng khả trợn mắt nói. Im lặng hồi lâu, giấy sắc mới áp chế cảm giác khó chịu, gật đầu nói. à di đà phật, một lời đã định. vậy tốt rồi, nhớ cho kỹ. ngươi bây giờ không mang mũ, giả mạo sắc rủ thiên. ta hiện tại chuột mũ, giả mạo huyết bào lão tổ, đừng có hồ sài. Vương khả cường điệu lần nữa. biết rồi biết rồi. giấy sắc buồn bực nói ngươi giả mạo huyết bảo lão tổ Ta không ý kiến Vì sao ta lại giả mạo chính ta Ta giả mạo tâm mạng của ta Nghiệt chứng Trên bầu trời tín hiệu hoa sen của Nhất Thiên Bá Phát ra đã tản đi Các yêu ma đi nó huyết quật Bị hấp dẫn tới rời đi toàn bộ Vương cả, giới sắc Tự nhiên cũng đi Bão cát thổi trên sa mạc hoang vu. Xà vương vết thương chẳng chịt Bò trở về lần nữa Và mặt buồn bực nhìn đám người biến mất trong bão cát xa xa Nếu không phải ta chạy nhanh Ta sẽ chết ở đây vào hôm nay Mẹ nó Vì sao Vì sao mỗi lần ta đều xui xẻo như vậy chứ Sao vương bi phẫn Nghỉ ngơi trong phế tích một hồi Sắc dục thiên còn sống sao Người còn có thế lực như vậy Liên hoa huyết quật Nếu không phải vương khả vừa rồi ngăn cản Chỉ sợ ta đã chết rồi Vì cái gì lại như vậy chứ Ta còn phải cảm tạ vương khả ư Hắn hại ta thảm như vậy Ta dợ phải cái gì mà phải cảm tạ hắn Xà Vương buồn bực lâm vào xoắn suyết Có người ở phía trên không? Có ai không? Xà Vương trong mơ hồ Giống như nghe được thanh âm gì đó Ta đây thường tích quá nặng Cho nên nghe nhầm hay sao? Xà Vương mở mịt nói Bầu, bầu tôi cứu ta Ta ở phía dưới, ta ở phía dưới Tiếng gọi ở Mỹ vẫn còn tiếp tục Nơi này bạo cắt Quá lớn tiếng Nếu không phải là xà vương nằm ở đây không giúp nhích Sát mặt đất Căn bản nghe không được Mang theo nghi hoặc Xà vương tìm Rất nhanh tìm được cửa vào Bành một tiếng Vật chứng ngại đối vào địa cung bị mở ra Xà vương nhìn thấy nhếp thiên bá bị trói thành bánh trừng là ngươi Nhếp thiên bá Xà vương trợn mắt Nhếp thiên bá lần trước nghe chu yếm đi xà quật Mời mình ứng phó vương khả Kết quả bị giới sắc hòa tượng Đánh cho một trận Bây giờ lại nhìn thấy Nhếp Thiên Bá sao Xà Vương Nhanh, nhanh cứu ta Các người vừa nói chuyện, ta toàn bộ nghe được rồi Vương Khả chính là tên lừa gạt Hắn căn bản không phải huyết bảo lão tù gì cả Hơn nữa đó là giới sắc hòa thượng Hắn đang trọng thương, hương nhược giống như là phàm nhân ngươi bị lừa rồi Nhếp Thiên Bá lập tức kích động nói Con người xà Vương co rụt lại Ta bị lừa sao Mang theo nghi hoặc Xà Vương tiến vào địa cung Phóng thích Nhếp Thiên Bá ra ngoài có ý gì? ngươi lặp lại lần nữa đi. sắc dục thiên là giả. xà vương lại đồng nói: giả, giả, tất cả đều là giả. ngươi bị vương khả lừa gạt, yêu ma điên hoa huyết quật toàn bộ bị lừa. nhất thiên bá tức giận nói. sau đó nhất thiên bá đem tất cả những gì mình biết nói cho xà vương nghe một lần. xà vương càng nghe càng tức giận. vương khả, ngươi là kẻ lừa gạt, ngươi làm hại ta thật thê thảm, ta muốn giết ngươi. đi mau, một hồi nhất thành thành sẽ tới ta dẫn người đi liên hoa huyết quật chúng ta cùng tiêu diệt vương khả nhất thiên bá tức giận nói đi Xà vương mang theo bì phẫn. nghiến răng nghiến lợi nói một người một rắn chậm rãi đi ra khỏi địa cung đi mau nhất thiên bá thúc giục ta bị thương vừa chớt thương vừa đi đi không nhanh được sa vương trầm giọng nói nhất thiên bá buồn bực ta cũng như vậy phi kiếm bị vương khả đoạt túi chứa vật cũng bị đoạt bằng không còn có thể cho ngươi chút đan dược vương khả đáng chết sa vương trầm giọng nếu không ta cho người biết phương hướng người chậm rãi đi ta trở về trước bẩm báo thử vương cũng bắt lấy vương khả cùng với giới sắc đáng chết chứ nhất thiên bá xoa tay nói không được người đi theo ta sa vương trầm giọng nói vì sao nhất thiên bá lo lắng vạn nhất người lừa ta thì làm sao sa vương trợn mắt nói nhất thiên bá sửng sốt người bị vương khả lừa gạt sợ rồi sao Ngay cả ta mà cũng đề phòng Bên trong sa mạc Gió lớn vô cùng Một đám yêu ma nâng hai cái kiệu to lớn Trên kiệu phân biệt vương khả Ngồi đội nón Và giới sắc không đội nón Giới sắc giả mạo sắc dục thiên Vương khả thì giả mạo huyết bào lão tổ Hai người đều im lặng Chủ thượng Ngài trước kia gắt nhất là ngồi kiệu Tại sao hôm nay lại bảo chúng ta Một huyết ma tò mò hỏi Giới sắc huyết nhìn liếc nhìn huyết mà Cũng không có nói chuyện Vương khả khan giọng nói Người đang dạy chủ thượng làm việc sao à, Không không Ta chỉ cảm thấy kỳ quái hiếu kỳ mà thôi Huyết bảo lão tổ thì chứ cũng không có ý gì khác Hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi Huyết ba lập tức hoảng sợ nói Người có tò mò hay không Vì sao ta cũng ngồi kiểu Muốn thầm vấn ta một lần không Vương khả hỏi à, Không không dám lão tổ thứ tội Huyết mà lập tức hoảng sợ nói. Một đám huyết Ma xung quanh đều nhìn sang. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Ngươi hỏi thay thử vương sao? Vương Khả nói. Hả? Lão tổ thứ tội. Huyết mà lập tức hoảng sợ. Vương Khả dững sợ. Ta chỉ thuận miệng nói. Ngươi sợ đến mức như vậy sao? Chẳng lẽ bên trong liên hoa huyết quật. Thử vương với huyết bào lão tổ có ám đấu ư? Không sai. Nhất định là như vậy. Một núi không được phép có hai hổ đúng là phải cảm tạ tiểu tử này mẹ nó bằng không lỗ mãng tiến về liên hoa huyết quật như vậy không chừng sẽ bại lộ mất <cười> không sai người có thể bầm báo với thử vương liền nói huyết bào lão tổ ta trọng thương hành động bất tiện không thể phi hành ngay cả bước đi cũng không được còn cần người mang đi sao còn nữa ta trọng thương tiếng nói khàn khàn người không nhìn ra được sao người có muốn đánh ta một quyền xem có thể đánh chết ta hay không vương khả khàn khàn giọng Ra vờ ho khan, Không thuộc hạ không dám Huyết mà lập tức hoảng sợ Huyết Ma xung quanh đều không tin Huyết bảo lão tổ khẳng định đã tức giận Cô ý nói mắt Còn nữa không chỉ có ta trọng thương chủ thượng cũng trọng thương Hiện tại hành động bất tiệt giống như là phàm nhân Chỉ có thể bảo ngươi mang đi Ta và chủ thượng hiện tại đều là phế nhân Ngươi đã nghe chưa Ngươi hài lòng chưa Vân khả khăn khan nói Vân khả càng nói như thế Huyết Ma càng hoảng sợ Chủ thượng thứ tội Huyết bảo lão tổ thứ tội Tiểu nhân không dám hoài nghi chủ thượng cùng lão tổ Tiểu nhân lắm miệng Tiểu nhân đáng chết Huyết bà hoảng sợ Không ngừng tát bản thân Tứng bà tai liên tiếp không ngừng Hiện tại không có yêu ma nào dám cầu tình Nhìn người này tự tìm đường chết trụ phạt để cầu tha thứ Nên tha thứ không Bản thân Vương Khả cũng không biết Mẹ nó Huyết bảo lão tổ tính cách gì Ta nào biết được Loại thuộc hạ mạo phạm huyết bảo lão tổ như vậy Trừng phạt thế nào Vạn nhất trừng phạt sai Sẽ bị người ta hoài nghi sao Đáng chết hay không Người không cần nói với ta, Cũng không cần nói với chủ thượng Người đi nói với thử vương đi Vân khả nói Lão tổ thứ tội Thuộc thuộc hạ cũng không có phản bội lão tổ Không có phản bội chủ thượng Không có trong bóng tối hiệu chung với thử vương Lão tổ thứ tội Huyết mà lập tức hoảng sợ nói Vân khả nhìn huyết mà Người thật là đáng yêu Mẹ nó bản thân tự mình nói sao Ta không có nghe rõ sao Người muốn nói với thử vương Còn cần ta lặp lại lần nữa sao Vân khả lạnh như băng nói Lão tổ thứ tội Huyết ma hoàng sợ Còn nữa đi thông chi thử vương Nói chủ thượng trở về Còn không qua đây ngành đón Vân khả nói Huyết ma biến sắc Vâng thuộc hạ sẽ đi bẩm báo Huyết ma hoàng sợ nhanh chóng chạy vào trong bão cát. Dùng đến tốc độ nhanh nhất trở về bầm báo Mà từ đầu đến cuối Giới giác đều nhắm mắt dưỡng thần Làm bộ không nghe thấy Vân Khả cũng không nói gì thêm Toàn bộ đội ngũ yêu ma đều hoàn toàn tĩnh mịch, hiển nhiên đều đắm chìm trong uy nghiêm của huyết bào lão tổ Bên trong sa mạc Có một ốc đảo Ốc đảo không lớn Như đại con núi có nước Còn nữa rất nhiều yêu ma hành tổng Bão cát treo khuất bầu trời Nhưng ốc đảo lại có trận pháp Ngăn cản bão cát bốn phía, dưới chân núi của ốc đào, dựng thẳng một bia lớn, bên trên có bốn chữ lớn, liên hoa huyết quẩn. Nơi đây có một ít cung điện, cũng có một ít hang động, có thể cung cấp yêu ma ở lại. Trong một huyệt động, Thử Vương ngồi trên bảo tòa nhìn con quả trước mặt. Thử Vương, người có tin tức. Ô nhà trầm giọng hỏi, quốc sư, ta đã phái thuộc hạ đi tìm kiếm vương khả tạm thời còn không có tiền tức. thử vương công kinh nói. liên hoa huyết quật, <cười> sắc dục thiên năm đó vụng trộm chế tạo một thiết lực bóng tối, dùng để đối phó độ huyết tử. liên hoa huyết quật chỉ có hai loại người, một loại là huyết ma, cũng là hậu duệ ma trùng của sắc dục thiên, còn một loại trúng mê tâm thuật, để như ngươi, người năm đó trúng mê tâm thuật, hiệu trung sắc dục thiên, thế nhưng ta giúp người giải mê tâm thuật, ta cho ngươi tân sinh, người dám phản bội ta? Ngươi biết kết quả rồi đấy Ô nhà trầm giọng nói Quốc sư Ta làm sao có thể phạt bội người chứ Lúc trước xác dục thiên chết đi Ta và huyết bào lão tổ thu nạp thế lực liên hóa huyết quật Ngươi bảo ta cho bầy yêu họa loạn đại tru vương triều Bắt đại tru vương thất Ta không nói hai lời Mặc dù huyết bào lão tổ nhiều lần ngăn cản Nhưng ta lại chỉ nghe ngại Giúp người dọa đệ tử đại tru vương thất trốn vào vương cung Thử vương cùng kính nói Tính ngươi hiểu chuyện Ô nhà trầm giọng nói Còn nữa Lần này huyết bảo lão tổ thiết kế chấn ma tự Tính toán ngài Lúc ấy muốn đánh đến người Ta cũng hô cảnh báo Thử vương lập tức nói Người cảnh báo hay không cảnh báo không quan trọng Huyết bảo lão tổ không làm gì được ta Nhưng mà hắn biết rõ vị trí Phật bảo của sắc dục thiên Lần này càng bộc lộ ra Thứ này nằm trên người của tru vương Nhưng mà ta điều tra tru vương rất nhiều Đều không có tìm được Phật bảo Khẳng định còn có bí mật nào đó Ô nhà trầm giọng hỏi, Ta cũng không biết Trải qua giò xét nhiều lần Ta đều không hiểu vì sao huyết bảo lão tổ Cho tới bây giờ không lấy chân diện mục gặp người Mà sắc dục thiên lại phi thường tin cậy hắn Không biết vì sao Rất nhiều bí mật Sắc dục thiên chỉ nói cho huyết bảo lão tổ Cho tới bây giờ không nói với ta Thử vương cao mày, Phật bảo Có thể khiến người ta cải từ hồi sinh <cười> Ta cũng không tin Tim không thấy Tiếp tục lục bắt vương cải cho ta Vương Khả khẳng định biết rõ cái gì đó Ô nhà trầm giọng nói Quốc sư Vì sao ngài xác định Vương Khả biết rõ bí mật Phật bảo Thư Vương Hiếu Kỳ nói Việc này không phải là nói nhảm sao Vương Khả không biết bí mật Phật bảo Lần này đến tru kinh làm gì Hắn không lợi không dậy sớm Ở tru kinh lần này giả danh nhờ bịp Chỉ vì bán tiền chôn theo người chết sao Tiền chôn theo người chết kìa Có thể kiếm lời mấy đồng tiền chứ So sánh với được với công ty thần Vương không Hắn dùng danh tiếng giới sắc làm thánh tăng Người nói giới sắc chính là sắc dục thiên Hắn làm thế là vì câu ra sắc dục thiên Hắn và sắc dục thiên Còn có ân quán Chỉ có thể nhắm vào Phật Bảo mà thôi Hắn khẳng định biết rõ một số bí mật của Phật Bảo Ô nhà trầm giọng nói Quốc sư ngươi yên tâm Ta đã sắp xếp người đi tìm Còn tin tức của Vương Khả Ta sẽ bầm báo ngài trước tiên Thừa Vương trầm giọng nói Còn huyết bảo lão tổ Hắn bị ta trọng thương Nhanh tìm đi Hắn khẳng định cũng biết bí mật. Ôn nhà trầm giọng nói: Vâng. Đối với huyết bào lão tổ còn rất nhiều huyết ma trong liên hoa huyết quật trung thành với hắn, ta cũng không dám công khai lùng bắt hắn, chỉ có thể phái tù hạ trong bóng tối. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được huyết bào lão tổ nữa. Thử Vương trầm giọng nói. Thời điểm thử Vương lo no lắng, lập tức có thuộc hạ ngoài động bẩm báo. Khởi bẩm thử Vương, vừa rồi có một huyết ma đến đây, bẩm báo, nói huyết bào lão tổ mang theo chủ thượng trở về. Muốn ngài đi nghênh đón Thuộc hạ ngoài động nói ra Cái gì? Chủ thượng Thử vương biến sắc Vâng Huyết bào lão tổ và chủ thượng Đồng thời trở về Xin ngài nghênh đón Thuộc hạ ngoài động cung kính Làm sao có thể Huyết bào lão tổ và ta cùng phản bội chủ thượng sắc dục thiên Hắn làm sao bỗng nhiên đi chung với sắc dục thiên Hắn lại đi hiệu chung sắc dục thiên Vậy ta phải cõng nồi một mình ư Thử vương biến sắc Liên hòa huyết quẩn Đại bộ phận yêu ma đều đã sai phái ra đi qua Ở liên hoa huyết quật chú đóng yêu ma cũng không có nhiều Tuy là như thế Cũng có gần trăm yêu ma đến để ngành đón Vương Khả Giới sắc ngồi ở trên kiểu Nhìn nhiều cửa động trên vách đá Hai người nhất thời choáng váng Cái nào mới là huyết trì động Trù thượng Lão tổ thỉnh hạ kiểu Một huyết ma Cùng kinh nói Ta nói muốn xuống kiệu sao?" Vương Khả lạnh lùng nói. Các quyết ma dừng lại, nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Chủ thượng muốn về huyết trì động nghỉ ngơi, trực tiếp mang đến cửa huyết trì động. Vương Khả trầm giọng nói. Các quyết ma nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. "Huyết bảo lão tổ, người không chịu xuống kiệu là đang giận ta sao?" Một tiếng nói lạnh như băng vang lên. Lại nhìn thấy Thư Vương được một đám thuộc hạ bao vây tới gần. Thư vương chậm rãi đi tới. Mặc dù nhìn như hình người Nhưng mà vẫn là một con chuột lớn Chỉ là một con chuột lớn đứng thẳng đi lại Mặc dù bọc lấy huyết bào Nhưng Vương Khả vẫn nhìn thấy bóng vút trong tay áo Thử Vương Một đám huyết ma cung kính Trên kiểu Giới sắc ra mặt lại Hiện tại làm gì vậy Thử Vương Tay của người duỗi ra thật dài Nhìn thấy chủ thượng liền thái độ này sao Vương Khả nói Đối diện thử vương nhìn giới sắc, lại nhìn vương khả. Thử vương cũng có thần thức. Trước kia huyết bảo lão tổ che lấp, thần thức không cách nào có thể điều tra dung mạo huyết bảo lão tổ. Hiện tại quỷ dị không thấy che lấp, thần thức của thử vương có thể quét qua dung mạo vương khả. Hiện tại là dung mạo của vương khả, lại phát sinh biến hóa. Hôm nay huyết bảo lão tổ không che lấp dung mạo của mình sao? Chẳng lẽ là giả, đây là mặt người sao? Thử vương sắc mặt thay đổi. Vương Khả vẫn là Vương Khả. Chỉ là Vương Khả thời khắc này, trên mặt đã nhiều ra vô số hạt đậu, ba tầng trong ba tầng ngoài, thần thức Thử Vương quét qua, suýt nữa là sợ tới mức sinh bệnh. Khó trách Huyết Bảo lão tổ trước kia chưa bao giờ lấy gương mặt thật ra gặp người. Thử Vương không còn doán suýt dung mạo Huyết Bảo lão tổ trước mặt nữa. Bốn đại kỳ trù lúc trước, theo bộ dung lục quang tới tìm chủ thượng, phát hiện chủ thượng chẳng những tu vi tàn phế, hơn nữa còn đã quên mất quá khứ, chỉ cho rằng mình là hòa thượng Gọi là giới sắc hòa thượng sao À Vị này hẳn không phải là chủ thượng Là vị giới sắc hòa thượng kia nha Hơn đã thân thể yếu đuối Suy yếu bất lực Thử vương cười lạnh nói Giới sắc mặt cứng đờ Lai lịch của ta bị thử vương đoán được Về phần ngươi Tại sao thanh âm lại khàn khàn Ngươi là huyết bào lão tổ sao Thử vương lạnh lùng nhìn về phía vương khả Vương khả rung động Mẹ nó Thử vương thật là khôn khéo Ngươi đều đoán được sao Ta làm sao mà thổi bây giờ Không đúng Thử vương vừa rồi gọi ta là huyết bảo lão tổ Chẳng phải nói rõ hắn cũng không biết ta là thật hay giả sao Là tiểu chút chít vừa rồi ta phải đi báo tin Đã nói cho người cái gì đúng không Vương cả khàn khả nói Không sai Hắn nói thời điểm nhìn thấy các người thủ thượng không bay Mà thân phận của ngươi Chỉ thông qua một đầu yêu xà gọi ngươi là huyết bảo lão tổ Mới xác định Ngươi có phải huyết bào lão tổ hay không Hắn cũng không thể xác định Thư vương lạnh lùng nói Huyết bào Yêu thú xung quanh biến sắc Chất vấn nhìn về phía vương khả Vậy ngươi còn chờ cái gì Nếu không ngươi xuất thủ thăm dò một lần Làm sao Nhìn ta có phải giả mạo hay không Đến đây động thủ đi Vương khả giọng nói khàn khàn khêu khích Thư vương ghét giật mình Ngươi không nói Ta vừa rồi đã chuẩn bị xuất thủ dò xét Ngươi nói thế Ta làm sao bây giờ Ngươi khẳng định đã làm tốt phòng ngự Vạn nhất là bẫy dập thì sao Thử vương Ta thấy ngươi là không muốn sống Vương khả khàn khàn nói Ngươi nói cái gì Thử vương lại lùng nói Trước đó hai chúng ta xuất thủ Khống chế liên hóa huyết quật Đó là bởi vì nghe được tin tức Chủ thượng bỏ mình Chủ thượng bỏ mình Người ta tự nhiên cầm quyền Nhưng mà hôm nay Chủ thượng còn sống Ngươi vẫn còn muốn tìm chết sao Ngươi cho rằng ngươi thu phục tiếng yêu ma này Sẽ còn đi theo ngươi phản bội chủ thượng đi chịu chết chung với người. Vương Khả khan khả nói Vương Khả nói một câu Tất cả yêu ma xung quanh đều hòa ngốt Cái gì gọi là người không biết vô tội Chủ thượng đã nói với ta Sẽ bỏ qua chuyện cũ với tất cả người trước mặt Nói cách khác Trước đó nghe được tin tức chủ thượng bỏ mình Cho dù là ai Làm chuyện gì sai lầm Chủ thượng đều bỏ qua chuyện cũ Thế nhưng mà Nếu thấy được chủ thượng Còn chấp mê bất ngộ Chính là tử tội Người hỏi những thuộc hạ này một chút Ai nguyện ý cụ tạo phản với người Ai nguyện ý ngỗ nghịch chủ thượng Thủ đoạn người khống chế thuộc hạ này Ở trước mặt chủ thượng Căn bản không đáng nhắc tới Chủ thượng muốn người sống Người sẽ sống Muốn người chết Người nhất định phải chết Vân Khả lạnh lùng nói quả như một đám yêu ma bốn phía sợ hãi Sợ hãi qua đi Nhào nhào hiệu trung với giới sắc Vừa rồi ta đã nhìn ra tiểu chút chết kia không biết sống chết Mới bảo cho hắn sớm trở về báo tin cho người Làm sao Hắn chuẩn bị cùng chết với chủ thượng chứ vương Khả nhìn về phía một huyết mà sau lưng Thử Vân. Không, không, tiểu nhân không làm gì. Chỉ bảo báo chi tiết mà lão tổ nói. Huyết mà lập tức sợ hãi quỷ xuống. <cười> Ngươi đừng có làm cho ta sợ. Ngươi tại chu kinh đã bị quốc sư trọng thương. Về phần trụ thượng sao? Hiện tại hắn cũng suy yếu bất lực. Thử Vân lại lùng nói. Thử vương tự cho rằng có thể hù dọa vương Khả. Ai ngờ vương Khả thở ra một hơi. Mẹ nó thành công sao? Hắn không nghi ngờ thân phận của ta Đúng chủ thượng hiện tại rất suy yếu Rất hư nhược Nếu không người tới công kích chủ thượng Nhìn xem chủ thượng có thể bị một chiêu của ngươi giết chết hay không Hoặc là chủ thượng dùng một chiêu chu diệt ngươi vương Khả lạnh lùng Cách đó không xa Giới sắc trợn mắt nhìn vương Khả Mẹ nó ngươi đang hại ta sao Có lẽ sắc dù Kiên năm đó Xây dựng ảnh hưởng quá kinh khủng Cho dù thử vương đoán được giới sắc suy yếu Thì cũng không dám động thủ Vậy còn ngươi Thư vương trầm giọng nói Ta Ta không phải đã bảo tiểu chút chít kia nhắn cho ngươi sao Ta cũng hư nhận Yêu đến mức đáng thương Đến công kích ta đi Vân khả cười lại nói Thư vương lập tức sầm mặt lại Tình huống như thế nào Nếu như vân khả nói bản thân không có việc gì Thư vương khẳng định cho rằng hắn miệng cọp can thỏ Nhưng mà vân khả nói bản thân tổn thương rất nặng Đây là lời thật hay là lời nói dối Ngươi đang lừa ta sao? Chẳng phải ngươi hoài nghi ta sao? Ta im lặng. Ngươi hoài nghi ta là giả mạo. Vậy đến đi, thử một chút đi. Vương Khả trầm giọng nói. Thử Vương nhắm mắt lại. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Thử Vương cũng không phải dọa sợ. Mặc dù càng ngày càng mơ hồ, lời nói của Vương Khả rốt cục là thật hay là chỉ châm chọc? Thế nhưng giờ phút này cũng không có dở bộ, cũng không thể bị người giật mình liền biến thành ngu ngốc. <cười> Người rất kiên trì Tốt Đến Ta sẽ giúp ngươi một chút Vương Khả làm bộ ho khan Lên đôi nói Thư Vương ngăn cản hai người Lại càng ngày càng nghi hoặc Người ho khan là nghiêm túc sao Để cho ta xuống kiệu Vương Khả trầm giọng. Vâng Người nhất kiệu cùng kinh nói Thư Vương càng ngày càng kỳ lạ Người ngay cả xuống kiệu cũng phải có người hỗ trợ Chẳng lẽ ngươi lừa ta Sau khi hạ kiệu Vương Khả giống như tổn thương từ kiệu đi xuống Chậm rãi đến trước mặt thử Vương. Người muốn làm gì? Thử Vương khẩn trương nói Ta ta giúp người một chút Ngay trước mặt chủ thượng Đến đánh ta một quyền đi Vương Khả trầm giọng nói Thử Vương sừng sốt Chớ khẩn trương Ta lúc trước bị quốc sư trọng thương Nhưng cũng không đến mức ho khan thành như vậy Lúc trước lúc tìm chủ thượng Ta cũng giống như người Không đem chủ thượng để vào mắt Sau đó bị chủ thượng dùng một chiêu đánh thành bị thương Để mới họ khàn thôi <cười> Đến đây Ngươi cũng đánh ta một quyền đi Vân Khả nói ra lần thứ hai. Thử Vân nhìn Vân Khả một chút Lại nhìn rơi sắc Tình huống như thế nào Chủ thượng cũng không phải là thực suy yếu Hay là giả vờ Hắn đánh ngươi thành cái dáng rấp bệnh lòng Là thật hay giả Còn nữa Ngươi bảo ta đánh ngươi một quyền nữa Ta bảo ngươi thử xem Đánh ta một quyền đi Nhớ kỹ Chủ thượng nhìn thấy Ngươi đánh ta một quyền Chờ ta khôi phục Ngươi phải bị ta đánh trả đấy Vương khả tiến lên một bước Thử vương vô cùng sườn xuất Một quyền này Là trả trời vay Trong mắt thử vương xuất hiện thần thái kinh nghi bất định Đây là huyết bảo lão tổ sao Không phải thật Làm sao dám đánh ta một quyền Đánh không Một khi tự mình động thủ Sẽ đắc tội sắc dục thiên và huyết bảo lão tổ Nếu không động thủ vạch trần Lại không cam tâm Mẹ nó vạn nhất là già Đã rơi vào trong hố xong Đánh không Vương khả hùng hồ dọa người nói. Đến Thử vương quét ngang Về mặt giữ tợn Vương khả biến sắc Thử vương đừng có bệnh Thật sao Ý niệm trong lòng vương khả là dựa theo logic bình thường Thử vương nhìn thấy huyết bào lão tổ Mang theo sắc dục thiên trở về Hắn đã sớm gục xuống Kết quả lại tranh luận với bản thân nửa ngày Còn muốn động thủ Trừ phi có tình huống khác Thử vương này có chỗ dựa khác sao Thử vương có, có chỗ dựa khác. Mẹ nó, lần này thua thiệt lớn nữa Làm sao? Lại không dám sao? Thử vương thấy vương khả trần chờ, lập tức cười lạnh. Quả đấm của người đâu? Vương khả lạnh lùng nói. Thua thiệt lớn rồi, thật thua thiệt lớn rồi. Ở nơi này, thử vương đưa móng vuốt lên, bỗng nhiên một quyền đánh tới vương khả. Cho dù lão thử yêu, đó cũng là yêu thú, lực lượng nắm đấm kinh khủng bậc nào. Trong nhé mắt trọng kích phần bụng vương khả. Quanh một tiếng trùng kích cường đại hình thành một đạo khí lãng Yêu ma vô cùng hoàng sợ Thử vương một quyền kinh khủng bậc nào chứ? Tùy nói thử vương mới nhập nguyên anh cảnh Đó cũng là nguyên anh cảnh đấy Kim đan phổ thông Một quyền là có thể đánh xuyên Nhưng mà trước mắt Huyết bào lão tổ không giúp đích Đúng, chính là không giúp đích Một bước cũng không lùi Chỉ có áo bào đung đưa mà thôi Tất cả Yêu ma đều mở mắt, Lộ ra vẻ kinh ngạc Lực lượng phòng ngự quá là kinh khủng Giới sắc mở to mắt Vương Khả lúc nào mà khoa trương như vậy chứ Bành một tiếng Thân thể Vương Khả xuất hiện Khi thế phòng lên Đây là Thử Vương kinh ngạc nói Giống như tu vi khí lãng đột phá kim đan cảnh Đương nhiên là tu vi đột phá kim đan cảnh Một quyền này tu vi Vương Khả Trực tiếp đột phá tới kim đan cảnh Đệ nhị trọng Kim hoàng sắc chọc chân khí Biến thành ánh sáng vàng Mẹ nó Thua thiệt lớn rồi. Đánh ta đau quá. Giảm mất được đều đánh giả lãng khí. Thử Vân. Người hôm nay chưa ăn cơm sao? Vân Khả hò khan cũng giải thích nguyên nhân lãng khí. Thử Vân lập tức bị Vân Khả nói chuyện di chuyển lực chú ý. Bị ta đánh đau quá sao? Người lừa gạt ai vậy? Người động cũng không động một cái. Chưa ăn cơm sao? Là ghét bỏ lực lượng của ta không đủ lớn. Nếu người này là huyết bào lão tổ. Căn bản nói không thông. Ta đánh ra một quyền Không phải nguyên anh cảnh Không tiếp nổi Hắn chỉ là phòng đến một đạo khí lãng Liền kết thúc Thử vương Ta bị ngươi đánh một quyền Huyết bào của ta còn bị ngươi đánh thủng một lỗ Ta sẽ nhớ Ngày sau ta trả lại cho ngươi một quyền vào lỗ thủng này Hiện tại Nếu không Ngươi đi thử chủ thượng xem Nhìn xem chủ thượng có phải thực hay giả không Có thể chịu được một quyền của ngươi Vân khả nhìn về phía thử vương Giới sắc sừng rút Còn mẹ nó Thử vương mà đánh một quyền Ruột sẽ lún ra đấy Vương cả người người bị điên à thừa vương nhìn về phía dưới sắc lại biến sắc người và sắc dục thiên hát đôi ta chơi được sao mẹ nó người mạo phạm sắc dục thiên bị hắn trọng thương ho khan có có thể tiếp được một quyền của ta bộ dáng của ngươi là đã bị sắc dục thiên sửa trị ngoan ngoãn dễ bảo bảo ta lại đi mạo phạm sắc dục thiên ư? ta đâu có bị bệnh chủ thượng thuộc hạ đáng chết lúc trước có mạo phạm nhưng Ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh Ban đầu là huyết bảo lão tổ khuyên ta phản bội ngay Thử vương lập tức cúi người Hoàng sợ nói Giới sắc vẫn không nói lời nào <cười> Các người còn đứng ngây sau đó làm gì Chủ thượng bị thương nặng Các người không thấy được sao Chủ thượng muốn về huyết trì động chữa thường Còn không nâng chủ thượng huyết trì động Vân Khả lại nhìn sang một đám huyết ma khiển trách Vâng, vâng. Một đám huyết bảo co rụt đầu Lập tức Một đám huyết mà nâng giới sắc đi vào huyệt động cách đó không xa. "Chủ thượng, thuộc hạ biết tội rồi." Thử Vương lo lắng hô học. Thế nhưng giới sắc căn bản không để ý bị nâng vào huyệt động cách đó không xa. Vương Khả đứng bên cạnh Thử Vương, giống như là huyết bào lão tổ giám thị Thử Vương, làm cho Thử Vương nóng đầy, cũng không có dám chó cùng dứt giậu, Chờ mắt nhìn xem giới sắc bị nhấc vào huyết trì động. À mình xin dừng tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện và rất mong các bạn hãy ủng hộ phong bằng cách like thật nhiều cũng như là để thật nhiều comment tương tác để cho bộ truyện có thêm được tương tác nhiều hơn hiện tại thì lượng view của truyện này cũng khá là thấp thì hy vọng các bạn hãy giúp phong để có thể thêm động lực để đọc thêm bộ truyện này nhé mọi người xin chào chào các khán giả thân mến của kênh MC tiến phong hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo chí tôn các bạn nghe chuyện hãy đừng quên giúp phong like cũng như là chia sẻ video để lại những comment cảm xúc của mọi người nhé phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì uh, xin mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 77 Vương khả giới sắc Bởi vì bị nâng trên kiểu Cho nên một đường đi vào liên hoa huyết quật Tốc độ cũng không nhanh Đi một ngày một đêm mới tới Mà một ngày một đêm qua Mặc dù thương thế xả vương không hoàn toàn khôi phục Thế nhưng cũng đã khá hơn nhiều Ở bên kia Ốc đảo ở phía trước chính là địa giới liên hoa huyết quật Nhìn Đám người Vương Khả còn được nâng trên kiệm nữa Chúng ta chạy tới, nhanh nhất Thiên Bá hưng phấn kêu lên Chỉ cần mình tiến đến vạch trần Vương Khả Vương Khả và giới sắc nhất định phải chết Nhanh, tới, tới đi Nhưng Xà Vương lại ngăn cản nhất Thiên Bá Ngươi làm gì nhất Thiên Bá kinh ngạc nhìn về phía xà Vương Vào thời khắc sống còn Ngươi lại làm cái gì Ngươi đi ra từ Liên Hoa Huyết Quật Có thể tùy ý xuất nhập Liên Hoa Huyết Quật Ta thì sao? Sao vương lạnh lùng nói. Ta có thể giúp người chứng minh. Cũng đến vạch trần vương khả. Thử vương nhất định sẽ cảm ơn người. Nhất thiên bá lo lắng nói. Cây giám ấy, Người không biết rắn chuột là thiên địch sao? Vạch trần vương khả sao? Vạn nhất thử vương cũng bứng cả ta đi thì sao? Sao vương lạnh lùng nói. Thiên địch. Nhất thiên bá kinh ngạc nói. Nội đan của ta là đại bổ với thử yêu. Đồng dạng. Nội đan thử yêu đã đại bổ với ta Ta không thể tới Xà Vương trầm giọng nói Vậy ngươi đợi ở nơi này Ta đi tìm vạch trần vương khả Nhất thiên bá vội vàng nói Không, ngươi gạt ta, làm sao Xà Vương trợn mắt nói Ta làm sao có thể lừa ngươi Ta hận không thể ăn thịt cái tên vương khả Uống máu cái tên vương khả đó Ta bị ăn hạn chết đấy Nhất thiên bá lo lắng nói Trong mắt Sa Vương sinh ra một tia âm tình bất định Chúng ta Đào địa đạo đi qua Hả Nhất thiên bá không hiểu Ngươi tới chỉ đường Chúng ta đào địa đạo đi tới gần Điên Hoa Huyết Quận Đến lúc đó chỉ lộ ra một vết rách Ta sẽ tận mắt nhìn ngươi đi vạch Trần Vương Khả Ta muốn giám thị ngươi có dựa theo lời nói mà làm hay không Không cho ngươi bại lộ ta ở nơi này Xà Vương trầm giọng nói Không cần như thế chứ Như vậy có chịu hoãn thời gian không Nhất thiên bá mở miệng nói Giống một tiếng Xà Vương giữ tợn Lộ ra cái miệng to như là trộm máu. Tốt Nghe lời của ngươi. Nhất thiên bá lập tức nói Quanh một tiếng Xà vương bỗng nhiên vai chạm đất cát Một cái động lớn bị đẩy ra Nơi này là sa mạc Đào đất quá dễ dàng mà Nhất thiên bá chỉ có thể theo sát bên cạnh hắn Cũng nhanh chóng chua vào trong cát đá Tại sao Tại sao dưới cát đã có một cái hăng Nhất thiên bá kinh ngạc nói Lão thư đều thích đào hằng. <cười> Thử vương nhất định giữ lại một đường hầm chạy trốn Người đi phía trước đi Xà vương trầm giọng nói Vâng Nhất thiên bá gật đầu Vào đến địa đảo Một người một rắn đi vào bên trong Bỗng nhìn có lão thử kêu lạ ở phía trước Nhất thiên bá biến sắc Cho rằng đã bại lộ Lại nhìn thấy xà vương há miệng hút vào Lập tức Mời lão thử bị xà vương nuốt Lòng đất này Có rất nhiều lối rẽ Thử vương hẳn đã đào không ít điện động Tiếp tục đi, người dẫn đường đi Sao vương trầm giọng nói Nhất thân bá đen mặt lại nói Ta cũng lần đầu tiên tới đây Ta làm gì mà biết được Cảm ứng đại khái phương vị Không biết sao, còn cần ta dạy sao Sao vương trợn mắt nói Vâng Nhất thân bá chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ Một người một rắn tốc độ nhanh hơn rất nhiều Trên đường Phạm đã gặp được đảo thử, Đã bị Sao vương nuốt vào trong bụng Nhếp Thiên Bá cảm ứng phương ứng đại khái Theo một đám lối rẽ đi tới Không bao lâu Đã đến cửa ra của một huyệt động Giống như một ngụm giếng sâu Xà Vương và nhất Thiên Bá ở đáy giếng Nhìn quang mang u ám phía trên Từ nơi này đi lên Xà Vương nhìn về phía Nhếp Thiên Bá Đây cũng là huyệt động nào đó Ở trong điên hòa huyết quật Ta cũng không có rõ nhất Thiên Bá câu ngài nói Không sao Ta cũng không muốn làm gì Ta chỉ muốn nhìn xem Người đi vạch trần vương khả Ta muốn vương khả chết Không cho phép bại lộ ta Xà vương lạnh lùng nói Tốt Nhất thiên bá gật đầu một cái Hai người mục đích nhất trí Tự nhiên là không có bao nhiêu phần trành Nhất thiên bá dẫn đầu bò lên trên miệng giếng Xà vương theo sát phía sau Nơi này là một huyệt động Vừa ra tới Nhất thiên bá biến sắc Đây là động phủ của thử vương Động phủ của thử vương không cho phép bất kế kẻ nào Có thể tới gần Thì cũng làm cho nơi này cực kỳ thanh tĩnh. nhất thiên bá đang muốn hồi lên. Lại đột nhiên biến sắc che miệng. Sau đó xà vương chui ra ngoài. Điều tra bốn phía. Đang muốn nói chuyện. Lại nhìn thấy nhất thiên bá che miệng. Chỉ cái ghế ở trong huyệt động. Trên ghế là một ô nha đen nhánh. Là ô nha. Xà vương thần sắc ghẽ động. Nhấp thiên bá sợ kinh động ô nha kia. Xà vương tự nhiên là cũng cực kỳ cẩn thận. Xà vương tự ứng phó vương khả. Không phải đến đối nghịch với thử vương Vạn nhất bị thử vương phát hiện mình phải làm thế nào Mặc kệ là ô nhà gì Tuyệt đối đừng có bại lộ ta Trong mắt của xà vương Phát ra hàn quang Nhẹ nhàng Xà vương bò ra khỏi miệng giếng Chậm rãi đến gần ô nhà kia Còn ô nhà tụ tinh hội thần Nhìn bên ngoài Hiện tại vỗ cánh giống như là tức giận Ô nhà vỗ cánh Giống như muốn xông ra khỏi động phố Nói thì thật chậm mà xảy ra lại nhanh Xà vương trong những mắt bộc phát Khi ô nhà còn chưa bay ra ngoài báo tin Thì một ngụm nuốt đến nó Ô nhà cả kinh kêu lên Lại trượt vào trong ổ bụng của xã vương Còn muốn đi báo tin sao Nằm mơ Nhếp thiên bá Tốt rồi Người nhanh đi bạch trần vương khả Ta sẽ để mắt tới nơi này Xã vương nói với nhếp thiên bá Tốt Nhếp thiên bá gật đầu một cái Lập tức xông ra ngoài Động phủ thử vương Thử vương nghe nói huyết bào lão tổ và sắc dục thiên Trở về Cũng giật nảy mình Kết thuộc hạ mưu tả một phen Lập tức cảm thấy hết sức khó giải quyết Quốc sư Làm sao bây giờ Huyết bảo lão tổ và sắc dục thiên đồng thời trở về Hắn muốn ta cõng nổi Thử vương lập tức khẩn trương nói hiển nhiên sắc dục thiên xây dựng ảnh hưởng Sư quá nặng Đừng có gấp Có lẽ bọn họ hiện tại vô cùng suy yếu thì sao Huyết mà không phải nói Bọn họ đều được nâng kiệu trở về sao Ô nhà trầm giọng nói Thế nhưng mà Thế nhưng vạn nhất Thử vương vẫn khẩn trương như cũ Có ta ở đây Ngươi sợ cái gì Cho dù sắc dục thiên đình phong trở về thì thế nào Ngươi đến lúc đó có thể đến chỗ ta Hiệu chung với ta Hắn có thể làm gì được ngươi chứ Ô Na trầm giọng nói Thế nhưng mà Bản thể của ngài không ở nơi này Chỉ có phân thân ô nhà Ta Thử vương vẫn e ngại Ngươi không đánh lại Còn chạy không được sao Yên tâm đi Huyết bào lão tổ bị ta đánh trọng thương Ngươi cũng nhìn thấy Sợ cái gì Ngươi nhìn xem chớ có bị bỏ họ lừa gạt. Ô nha trầm giọng nói. Tốt. Thử vương mang theo một chút sợ hãi gật đầu một cái. Yên tâm, có tạo ở đây. Ô nha trầm giọng nói. Thử vương nốt một ngụm nước bọt. Dậm chân đi ra đón tiếp. Ô nhà vẫn ngồi trên ghế trong động. Tụ tinh hội thần, nhìn xa xa. Nơi xa, thử vương và vương khả tranh phòng. Vương khả bởi vì sớm bôi dị ứng cao. Để bộ mặt gặp cảnh. Nên tử vương có được thần thức cũng không thể xác định được hắn là vương khả Trong lòng sinh ra tính toán Ô nhà nhìn ra xa Thấy được sắc dục thiên Là sắc dục thiên không sai Thế nhưng mà khuôn mặt này Tại sao lại tử bi như vậy Sắc dục thiên là người hung ác Hắn làm sao mà có tử bi <cười> Để Phật nhãn của ta nhìn xem Ánh mắt ô nhà sinh ra kim quang Nhìn một hồi ô nhà càng lúc càng nghi hoặc Tâm vô ma niệm Phật quang phổ chiếu. Không có khả năng. Tại sao hắn có thể là sắc dục thiên? Ô nhà không tin đó là sắc dục thiên. Vào nhìn về phía vương khả, Người tự xưng là huyết bào lão tổ Đang kêu la thử vương, đánh hắn một quyền Ô nhà hít mắt nhìn chầm chầm. Nhìn một hồi, càng nhìn càng không thích hợp. Không đúng. Ở Chu Kinh, Pháp tướng của ta nắm được huyết bào lão tổ. Có thể cảm ứng hình thể của hắn, Thậm chí có thể cảm ứng một chút, Chỗ rất nhỏ. Huyết bảo lão tổ luyện kiếm vô số năm Bàn tay có một tầng vết chai dày Mặt tên này bàn tay đầy đặn Căn bản không phải hắn Còn nữa Bàn chân lớn đỏ cũng có khác biệt Một đôi chân lớn nhỏ Tại sao lại làm cho ta cảm thấy quen thuộc? Cao ốc thần vương. Lúc ấy một chân suýt dẫm lên ta Rất giống Vương khả Không thể nào Ô nhà kinh ngạc nói Cũng chẳng biết tại sao Ô nhà liên tưởng đến người trước mặt là vương khả Càng nhìn càng giống Càng xem càng giống Bỗng nhiên ô Nha nghĩ ra Người trước mắt nổi hạt động đầy mặt Giống hệt hạt động trên mặt của thánh tăng tại Trụ kinh Giống như thủ bút xuất ra từ một người vậy Vương khả Là vương khả Là hắn sao Hắn giả mạo huyết bảo lão tổ Là một âm mưu Ô nhà đột nhiên vỗ cánh kinh ngạc Phía nơi xa vương Khả một phèn đắc lửa Thư Vân bị dọa sợ hạ bái dưới sắc Mặc cho huyết ma nâng dưới sắc qua huyết chỉ động Âm mưu Thư Vân là âm mưu vương Khả thiết chí âm mưu Ô nhà vẫn đột nói Ô nhà vỗ cánh Hạ muốn lao vào vạch trần vương Khả Đột nhiên Có một cái miệng to như trọng máu xuất hiện Tình huống thế nào Ô nhà kinh ngạc nói vừa rồi nhìn chằm chằm bên ngoài Quá mức đầu nhập Hắn còn không phát hiện xà vương tới gần Lại bởi vì đang ở trong động phủ của thử vương Cho nên không nghĩ tới lại bị đánh ghén Bị ăn sao Còn muốn đi báo tin Nằm mơ Nhếp thiên bá tốt rồi Người nhanh đi vào trần vương khả Ta sẽ để mắt đôi này Xà vương nhìn về phía nhếp thiên bá nói Tốt Nhếp thiên bá lập tức xông ra ngoài Xà vương lại nhìn chằm chằm bên ngoài Muốn chờ lấy vương khả đẹp mặt Lúc này xà vương rất dữ tợn Phải chờ đợi thời khắc vương khả suối quầy Đột nhiên, trong bụng nóng nực Đau quá Xảy ra chuyện gì, bụng của ta Xà Vương đau đớn lăn lộn Đồ chán sống, dám nuốt ta Xem hỏa diễm của ta đi. Ô nhà quay cuồng trong bụng của xà Vương Là ô nha vừa rồi hỗn đàn Có muốn đột phá bụng của ta Xem độc thủy của ta đây Xà Vương vẫn hận nói Âm một tiếng Ô nhà và xà Vương dây dưa với nhau Xà Vương thống khổ không ngừng uốn éo người Mà ở bên ngoài, ai cũng không biết chuyện trong động phù thử vương Chủ thượng, thuộc hạm biết tội Thử vương lo lắng hô hào Thế nhưng giới sắc căn bản không để ý Bị nhấc vào trong huyệt động không sao Vân khả đứng bên cạnh thử vương Giống như huyết bào lão tổ dám thị thử vương Thử vương nóng này cũng không dám chó cùng dứt rộng Trơ mắt nhìn giới xác bị nhấc vào huyết động huyết trì động Chỉ thấy giới sắc chậm rãi xuống kiệu trước cửa huyết trì động Bởi vì nơi đó có kết giới Người khác không đến gần được Giới sắc vườn tay chạm vào kết giới Lại nhìn thấy kết giới dập dần Sinh ra sóng nước Để giới sắc dễ dàng lọt vào Thử vâng Bọn họ là lừa đảo Đây không phải là huyết bào lão tổ Là vương cả giả chăng Còn giới sắc hòa thượng cực kỳ suy yếu Nhanh Nhanh cả bọn họ lại Nhất thiên bá gào lên từ xa Nhất thiên bá lao thẳng về phía giới sắc Một đám huyết mà vừa hạ kiệu đã ngăn cản nhất thiên bá Làm can Hắn là giả Các cây bị lừa rồi Thử vương Nhanh ngăn lại hắn Giới sắc hòa thượng hiện tại cực kỳ suy yếu Hắn đã sắp đi vào huyết trì động khôi phục tu vi Một khi khôi phục lại Không người có thể địch được Nhanh lên Ngăn hắn lại Nhất thiền bá tức giận kêu lên Thử vương cách đó không xa sầm mặt lại Kinh nghi bất định Nhìn về phía giới sắc hòa thượng phía xa Chẳng lẽ ta bị lừa sao thời điểm giới sắc hòa thượng muốn đi vào huyết trì động, nhiếp thiên bá bỗng nhiên nhảy ra ngoài, vương khả biến sắc. tình huống như thế nào? nhiếp thiên bá không phải bị trói trong địa cung hay sao? không phải lưu cho liếp thanh thanh xử lý sao? tại sao bỗng nhiên lại chạy tới đây? vương khả nhìn về phía giới sắc hòa thượng tiến vào huyết trì động, hoa cử ngươi buộc chặt không được sao? liền trốn chạy ra ngoài. cách đó không sao. sắc mặt giới sắc hòa thượng cũng cứng đờ. làm sao bây giờ? một khi ta tiến vào huyết trì động. Vương Khả sẽ xong rồi Chủ thượng Nhất thiên bá này Hẳn đã nhận thử vương sai xử Không biết chủ mưu cái gì Nhưng mà mời chủ thượng yên tâm Nơi này đã có ta Sẽ không có vấn đề gì Mời ngài tủy Vương Khả lập tức mở miệng nói Giới sắc hòa thượng gật đầu một cái Giọng chân Giới sắc hòa thượng bước vào kết giới huyết trị động Không nên trón đi vào Nhanh Nhanh ngăn hắn lại Nhất thiên bá lập tức hoàng sợ gào thét. Nhưng mà một đám huyết ma ngăn ở cửa độc Rút trường kiếm chỉ vào nhất thiên bá nhất thiên bá không thể đến gần đồng chờ mắt nhất thiên bá nhìn giới sắc hòa thượng bước vào huyết chỉ đồng Kết thúc Kết thúc Toàn bộ kết thúc rồi Sao các người không nghe ta Giới sắc hòa thượng sắp khôi phục tu vi nhất thiên bá lo lắng lên Thế nhưng không có người tin tưởng hắn Chỉ có thử vương Lại có ánh mắt kỳ nghi bất định nhất thiên bá nhìn về hướng giới sắc hòa thượng Bản thân không thể làm gì Lập tức nhìn về phía vương khả Thử vương Hắn chính là vương khả Hắn không phải là huyết bảo lão tổ gì cả Nhanh bắt hắn lại đi Nhếp thiên bá lập tức vội vàng nói Người nói cái gì Thử vương trợn mắt Đồng thời thử vương cũng phòng bị Nhìn về phía vương khả Chẳng lẽ kẻ này thực là vương khả Thử vương Nhếp thiên bá là tiết mục cho người ăn bài Vương khả nghi ngờ nhìn về phía thử vương Thử vương nghẹn mặt Ta ăn bài cái giấm đi. Ai ăn bài nhếp thiên bá? Ta không biết rõ nhếp thiên bá đang làm gì. Nhưng mà hắn đang chỉ trích ngươi. Nói ngươi không phải là huyết bảo lão tổ. Thử vương trầm giọng nói. <cười> thử vương. Ta không biết. Mục đích của ngươi ở đâu. Chủ thượng đã trở về. Ngươi lại phái vai hề nhảy nhót. Nhảy nhót cái gì. Cho rằng ta dễ khi dễ sao. Lại đến thăm dò ta. Vương khả lạnh lùng nói. Trong mắt thử vương đã âm tình mất định dù sao hiện tại không nhìn rõ ngọn nguồn của huyết bào lão tổ thử vương do dự không biết làm gì nhiếp thiên bá người phát bệnh thần kinh gì đây thử vương lạnh lùng nói thử vương chuyện là như thế này trước đó ta ra ngoài nhiếp thiên bá đem tất cả chuyện phát trình lúc trước miêu tả một lần cái gì giả huyết bào lão tổ yêu ma bốn phía lập tức biến sắc thử vương nghe nhiếp thiên bá miêu tả cũng ngạc nhiên bởi vì nhiếp thiên bá nói có mũi có mắt không giống đang nói dối. từ Vương nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả bình tĩnh lặng lặng nghe nhấp thiên bá miêu tả sự thực. Sự thực, nói đùa cái gì? Ta đổi trắng thầy đen cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhấp thiên bá, người nói ta trói người lại, sau đó đoạt đồ vật của ngươi. Vương Khả hỏi, không sai. tín hiệu hấp dẫn nhiều ma liên hoa huyết quật tiến tới là ta phát, mọi người đều biết. Nhất thiên bá lập tức kêu lên Một ít điều mà xung quanh lâm vào nghi hoặc vương khả không vội không chậm Ta chưa gặp qua người Cũng không biết người nói cái gì Nhưng mà người nói chuyện yêu xà Thì ta lại biết rõ không ít Là có người nói cho người hay sao Là thử vương nói sớm cho người biết An bài người tới biểu diễn sao Ai tới biểu diễn vương khả Người dám không nhận nợ sao Nhất thiên bá trợn mắt Ta không an bài hắn biểu diễn Thử Vương cũng trầm giọng nói Nói như vậy Người đang hoài nghi ta Hoài nghi ta là Vương Khả Vừa <cười> vặn ta hiện tại thân thể suy yếu Nếu không người tới bắt ta đi Vương Khả lạnh lùng nói Thử Vương sửng sốt Mẹ nó Ta muốn bắt người Mấu chốt ta hiện tại không chắc Nhếp tiền bả, Người nói bậy bạ gì Vương Khả tiếp một quyền của ta không Người cho rằng một quyền vừa rồi là đùa dẫn sao Thử vương trận mắt nói Không phải nguyên anh cảnh Làm sao có thể ngăn cản một quyền quán Nhếp thiên bá là bị điên sao Nếu không Thử vương Người cũng đánh nhếp thiên bá một quyền thử đi Thuận tiện hỏi nhếp thiên bá một chút Vừa rồi ngươi có đang diễn trò với mọi người hay không Vương khả khinh thường nói Thử vương sừng suốt Ta và ngươi diễn kịch bao giờ Ta không có bận như vậy Tại sao vừa rồi có thể diễn kịch với người chứ? Nghĩ như vậy hàn khí trên người thử vân lan ra bốn phía Bao phủ nhiếp thiên bá Nhiếp thiên bá Nói Ngươi làm sao biết huyết bảo lão tổ trước đó ứng phó yêu xả Ta trước đó đang ở nơi đó Thử vân vương, vương khả khẳng định có pháp bảo gì đó ngăn cản một đòn của ngươi Hắn không phải là huyết bảo lão tổ Hắn là tên lừa đảo Nhiếp thiên bá lo lắng nói Ngươi nói rất khó để ta tin tưởng Thử vân con mày Ta dùng tính mạng của ta phát thể Nếu như ta nói dối Mời thử vương lập tức giết chết tạo Nhếp thiên bá giống tiếng Đến lúc này thì nhếp thiên bá cũng liều Dù cho liều chết Cũng phải vạch trần cái tên vương khả này Quan trọng nhất là bản thân không có nói sai Bản thân không có khả năng thua Hả Thử vương hiếp mắt nhìn về phía nhếp thiên bá Nhếp thiên bá đều đã nói như vậy Thử vương không thể không hoài nghi Chẳng lẽ một quyền của mình vừa rồi Là bị pháp bảo cản lại sao Thử vương nghi ngờ nhìn về phía vương khả huyết bảo lão tổ nếu không người chứng minh trốn một lần bằng không thì nhiếp thiên bá chưa từ bỏ ý định vân khả nhìn về phía thử vương mặc dù thử vương nói chuyện đang đứng về phía mình nhưng mà vân khả hiểu hắn đã có chút tin tưởng nhiếp thiên bá muốn tra ra mục đích làm sao bây giờ tiếp tục biện chỉ sợ biện đến nó một nửa thử vương sẽ động thủ với mình hắn dùng nắm đấm là đánh ngất, bản thân không sợ nhưng mà vạn nhất hắn chơi binh khí dùng lợi nhận Chẳng phải là ta sẽ bại lộ sao Tốt Nếu nhếp thiên bá nói như vậy Vậy cứ để ta giao thủ hai chơi với hắn đi Vương khả lật tay Lấy ra một thanh trường kiếm Thử vương Nhếp thiên bá Và bốn phía yêu ma đều sừng sốt Người muốn so chơi với nhếp thiên bá sao Không thể nào Dù ngươi có đánh bại nhếp thiên bá Thì làm sao chứ Cũng không thể chứng minh người là huyết bảo lão tổ Vương khả Người còn muốn so chơi với ta Pháp bảo của ta đã bị ngươi đoạt rồi Ngươi Nhếp thiên bá tức giận nói Nhưng lời còn chưa nói hết Vương khả động thủ Một kiếm chém tới Thử vương xâm mặt lại Người muốn giết người diệt khẩu sao Thử vương đang muốn cản trước mặt vương khả Nhếp thiên bá lại có vẻ đắc ý Vương khả Người xong đời rồi <cười> Từ khi ngươi ra tay giết người diệt khẩu Hiểm nghi của ngươi vĩnh viễn không rửa sạch vào lúc này mũi kiếm của Vương Khả bỗng nhiên xuất hiện Một đóa hoa sen màu đỏ Ông một tiếng Hồng liên nở rồi Lại do vô số kiếm khí ngương tụ mà thành Đây là Thử Vương biến sắc Lập tức trốn ra quanh một tiếng Hồng sắc kiếm liên tiếp nổ tung Ở gần Nhất Thiên Bá Nhất Thiên Bá cho rằng Thử Vương che chở bản thân Cũng không có phòng bị một kiếm này Nhưng mà Thử Vương vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Vì sao? Vì sao người lại né tránh? vang một tiếng. Hồng Liên nổ rồi, âm vang bảo thạch, nổ toàn thân nhất thiên bá, máu tươi văng khắp nơi, hắn ngã xuống đất. Keng một tiếng. Trường kiếm của vương Khả trở vào bao, cười lại nhìn nhất thiên bá. Hồng Liên kiếm pháp. Chỉ có huyết bảo lão tổ mới biết Hồng Liên kiếm pháp. Nhất thiên bá, ngươi Vung Khả làm sao biết Hồng Liên kiếm pháp? Không sai, thập vạn đại sơn, chỉ có lão tổ mới biết. Không Còn nữa chủ thượng mới biết Người khác không ai biết Hồng Liên kiếm pháp Chính là kiếm pháp tiêu chí Của huyết bảo lão tổ ngươi còn nói lão tổ là giả sao Vương Khả mới tu hành có mấy năm chưa Làm sao mới biết Hồng Liên kiếm pháp Cho dù có muốn học Thì cũng không thể học được Yêu ma xung quanh Lập tức trách cứ nhất thiên bá nằm trong vũ máu Vô cùng ngạc nhiên Không thể nào Không thể nào Người làm sao biết Hồng Liên kiếm pháp Vì sao Không Vân Khả đã không để ý tới nhíp thiền Bá Mà là nhìn về phía Thử Vân Thử Vân Tuần vui này rất đặc sắc hơn nữa cũng không thú vị Thử Vân đen mặt lại Không phải tiết mục do ta chuẩn bị Liên quan gì tới ta Bắt nhíp thiền Bá lại cho ta Mẹ nó Người đi ra nháo cái gì Đồ chán sống Thử Vân gào to Vân Khả đứng bên cạnh không nói lời nào Giống như là chờ Thử Vân bàn giao vậy Thử Vân hiện tại có miệng không nói được Không liên quan gì tới ta ta cũng không biết làm sao, mẹ nó, nhất thiên bá, hiện tại chỉ có thể giết người tế cờ để tiêu trừ lửa giận huyết bảo lão tổ. đây không chỉ là nộ khí của huyết bảo lão tổ, còn có là nộ khí của sắc dục thiên tiến vào huyết trì động. thử vâng, ta không lừa ngươi. nhất thiên bá máu mè khắp người, bị một đám huyết ma áp giải và bật tuyệt vọng gào lên. còn muốn gạt ta, nói, người có mục đích gì, nếu không nói. Ta sẽ thành toàn ngươi, đánh chết ngươi. Thử vương lạnh lùng mắng. Hắn là vương khả. Ta đã sự thực đấy. Ta tới giúp cho ngươi. Nhất thiên bá vừa thổ huyết vừa ngào. Ba một tiếng. Thử vương một bàn tay tát vào mồm nhất thiên bá. Mẹ nó. Ngươi còn có mặt mũi nó tới giúp ta. Ngươi tới làm trò đã đủ làm ta lúng túng rồi. Huyết bào lão tổ bên này còn tốt. sắc dục thiên bên kia. Ta bàn giao thế nào? Còn không nói đúng. Thử vương lạnh lùng nói Ta không có nói lão Người muốn ta nói cái gì Nhất thiên bá sưng mặt tuyệt vọng nói Lúc trước huyết bào lão tổ ứng phó xả yêu Làm sao người biết Thử vương lạnh lùng nói Ta lúc ấy có mặt ở đó mà Ta thề độc nếu ta nói dối ta chết không yên lành. Nhất thiên bá tuyệt vọng Thề độc sao Thử vương lạnh lùng Giờ phút này huyết bào lão tổ còn chưa gặp qua Nhất thiên bá Mà Nhất thiên bá lại nói có mặt ở đó nếu không phải là ngay tại chỗ hắn làm sao biết nhiều chuyện của xảo yêu như vậy vào đúng thời khắc này một đám lão thử bỗng nhiên chạy ra làm gì các người nói nhiếp thiên bá và một đầu yêu xà xâm nhập vào hang của các ngươi ăn rất nhiều lão thử thử vương trận mắt nói một đám lão thử đến tố cáo liều mạng gật đầu thì ra người biết tin tức yêu xà cũng là xà yêu kia nói cho ngươi Nhưng người nói dối lúc trước đã nhìn thấy yêu xà sao Thử vương lạnh lùng, Không phải Ta không có quan hệ với xà yêu Nhất thiên bá vội vàng nói Không có quan hệ sao Vậy ngươi vừa rồi nói bị vương cả trói buộc, đó cứu như thế nào Lý do trăm ngàn chỗ hở Còn muốn nói tiếp không Thử vương lạnh lùng này Quanh một tiếng Đột nhiên động phủ của thử vương cách đó không xa nổi lớn Một đám yêu ma lập tức bổ nhau qua xem xét tình hình Thử vương Động phủ của người bên trong Có một đầu đại xà Thật thật là lớn Chính là đầu xà yêu kia Huyết bảo lão tổ bảo chúng ta xuất thủ giết chết Kết quả là hắn chạy Ta hiểu rồi Yêu xà ghi hận trong lòng Đến diện hòa huyết quẩn Thông đồng với nhất thiền báo muốn hãm hại lão tổ Hắn muốn châm ngòi quan hệ rất thử vương và huyết bảo lão tổ Châm ngòi hai vị hộ pháp lưỡng bạn câu thương Độc kế ác độc Châm ngòi thử vương cùng huyết bảo lão tổ liều mạng tranh đấu sau Một đám yêu mà phân tích ra chân tướng Lập tức làm sát khí bao phủ toàn thân thử vương Nhất thiên bá cảm nhận được khí thức tử vong ở trên người thử vương thân run rẩy Không phải như vậy Không phải như vậy Ta không có lửa ngươi Xà vương Người tới giải thích đi Xà vương Người tới giải thích đi Nhất thiên bá vô cùng hoàng sợ hô lên Thế nhưng xà vương hiện tại Đang đau khổ lăn lộn trên mặt đất Ô nhà phát hỏa trong bụng Xà vương đau đớn dữ dội Làm sao mà con khốn khí lực nói chuyện đó Bên trong sa mạc Bốn huyết mà nâng một cỗ kiệu Trên cỗ kiệu là một nam tử Mặc huyết bào. Huyết bào lão tổ Ngài lần này bị thương thành như vậy Ngài muốn về lưu hoa huyết quật không Một huyết mà nhất kiệu hiếu kỳ nói <cười> Làm sao Các người bốn đại kỳ tu Cũng không muốn ta trở về sao Nam tử mặc huyết bào Hô khan hai tiếng trầm giọng nói trước đó tại tru kịch ngài đại chiến quốc sư chúng ta cũng đã nhìn thấy ở nơi xa phát hiện hành vi của thử vương rất không tầm thường chúng ta lo lắng hắn không có lòng tốt Ngày thời kỳ toàn thịnh còn có thể áp chế được hắn nhưng mà bây giờ làm sao mà áp chế vạn nhất hắn có tâm tư khác làm sao bây giờ một huyết ma nhất kiệu lo lắng hỏi người ngồi trên kiệu chính là huyết bảo lão tổ thử vương huyết bảo lão tổ trầm giọng nói đúng Lúc trước các người đánh lén quốc sư Hắn lại bại lộ hành động của các người Còn nữa Người bị Pháp tướng như lai Phật tổ của quốc sư nắm lại Hắn không những không tới cứu người Còn thả đi thánh tăng tại chấn ma tự Thử vương không phải là đồ tốt Một huyết ma nhớ kiệu trầm giọng nói Ta sẽ chú ý Nhưng ta hiện tại nhất định phải trở về Huyết bào lão tổ trầm giọng nói Vì sao Lại không quay về Huyết ma trong liên hoa huyết quẩn Liên cho ta rằng, liên cho rằng ta đã chết Toàn bộ nghe lệnh của thử vương Mà đại chu vương chiều Cũng phải trệt đề hóa thành phế tích Huyết bào lão tổ Ho Kha nói Lão tổ, ngài nói chính là yêu thú Do thử vương phái đi các đại thành trì Bởi vì huyết ma út thúc Những yêu thú kia ở các đại thành trì Còn chưa tàn phá bừa bãi Bây giờ không thấy ngài khống chế ước thúc huyết ma Chẳng mấy thúc Sẽ trắng trận công thành phá hủy. Một huyết ma nhắc kiểu kinh ngạc nói Không sai Huyết bào lão tổ ho khăn Lúc trước vì tìm Phật bảo, Thử vương phái ra yêu thú bắt đệ tử đại chu vương thất Lùng bắt các đại thành trì Nhưng mà người quốc sư kia cũng đưa tới vô số đệ tử chính đạo Chống cự yêu thú Hiện tại hẳn sẽ không xảy ra chuyện xong Lại nói Cho dù đại chu vương triều bị hủy Thì như thế nào Huyết bà nhắc kiệu hiếu kỳ nói Không Đại tru vương triều là của ta Không thể hủy còn quốc sư hắn căn bản không phải đến từ độ huyết tự hắn là ma cũng là ma huyết bào lão tổ vừa ho khan vừa căm giận nói sao đừng con nói nhảm đi mỏ mang tay trở về ta muốn thu nạp tất cả huyết ma không để cho thử vương nhặt đất điện nghi phá hỏng đại kế của ta huyết bào lão tổ trầm giọng nói vâng liên hoa huyết quẩn. Huyết trì độc Giới sắc hòa thượng vừa vào trong đó. Lập tức thấy được nội tình. Có rất nhiều pháp bảo. Bình khí. Còn nữa rất nhiều linh thạch. Dùng trận pháp ngăn cách nội ngoài Để người ngoài không cách nào có thể tiến vào. Vương khả bên ngoài bảo vệ cho mình. Giới sắc thở sâu. Vương thí chủ. Đa tạ. ta sẽ nhanh chóng đi ra giúp người. Vừa nói giới sắc hòa thượng theo bậc thang đi tới phía dưới. Phía dưới có một huyết trì to lớn. Ở giữa ao máu có một đóa huyết sắc điên hòa bồng bềnh làm cho cả huyết trì sinh ra khí tức thánh khiết. A Di Đà Phật. Giới sắc cùng kính thi lễ với hoa sen. Vừa nói giới sắc chậm rãi dậm chân đi vào bên trong ao máu ngâm người ở trong ao máu. Ông một tiếng huyết sắc điên hòa hơi rung động giống như cảm ứng được có người vào ao huyết thủy trong ao lập tức quẩn quẩn một cỗ huyết thủy bay thẳng tới thân thể giới sắc. Giới sắc nhắm mắt trên người bốc lên hồng quang. Đồng thời khí tức càng ngày càng mạnh Hắn đang khôi phục Tu Vi nhanh chóng Cũng không biết đã trải qua bao lâu Giới sắc đột nhiên mở mắt ra Cặp mắt lập tức bắn ra thần quang hùng ác Tại sao ta lại ở đây? Huyết chỉ động Ta đã trở lại sao? Giới sắc hung thần ác sát nhìn xung quanh Cảm nhận được bản thân đang không ngừng khôi phục Giới sắc hung thần ác sát lần thứ hai nhập định Tiếp tục khôi phục Tu Vi Qua một đoạn thời gian Giới Sắc Hòa Thượng mở mắt lần nữa, hai mắt biến thành từ bi tường hòa. "A Di Đà Phật. Vừa rồi thế nào? Ta lại nằm mơ. Vẫn là tâm ma quấy phá." Sắc dục thiên. Sắc mặt của Giới Sắc Hòa Thượng trầm xuống, kinh nghi bất định một hồi. Giới Sắc Hòa Thượng nhắm mắt một lần này, tốc độ hấp thu năng lượng trong huyết trì nhanh hơn. Năng lượng nơi này giống như là định chế cho hắn vậy, điên cuồng rót vào trong người Giới Sắc Hòa Thượng. Ta phải khôi phục nhanh. Nhanh đến nữa. Vương thí chủ ở bên ngoài. Nhất định là nhận thấy các yêu ma tàn phá. Ta phải nhanh khôi phục đi cứu Vương khả thí chủ. Giới sắc hòa thượng không ngừng lo lắng nhớ lại. Quảng trường bên ngoài liên hoa huyết quật. Vương khả ngồi lên ghế. Có huyết ma cung kính dâng trà cho Vương khả. Vương khả vừa thích ý uống trà. vừa nhìn thử Vương giao uốn nhấp thiền bá. Không chỉ có nhấp tiền má. Còn có cả xà vương Xà vương đang đau đớn không thôi Toàn thân quận đại Căn bản không có bất luận phản kháng gì Hắn bị một đám yêu ma trói lại Trừ bỏ xà vương Còn nhất thiên bá cũng bị trói Một đám huyết ma dùng trường tiên quật đấy Nói Tại sao phải châm gọi quan hệ giữa thử vương và lão tổ Nói Huyết ma quất nhất thiên bá quá tháo Ta không có nhất thiên bá tuyệt vọng kêu lên, Còn không nói Mẹ nó, cho rằng chúng ta mù hay sao? Ngươi và yêu xà thông đồng với nhau Đến châm ngòi thử vương và lão tổ Trước đó còn nói không biết yêu xà Ngươi đánh rắm Các lão thử tiểu đệ Đã tận mắt thấy các ngươi ở cùng một chỗ Còn ăn thật nhiều lão thử tiểu đệ nữa Trước đó ngươi còn nói không biết Huyết mà vừa quất nhấp thiên bá vừa mắng Là xà vương không cho ta nói Hắn nói rắn chuột là thiên địch Không thể để cho thử vương biết rõ hắn đến Mục đích của xà vương và ta là giống nhỏ, không muốn thấy các ngươi bị vương cả lừa gạt, chúng ta là tới giúp các ngươi." Nhất Thiên Bá bị phẫn kêu lên. "Đánh rắm, tới giúp chúng ta sao? Ngươi đến châm ngòi chúng ta, ngươi khích bác Thử Vương và lão tổ, lại châm ngòi huyết ma và yêu thú đại chiến sao? Ngươi muốn hủy liên hoa huyết quật sao?" Huyết ma lại quật. "Không, không, hắn thật là vương cả, ta không có lừa các ngươi." Nhất Thiên Bá gào lên. "Nhất Thiên Bá người cho rằng tăng ngốc có phải hay không? Hồng liên kiếm pháp, Chỉ có hết bảo lão tổ và chủ thượng biết, người nói vương cả cũng biết sao? Thử vương giữ tận quát, ta cũng không biết vì sao, ta cũng không biết vì sao vương cả lại cũng biết, ta không rõ được. Nhấp thiên bá kêu gào, vương cả ngồi trên ghế uống trà, nhìn nhấp thiên bá gào lên đau xót, tự nhiên không có giải thích, bản thân vạn kiếm quyết có thể mô vọng bất kỳ kiếm pháp nào trong thiên hạ. Mà đại nhật bất diệt thần kiếm của ta Sẽ giúp ta mô phỏng bất cứ kiếm pháp nào <cười> Kiếm pháp tính là cái gì Ta liếc mắt nhìn đã biết Ta nói ra chắc Bản thân nhất thiên bá tìm đường chết Ta đã thả ngươi về với gia trường Người còn khăng khăng không nghe Trách ai chứ Đáng đời Không thể tức giận bị nhếp thiên bá Uống trà uống trà Vân khả thần thái bình tĩnh Thử vương hiện tại lại không thể bình tĩnh được Đối mặt với huyết bào lão tổ còn tốt Dù sao chúng ta còn cung cùng cấp bậc Chủ thượng cũng quay về rồi Ta lại không phân rõ tình thế Đợi chút nữa ta gặp xui rồi Nhết thiên bá Người cũng không biết vương khả cũng biết hồng liên kiếm pháp sao <cười> Người nghĩ rằng chúng ta đều là bị ngu sao Trong ngòi quan hệ giữa ta và huyết bảo lão tổ Người dụng ý khó dò Đánh cho ta Đánh đến chết đi Thử vương quát Vâng Huyết ma kêu lên Nhết thiên bá tuyệt vọng kêu lên thảm thiết Thư vương nhìn về phía xà vương đau đớn quận mình Tên xúc sinh này Ngươi còn giả chết sao Hừm. Giả chết cũng vô dụng Rắn chuột là thiên địch Ngươi nói không sai Ta ăn nội đàn Ăn huyết nhục của ngươi Với ta mà nói chính là đại bổ. Ngươi còn không bản ra với ta Lại không bản ra tay hiện tại sẽ giết chết người Thử vương hung tợn Nhìn về phía xà vương Xà vương có khổ không nói ra được Ta đã ăn gì chứ Đau quá Hắn đang đốt cháy trong bụng ta Độc thủy của ta đều vô dụng Vì sao Ta đau đớn toàn thân cò rút Không thể nói chuyện nhiếp thiên bá, Người dẫn đường rất tốt Còn nữa Người đang làm cái gì Tại sao bị trao lên đánh Ngay cả ta cũng bị trông ngược lên Vì sao Về phần thử vương Xà vương rất muốn giải thích Thế nhưng mà Đau đến mức không nói ra lời Giải thích cái quái nào được. Vương khả Ngươi giải thích giúp ta một chút Còn không nói đúng không Tốt Ta hiện tại sẽ lấy mật rắn của ngươi bồi bổ. Thử vương lạnh lùng nói Xà vương đau đớn Có thể phát ra tiếng kêu ô ô Cách đó không xa Vương khả vẫn thích ý uống trà xanh Mẹ nó Xà vương này cũng vậy Không hiểu ra sao Từ chứng hải gây phiền toái cho ta Lần này ngươi ngã rồi sao Thời điểm thử vương biểu hiện Cho vương khả nhìn Để chứng minh mình và vương khả một lòng nơi xa xuất hiện bốn huyết ma nâng kiểu tới huyết bảo lão tổ thấy huyết ba các người còn chưa tới bái một tiếng gào to vang vọng trong đám người tất cả yêu ma xem thầm vấn ngạc nhiên tình huống này thế nào vậy lại tới một kẻ hồ ngôn loạn ngữ mẹ nó huyết bảo lão tổ không phải đang ngồi đó sao tại sao lại có một huyết bảo lão tổ khác tới vân khả ngồi trên ghế tránh trà đưa lên mồm cũng dừng lại tình huống như thế nào Tại sao lại tước một kẻ phá đám? Hôm nay là ngày gì vậy? ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn sang, lại thấy bốn huyết ma nâng một cỗ kiệu, ở trên kiệu là một nam tử mặc huyết bào. Bốn đại kỳ trùng. Tại sao lại trở về? Một huyết ma kinh ngạc nhìn về phía bốn người nâng kiệu. Nhìn cái gì? Không thấy được huyết bào lão tổ trở về hay sao? Còn chưa tế bái kiến huyết bào lão tổ, các người muốn phản bộ huyết bào lão tổ sao? Một huyết ma nhấc kiệu trợn mắt tức giận nói Sắc mặt huyết ma xung quanh cứng đờ Tình huống này là thế nào? Mọi người không gấp đi bái kiến Mà nhìn về phía vương khả cùng thử vương trên đài cao Huyết bảo lão tổ Không phải đang ngồi ở đây sao? Bốn đại kỳ chủ các ngươi Tại sao lại nhấc một hồi một huyết bảo lão tổ trở về? Thật hay là giả? Các người nháo loạn cái gì thế? Thử vương cũng vô cùng kinh ngạc Bốn đại kỳ chủ Các người nhất kiệu chính là huyết bảo lão tổ sao Thử vương kinh ngạc nhìn về phía bốn người trên kiểu Thử vương Ngay cả ta người cũng không nhận ra sao Huyết bảo nhân khàn giọng nói Thử vương lập tức giật mình Ánh mắt đầy cổ quái Trước đó đối chiến quốc sư Người không đến giúp ta Hại ta dùng bí pháp mới bỏ chạy ra Trọng thương nên tiếng nói khàn khàn Người nghe không ra giọng của ta liền bắt đầu hoài nghi ta sao Là muốn độc bá liên hoa huyết quật sao Huyết bào lão tổ trên kiệu quát lớn Thử vương nhìn bên phía vương khả Vương khả đen mặt Mẹ nó Ta giả bảo huyết bào lão tổ mà thôi Hiện tại có người thật xuất hiện Người không phải là trọng thương sao Người trọng thương thì trốn đi mà chữa thương đi Người bỗng nhiên lại xuất hiện làm gì Làm cho bầu không khí lúng túng có nào chứ Vương khả giả bảo huyết bào lão tổ Làm mưa làm gió ở linh hoa huyết quật Ngồi trên ghế uống trà Nhìn thử vương quất xào vương và nhất thiên bá Không biết khoái khoạt bao nhiêu Thời gian thoải mái này Trong nhà mắt bị huyết bảo lão tổ Đến làm cho bầu không khí bỗng nhìn lung tung Thử vương vào một đám yêu ma Toàn bộ nhìn về phía vương cả Tình huống như thế nào Đại lão Người có thể giải thích một chút không Lại tới huyết bảo lão tổ Huyết bảo lão tổ tới không cần nói hai câu sao Các người nhìn hắn làm gì Thử vương, hắn là ai? Huyết bào lão tổ ở trên kiệu nghi ngờ hỏi Mọi người vừa nhìn về phía huyết bào lão tổ Vân khả lại thở sâu Giọng nói của người cũng khàn khàn Đúng là trời cũng giúp ta Tới một huyết bào lão tổ thật thì như thế nào Dù sao người cũng đã trọng thương thật sợ cái gì Vân khả ta những năm qua đối mặt nguyên anh cảnh Cũng không có ít Đánh nhau không thắng nổi Khoác lác thì thua bao giờ đâu Không phải chỉ là thổi hay sao các người đều tai nước vậy sao? đều muốn phản bội lão tổ sao? nhìn thấy lão tổ nguyên một đám đứng đầu gỗ như vậy một người nhấc kiệu nói thử vương thần sắc cổ quái hắn muốn nói gì thử vương vừa rồi bảo nhất thiên bá biểu diễn tiết mục xong tiết mục của ngươi hiện tại gọi là gì vương khả nhìn về phía thử vương thử vương nhệt mặt còn mẹ nó ta làm sao mà biết gọi nó là gì ta còn không hỏi ngươi đấy ngươi đây là tình huống như thế nào đây Thử vương, hắn là ai? Huyết Bảo lão tổ thật chất vấn Vân khả cũng không nói chuyện với huyết lão tổ Mà là nhìn chằm chằm thử vương không ngừng Thử vương Chủ thượng sắp đi ra Ta không biết rõ người muốn làm gì Nhìn nhiếp thiên bá đến trào phúng ta Sau đó lại tìm một con rắn ra chịu oan ức Việc này không rất đúng không? Người cho rằng ta đang trọng thương thì sẽ giảng xỉ nhục đúng không? Vân khả lạnh lùng nói Đối diện huyết bào lão tổ kinh ngạc nhìn về phía vương khả Đây lại Huyết bào lão tổ Ta không biết hắn Ta không biết làm sao Cũng không biết tứ đại kỳ chủ để mang một kẻ giả mạo tới Thử vương lập tức cổ quái nói Đối diện huyết bào lão tổ thật sững sờ Tình huống như thế nào đây? Ngươi gọi hắn là huyết bào lão tổ Vì sao? Nói ta giả mạo huyết bào lão tổ Ngươi là bị mù sao? Huyết bảo lão tổ còn chưa có mở miệng. Thì vương khả cách đó không xa. Lại tiếp tục nổi giận. <cười> Người cho rằng ta sẽ tin sao? Thử vương. Người một đến hai. Hai đến ba châm trọng ta. Là muốn đối đầu với ta? Muốn đối đầu với chủ thượng sao? Người là muốn tạo phạt. Người cứ việc nói thẳng. Tìm nhiều thứ đồ chơi như vậy buồn nôn ta làm gì? ha? Vương khả quát. Bành một tiếng. Vương khả ném chén trà trong tay xuống đất lập tức nước trà văng khắp nơi, mảnh vỡ bắn về bốn phía. tất cả yêu ma đều nơm nớp lo sợ, nguyên một đám lộ ra vẻ sợ hãi. ta không có, ta không biết hắn. thử vương lập tức buồn bực, thử vương, hắn giả mạo ta, hắn nói là huyết bào lão tổ sao? huyết bào lão tổ đã phản ứng lại, tức giận nói. lúc này vương cả đương nhiên không thể để cho hắn nói tiếp, lập tức cướp tọt. đến đây. Thử vương, ta biết ngươi hôm nay tạo phản Cần gì đi đường vòng làm gì Có ý tứ sao Tứ đại kỳ trù sao Còn ngươi giả mạo ta Còn phải bước kế tiếp chính là ám sát ta <cười> Sau đó ngươi nhân dịp loạn giết ta Xáo lộ của các ngươi Ta biết hết Đến đây, ám sát ta đi Ta đang muốn xem cuối cùng là ai chết trước Vương khả quát mắng Ta không có Thử vương tức giận Huyết vào lão tổ cách đó không xa kêu to Đi Bắt lấy hỗn đàn giả mạo Cầm xuống Sinh tử bất luận Rõ Tứ đại kỳ chủ nâng kiệu cùng kêu to buông cỗ kiệu xuống Tứ đại kỳ chủ muốn vô giết vương khả Còn nói không có sao Người xem đi Vương khả chỉ vào tứ đại kỳ chủ đang nhào tới Trong lòng thử vương đang chửi rùa Cái này mà ngươi cũng nói được sao Tứ Đại Kỳ Chủ, các ngươi đang làm cái gì? Muốn chết sao? Thử Vương Quát, Thử Vương, người cút ra, đó là tên giả mạo, ta bắt hắn. Tứ Đại Kỳ Chủ kêu lên, tránh kèm em gái nhà ngươi, cút! Thử Vương vung tay đánh ra, oanh một tiếng. Thử Vương một đòn chấn thiên động địa, trong nháy mắt, Tứ Đại Kỳ Chủ bị đánh bay ra, ra xa Thử Vương, người điên rồi sao? Hắn là giả. Người đánh tứ đại kỳ chủ làm gì Huyết bảo lão tổ thật đứng dậy Tức giận nói Làm càng Ngươi là ai Lại thông đồng với tứ đại kỳ chủ Muốn làm loạn liên hoa huyết quật sao Thử vương gào to Huyết bảo lão tổ thật nghẹt mặt Mẹ nó Ta cần thông đồng với tứ đại kỳ chủ làm cái gì Người này là giả bạo ta Lai lịch gì Chẳng lẽ là thử vương người cố ý Thử vương Ngươi thật không quan hệ với bọn chúng Vân Khả lại cướp lời tiếp Huyết bào lão tổ Lần này Ngươi phải tin tưởng ta chứ Thừ Vân hiện tại buồn bực không thôi Hôm nay là ngày quái gì vậy Thật không có quan hệ gì với ngươi sao Vậy ngươi bắt hắn lại cho ta Buộc chặt treo lên Để ta thẩm vấn Nếu thật không phải người của ngươi ăn bài Vậy ta sẽ bưng trà bồi tội cho ngươi Thế nào Vân Khả trầm giọng nói Làm cạn Ngươi còn treo ngược ta lên thẩm vấn sao Không muốn sống sao Ngươi là ai Là thử vương ăn bài sao Huyết bào lão tổ trận mắt nhìn về phía vương khả Vương khả không có phản ứng tới huyết bào lão tổ Hắn nhìn hơn trăm yêu ma đang vây xem Các người cũng là kẻ điếc sao Còn không liên hiệp với thử vương Bắt đám người giả mạo lại Thứ không biết chết sống <cười> Vương khả quát đám yêu ma Các yêu mà đều lộ ra về mặt cổ quái. Thế nhưng vẫn có phần lớn người cầm binh khí. Ta mới là huyết bảo lão tổ. Các người xem dám động thủ không? Huyết bảo lão tổ thật quát. Thử vâng. Người đang cố ý kéo dài thời gian hay sao? Thuộc hạ của ngươi đều động thủ. Người còn đứng ở một bên nhìn sao? Nhìn xem kẻ này không ngừng giả mạo ta. Trâm trọng ta. Hắn hay là vốn là người của ngươi? Người, người căn bản không thể hạ thủ được. Vương khả rôn giật bắn. Thử vương đen mặt lại Mẹ nói chứ Tiểu tử Lập tức thúc thủ chịu trói đi Thử vương quát Thử vương Ta đã sớm nhìn ra người có vấn đề Người hôm nay quả nhiên làm ra cặp bẫy Đang chờ ta sao Huyết bào lão tổ thật tức giận nói Cái giấm ấy Thúc thù chịu trói đi Thử vương lập tức nhào tới Thử vương Người sai rồi Tứ đại kỳ chủ cả kinh kêu lên, Làm canh Hơn một trăm yêu mà, lập tức cũng nhào tới Oanh một tiếng Thử vương một đòn va chạm huyết bào lão tổ Nếu như huyết bào lão tổ thời kỳ toàn thịnh Thử vương không làm gì được Huyết bào lão tổ hiện tại đang bị trọng thương Cho nên hắn bị đánh bay ra ngoài Quả nhiên là giả Ngay cả một đòn của ta cũng không thể chịu được Thử vương trợn mắt nói Mẹ nó Ta đang bị thương đương nhiên chịu thế nào được Thử vương Người bức ta giết người sao Huyết bào lão tổ tức giận Từ từ bò dậy Em gái người Huyết bảo lão tổ có thể tiếp một quyền của ta Nhưng mà ngươi thì không thể Ngươi là giả Tất cả mọi người bắt chúng lại cho ta Thử vương quát Giống một tiếng Các yêu mà đang đại chiến Trước kia còn đã bận tâm Bây giờ thử vương đã ra lệnh Chúng ta còn đoán cái gì nữa Tứ đại kỳ chủ tự tìm đường chết Giết chết bọn chúng Làm can Huyết bảo lão tổ thật thù huyết gào to Đánh cho ta Thử vương quát Âm một tiếng Vào lúc này đại chiến quanh mình Huyết bào lão tổ thực cho Dù trọng thương Khi đối mặt với thử vương thì cũng có thể đánh một trận Cũng nhanh chóng dùng trường kiếm chống lại Mà thứ đại kỳ trù thực lực mạnh hơn Thế nhưng hơn 100 yêu ma cũng không phải là bài trang trí Đánh Đánh Trong thời gian ngắn Xung quanh điên hoa huyết quật Xuất hiện chiến đấu Dẫn động cát bụi gần đó bay lên trời Xà vương còn đang đau đớn Nhếp Thiên Bá đã bị tát cho sưng mồm Nhưng vẫn hô hào Các người nghĩ sai rồi Ta vừa rồi nói là sự thật Đây là Vương Khả Đó mới là huyết bào lão tổ Các người phải tin tưởng ta Đáng tiếc Không một ai nghe thấy nhất Thiên Bá đang gào lên Cũng không tin nhất Thiên Bá Nhếp Thiên Bá tức giận thổ huyết Em gái các người Các người đều có bệnh sao Bị cái thằng Vương Khả khoác lác Liền lưỡng bạn câu thương nhất Thiên Bá tức giận nhìn sang Vương Khả Lại nhìn thấy Vương Khả đang tự rót trà cho mình Tập trung tinh thần quan sát đại chiến phía dưới Thỉnh thoảng nhấp một hấp Vương Khả Ngươi là đại lừa gạt Khi trần tướng xuất hiện Ngươi nhất định sẽ phải chết nhiếp thiên bá bi phẫn mắng tỏ Vương Khả liếc nhìn nhiếp thiên bá Trợn mắt Ngươi bị tâm thần sao Ta không có lòng tin tất thắng Thì làm sao mà dám khoác lác như vậy Một lúc bại lộ thì sao Một lúc nữa giới sắc hòa thượng sẽ đi ra đến lúc đó một chiêu đại uy thiên long còn không phải là ngăn cơn sóng dữ sao ta sợ cái quái gì người nên quan tâm chính người đi vương khả cũng không sợ ngồi im tại chỗ quan sát hồng liên nộ trường kiếm trong tay huyết bào lão tổ chém ra lập tức hư không xuất hiện tám đóa hồng liên nổ tung quanh người thử vương quanh một tiếng thử vương bỗng nhiên rút lui các yêu ma đang chiến đấu cũng đột nhiên dừng lại chiến đấu không còn hồng liên kiếm pháp Làm sao lại như vậy Thư vương kinh ngạc nói Người này giảm bảo huyết bảo lão tổ Cũng biết hồng liên kiếm pháp Làm sao có thể chứ Hồng liên kiếm pháp chỉ có huyết bảo lão tổ mới biết Không Còn có chủ thượng sắc rủ thiên Hắn làm sao lại biết Các yêu ma xung quanh kinh nghi bất định Huyết bảo lão tổ cũng xứng sờ Ta vừa mới nói nửa ngày các người không tin ta Hiện tại ta dùng một chiêu hồng liên kiếm pháp Các người đã tin tưởng chưa Chả lẽ người giả mạo ta không phải là cái bẫy do Thử Vương làm ra. Ta hiểu lầm Thử Vương. Thử Vương. Hồng Liên kiếm pháp của ta. Người bây giờ tin tưởng chưa? Nhiều năm như vậy, chỉ có ta và chủ Thượng mới biết Hồng Liên kiếm pháp. Ta mới là huyết bào lão tổ. Người này là tên giả mạo. Huyết bào lão tổ ho khan chỉ về phía vương khả. Một đám yêu ma và Thử Vương đều nhìn về phía vương khả. Mẹ nó, chúng ta cũng muốn tin tưởng ngươi. Nhưng mà huyết bào lão tổ đang ngồi uống trà. Hắn cũng biết hồng liên kiếm pháp Vân khả uống trà một nửa Tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía hắn Chánh trà chỉ có thể lơ lửng Ở giữa không trùng Trước đây quả nhân hữu hít bảo lão tụng Thế mà học ta Dùng hồng liên kiếm pháp tự chứng thanh bạch sao Nhưng mà ngươi cho rằng như vậy Là có thể dọa ta chắc Ta đã nói rồi Vân khả ta nói phép không thua ai bao giờ Thử vân Ngươi lại tới sao chơi vui không Ta là giả sao? <cười> hắn chỉ thi triển ra Hồng Liên Kiếm Pháp giả mạo, thì ngươi lại muốn gây sự với ta, xem ra ta vẫn không thể uống hết chén trà rồi. Vương Khả Khinh thường nói, người nói Hồng Liên Kiếm Pháp của ta là giả, vậy thì Hồng Liên Kiếm Pháp của ta sẽ là giả hay sao? Huyết Bảo Lão Tổ trầm giọng nói, vừa nói Huyết Bảo Lão Tổ lật tay lấy một thanh Trường Kiếm màu đỏ, tất cả mọi người lập tức biến sắc. Hồng Liên Kiếm, cái này còn là giả sao? Thử vương cũng biến sắc Chẳng lẽ là sai rồi Đúng là diễn trò phải làm nguyên bộ Ngay cả hồng liên kiếm của ta Người cũng mô phỏng giống như vậy sao <cười> Tuần vui càng ngày càng đặc sắc Nhưng mà Thế thì sao Giả chính là giả Vân Khả khinh thường nói Huyết bào lão tổ sừng sốt Mẹ nó Đây là ai Ta đã nói đến như vậy rồi ngươi còn có mặt mũi nói ta giả sao Thật không thể giả Giả không thể thật Dĩ giả loạn chân Dùng đồ vật mô phỏng giả mạo <cười> Năng lực này Người tìm một kẻ giống chủ thượng tới đây Ta thực muốn xem xem Người có thể mô phỏng các chủ thượng hay không Sau đó bước vào huyết trị động của chủ thượng Hôm nay ta ngồi uống trà ở đây Thử Vâng ta muốn nhìn tuần vui này Người đóng vai nhân vật gì Ta cứ ngồi uống trà ở chỗ này Xem các người có thể lao tới trước mặt ta hay không vương khả quát vương khả mở miệng Sắc mặt đám người thử vương biến đổi Đúng rồi Hai người các người khẳng định một kẻ là giả Nhưng mà sắc dục thiên lại là giả sao Kết giới huyết động chỉ kia chỉ có bản thân sắc dục thiên mới có thể đi vào Sắc dục thiên nhất định là thật Người ngồi uống trà khẳng định chính là huyết bảo lão tổ Ai thật ai giả còn cần đoán sao Mẹ nó Dùng hồng liên kiếm mô phỏng giống mà cũng muốn gạt ta Tiểu chút chít Người tự tin đừng chết đi Huyết bảo lão tổ giận dữ Lao về phía vương khả vâng Khả như là vừa nói thực không tránh tránh Ăn vị uống trà thế nhưng lại nhìn về phía thử vương giống như đang xác nhận thử vương đang đóng vai nhân vật gì trong vở kịch này thử vương đóng vai trò gì sao đóng vai cái rắm ấy nếu để cho huyết bào lão tổ giả công kích huyết bào lão tổ đang uống trà việc hôm nay sao có thể nói gì được nữa đồ chán sống thử vương hét lên một tiếng oanh một tiếng một tiếng vang thật lớn thử vương lập tức giúp vương cả đỡ được một đòn Huyết bào lão tổ và hồng liên kiếm bay trở về Thử vương Ngươi Huyết bào lão tổ tức giận nói Đồ chán sống Đồ giả mạo huyết bào lão tổ Còn muốn gạt ta Đánh cho ta Thử vương quát lớn: Vâng Tất cả yêu mà đều đồng thanh quát lên. Đại chiến tiếp tục Nhất thiên bá trợn mắt Há hốc mồm nhìn tất cả những việc này Vương khả khoác lắc Các người lại tin tưởng như vậy Hắn mới là giả Vương Khả vẫn tiếp tục chấn định uống chảo. À, Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 78 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị Thì hãy bớt chút thời gian để like video cũng như là comment tương tác với kênh Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay Vương Đạo Trí Tôn Tập 78 Đánh Đánh thật hay Vương Khả uống trà Nhìn chiến đấu ngập trời bụi bặm ở phía xa Không có tim, không có phổi Hồ to tốt trong lòng Về phần bọn chúng đánh thành cái kết quả gì Đâu có liên quan gì tới ta Ta chỉ là người xem mà thôi Vương Khả Người sẽ gặp báo ứng Nhếp Thiên Bá bi phận mắng Người đời đều say Chỉ độc ta tỉnh Mẹ nó Chỉ có một mình ta biết rõ Vương cả kia là lừa gạt mọi người Tại sao các người lại không tin chứ Xà Vương Người muốn như thế nào Người luôn run dậy làm gì Người không phải là muốn tìm Vương cả báo thù sao Vì sao nãy giờ không nói gì Người giúp ta chứng minh đi Người nói chuyện đi Nhếp thiền báo buồn bực bắn xà Vương Xà Vương người đang nổi điên cái gì chứ Người giúp ta giải thích đã được rồi Nói không chừng mọi người sẽ tin Sau khi ngươi bị phát hiện Vẫn còn run dày xui một mép sao Chẳng phải ngươi muốn tìm Vương Khả để báo thù hay sao Ta muốn cùng ta và Trần Vương Khả mà Ngươi hại ta chết rồi Ngươi có biết hay không Xà Vương cũng không muốn Ô nhà đang náo loạn Phiên giang đào hải ở trong bụng của nó Bản thân đau đến mức không còn khí lực nữa Chẳng phải chỉ là một con quả hay sao Tại sao lại biến thành lợi hại như vậy Oanh một tiếng Một tiếng nổ vang thật lớn Chỉ thấy cái bụng của xà vương bỗng nhiên nứt ra một cái động lớn Vô số hòa diễm bộc phát ở trong bụng xà vương Hòa diễm trùng thiên Vân khả kinh hãi Không cầm chắc chánh trà trong tay Tình huống như thế nào Tại sao bụng xà vương lại vỡ ra Nhếp thiên bá Người lại chơi cái gì vậy Vân khả kinh ngạc nói Ta ta không biết rõ Nhếp thiên bá cũng ngạc nhìn kêu lên Ta bị trói thế này Có thể chơi cái gì chứ Ta ta ở gần như vậy Ta suýt nữa bị thiêu chết đấy Sau khi bụng xà vương vỡ ra một lỗ thủng lớn Nó nhanh chóng xẹp xuống Đấy cũng không phải là vấn đề bị thương Có bụng ai bị vỡ ra một lỗ thủng lớn như vậy Mà không có vấn đề hay không Hiện tại xà vương chỉ muốn nói một câu Tốt Vương khả Bị người hại chết rồi Xà vương tuyệt vọng sụi lơ trên mặt đất Liên quan gì tới ta Cũng không phải là tan lộ bụng của người Vương khả trận mắt ngồi trên ghế nói thầm Trong hỏa diễm to lớn Một con ô nha toàn thân Mang theo hỏa diễm đầy trời bay lên Cái gì Hai bên đang chiến đấu dừng lại Thử vương Huyết bảo lão tổ đều ngạc nhiên nhìn sang ô nha Còn đứng ngay ra đó làm gì Còn không tiêu diệt nghiệt súc này đi Vương khả quát to Vâng Một đám yêu ma muốn đào về phía ô nha Dừng đây Thử vương lập tức kêu to Thử vương kinh ngạc nhìn về phía ô nha Người Tại sao người trong bụng xà vương hắn là vương khả, hắn là vương khả, bắt hắn lại. Ô nha bay lên cao, bỗng nhiên chỉ về phía vương khả kêu lên. Vương khả biến sắc, tình huống như thế nào? Tại sao ô nha kia lại nhận ra ta? Không đúng, ô nha này rất quen thuộc nhỉ. Là ngươi? Đệ nhất đường chủ? Không, quốc sư đại chu vương chủ, là ngươi? Vương khả cả kinh kêu lên. Cái gì? Đám người xung quanh kinh ngạc nói. Thử vân chặt mắt nhìn về phía vương khả Tình huống như thế nào Quốc sư nói hắn là vương khả Hắn mới là già Vậy ta vừa rồi đánh huyết bào lão tổ Là là ai Quốc sư Huyết bào lão tổ hung ác Quay đầu Huyết bào lão tổ nhìn về phía thử vân Tốt Thử vân ngươi quả như là chối bỏ mình ước ra chúng ta Ngươi đầu phục quốc sư sao Hỗn đạt ngươi là kẻ đáng chết Các yêu ma xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao mọi người đều không nhận ra ô nha kia Thử vương nhìn ô nha một chút. Lại nhìn hai huyết bào lão tổ. Mẹ nó. Ta bây giờ nên làm gì đây? Giả. Ngươi là giả. Ngươi là vương khả. Thử vương bỗng nhiên nhìn về phía vương khả. Mẹ nó. Tất cả đầu nguồn cũng là vương khả. Vương khả nhìn thấy ô nha. Sắc mặt tái mét. Trước kia khoác lác thật to. Bị ô nhà người xẻ rách Ngươi bảo ta làm sao bây giờ Thử vực Ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa Ngươi rốt cuộc là thuộc hạ sắc dục thiên Hay là thuộc hạ của quốc sư Ta vừa rồi đồng thời trở về cùng với chủ thượng sắc dục thiên Ta và sắc dục thiên là mặt trận thống nhất Ngươi dám tạo phản Sắc dục thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi Hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường Nếu không phản bội sắc dục thiên Hay là thông đồng với ô nhà Từ đó bị sắc dục thiên truy sát Nếu không Lập tức phân rõ giới hạn với ô nhà quốc sự kia. Ta sẽ cầu tình với chủ thượng sắc dục thiên giúp ngươi Ngươi cần phải hiểu rõ Ngươi đứng ở bên nào Vương khả trầm giọng nói Ta Thử vương đập tức im lặng Còn nữa Đám yêu mà các người Nhìn cái gì Các ngươi hiệu chung với thử vương Hay là hiệu chung với chủ thượng sắc dục thiên người một đám hung thần ác xác nhìn ta làm gì Ta và sắc dục thiên là người qua đường Chẳng lẽ các người quyết tâm theo thử vương Cùng phản bội sắc dục thiên sao Vương khả nổi giận mắng đám yêu ma xung quanh Các yêu ma kinh hãi Làm sao bây giờ Nên làm cái gì Huyết bào lão tổ có phải giả hay không Cũng không có quan hệ Hắn theo chủ thượng đi trở về nơi này Ta phải phản bộ chủ thượng sao Làm sao bây giờ Còn nữa Các người tứ đại kỳ thủ Ta không biết các người đang làm gì Huyết chỉ động ở bên cạnh Mặc dù có kết giới Nhưng người sẽ không nhìn vào bên trong sao Không có nghe bọn người nói sao Sắc dục kiên trở về Chủ thượng trở về, các ngươi còn ở đây khoe khoang cái gì? Cho rằng mình ghê gớm thế nào sao? Các ngươi đứng ở bên nào? Ta theo sắc dục thiên đi tới nơi này, các ngươi muốn đối phó ta sao? Đầu óc của các ngươi có bị cửa kẹp hay không? Sắc dục thiên vào huyết chỉ động, sẽ nhanh chóng khôi phục đỉnh phong và đi ra. Các ngươi lúc này lựa chọn có đúng đội không? Các ngươi muốn chật để phản bội chủ thượng Sắc Dục Thiên, để Sắc Dục Thiên giết các ngươi sao? Các ngươi có mấy cái đầu? Các ngươi muốn chết phải không? Vương Khả quát mắng Lập tức sắc mặt tứ đại kỳ trù cứng nở Bị vương khả mắng nhất thời Không dám xông lên phía trước Mẹ nó Ta nên làm cái gì Nghe huyết bào lão tổ thực Hay là nghe huyết bào lão tổ giả Mặc dù huyết bào lão tổ là hàng giả Nhưng mà hắn và sắc dục thiên đi cùng một đường Phải làm sao bây giờ Còn ngươi nữa Đừng cho rằng ta đang mạo danh huyết bào lão tổ Chính người không chịu lộ diện gặp mặt người Người khác giả mạo ngươi Người trách ai chứ Lại nói Ta cũng theo như là lời ngươi nói Ta giả mạo ngươi, lão tử giả mạo ngươi, là vì tốt cho ngươi, là vì cứu ngươi, vì ngươi lập công chuộc tội. vương khả mang huyết bào lão tổ. thầy dám mị? huyết bào lão tổ trợn mắt nói, ngươi mới là thả dám. sắc dục thiên trở về, liên hoa huyết quật là của sắc dục thiên, không phải của ngươi. ngươi tạo phản, ta đang giúp ngươi được tha tội đấy. dùng danh hào của ngươi bảo hộ sắc dục thiên, sắc dục thiên quay đầu lại, sẽ cảm kích, có thể bỏ qua cho ngươi. Người tranh Tranh cái gì chứ Rằng co còn không phải là lưỡng bại câu thương Quay đầu tiện nghi cho ai Tiện nghi quốc sư sao Tiền quốc sư này đánh người tổn thương thảm như vậy Người không đứng bên ta đối vọ hắn Người gây phiền phúc cho ta làm gì Người có phải là bị bệnh hay không Vương khả mắng Huyết bào lão tổ tức giận toàn thân phát run Mẹ nó Người là đang giúp ta sao Lão tử suýt chút nữa bị người giết chết đấy Tức thì tức Huyết bào lão tổ lại không vội mà giết Vương khả lúc này nắm lấy hồng liên kiếm thổ huyết, tật tức giận toàn thân run rẩy. mà lúc này vương khả miệng pháo mở ra toàn bộ, mắng tất cả mọi người, mắng tất cả mọi người ngừng lại. vừa rồi tất cả mọi người khi thấy hùng hổ muốn giết vương khả, toàn bộ ngừng lại. ngừng sao? vì cái gì mà lại như vậy? các người bị ngu hết sao? hắn thừa nhận mình huyết bảo lão tổ giả, tại sao các người không động thủ với hắn? nhất thiên bá trợn mắt há hốc mồm nói. Vương, Vương Khả Ô nhà cũng chận mắt háo hốc mồm Nhìn Vương Khả đang mắng tất cả mọi người Ô nhà Không, quốc sư Người hô cái gì, người hô cái gì Bọn họ dừng tay rồi Người cũng tới quấy rối sao Không thấy tất cả mọi người đang bận rộn sao Mẹ nó, không phải đang vạch trần ta sao Người cho rằng ta sợ sao Lão tử ngả bài Ta chính là Vương Khả Người có thể sao Vương Khả lập tức mắng Ô nhà bắn xong vương khả vén vũ huyết bào lên lộ ra gương mặt hủy dung tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt của vương khả đều hít khí lạnh dù sao đều đã bại lộ rồi còn trên lấp cái quái gì nữa vương khả lấy giải dược dị ứng ra đổ ra một chai tạt vào mặt mình xì một tiếng gương mặt vương khả phát ra thanh âm như là bị axit tạt vào tất cả mọi người đều kinh hãi người nói chuyện cứ nói bỗng nhiên tạt dung dịch lên mặt làm gì gương mặt hủy dung của ngươi Có thể thảm hơn sao Thấy sau khi phát hiện ra âm thanh xì xì Hạt đậu trên mặt của Vương Khả Biến mất nhanh chóng Là một gương mặt ưa nhìn Vương Khả dùng khăn lau mặt Nhìn cái gì Chưa thấy xoái cà sao Còn nữa Các người đều bị điếc sao Ta nói chuyện hồi lâu Các người không nghe thế sao Ô nha này là phân thân quốc sư Chơi nó đi Đưa nó vào chỗ chết đi Nhổ lông nó cho ta Bắt lại Nướng Vương Khả hô hào với đám dù mà Tất cả mọi người đều nghẹt mặt Mọi người giống như là tượng đá nhìn về phía vương khả Mẹ nó Hiện tại là cái tình huống thế nào chứ Ta ở đâu Ta nên làm gì Ô nhà bay lên giữa không trùng Cũng sửng sốt hồi lâu Ta không có nói láo Hắn là thực là vương khả Các người đều oan uổng ta nhất thiên bá bỗng nhiên phát ra tiếng khóc thảm thiết Tất cả mọi người nhìn sang nhất thiên bá đầy toàn thân dấu rồi, Toàn thân sưng phù, Hắn bị đánh nửa ngày thì ra hắn không còn nói lão bầu không khí xung quanh rất quỷ dị mặc dù mọi người bị vương khả mắng nhưng cũng không có nghe lời vương khả huyết bào lão tổ trường kiếm chỉ vào thử vương và ô nhạt thử vương ta hiểu rồi ta hiểu rồi lúc trước ta nói tại sao ngươi chưa bao giờ ngừng điều động yêu ma công thành đại chu vương trưởng thì ra là quốc sư bảo ngươi làm như vậy hắn bảo ngươi dùng yêu ma công thành còn hắn Thì ngồi thu cảm kích của người trong thiên hạ Đồng thời khống chế cầm tu đại trù vương thất Cũng không có người hoài nghi Dũng tâm hiểm ác quán Thì ra đều là các người diễn một tuồng kịch Ta nói kế sách ta nhắm vào trù vương Vì sao lại bị tiết lộ Hơn nữa vì sao ngươi còn hô to báo tin cho quốc sư <cười> Thì ra ngươi đã sớm đầu nhập vào quốc sư Ngươi là tên gian Tặc Vào lúc thử vương kinh hoàng Ô nhà phẩy phẩy cánh bay tới Thử vương Đã tới lúc này Ngươi còn muốn hiệu chúng với sắc dục thiên sao Ngươi cho rằng sắc dục thiên còn muốn ở ngươi sao Sắc dục thiên hạ mê tâm thuật với thủ hạ bị ta phá giải. Việc này ngươi cảm thấy còn xấu giếm được sao Hiện tại ngươi không có lựa chọn nào khác Tiếp tục đầu nhập vào sắc dục thiên sao Lại bị hạ mê tâm thuật lần nữa Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý nhỉ Đã như vậy Vậy còn chờ gì nữa Theo ta bắt đi vương cả với huyết bảo lão tổ Hai người bọn chúng đều tới đây Thực sự là không thể tốt hơn Bọn họ khẳng định biết rõ tung tích Phật bảo bắt lấy bọn chúng về phần sắc dục thiên <cười> hắn không phải đối thủ bản thể của ta yên tâm tất cả có ta theo ta động thủ bắt thế vương cả huyết bào lão tổ ô nhà cao giọng quát thử vương nặn nặn móng chuột giống như đang hạ quyết định vương khả lại thừa cơ hô lên nghe được không nghe được không các người đều nghe được chưa thử vương thông đồng quốc sư muốn tạo phản huyết bào lão tổ người đã trọng thương người ngăn được hai người bọn họ ra tay sao Còn nữa, những yêu ma các người Tứ đại kỳ trù Các người còn không thấy rõ tình thế sao Bây giờ là thời điểm biểu hiện trung tâm với sắc dục thiên Mọi người hãy đoàn kết lại Cùng nhau tiêu diệt tên thử vương Ô nha, phần yêu cùng với chủ thượng của các người Chúng ta phải đoàn kết lại Vương cả hô to một câu Thân hình lui về trong đám yêu ma Lưu về phía huyết bảo lão tổ Bộ dáng kia Giống như muốn đạt thành mặt trận thống nhất với huyết bảo lão tổ Tứ đại kỳ trù Vậy yêu mà Biến hóa quá nhanh Người hai phương đều ngạc nhiên Vương khả Người thật không biết xấu hổ Nhất thiên bá trận mắt kinh ngạc nói Mẹ nó Vợ rồi tất cả mọi người muốn giết người Người còn thoá mạ người một ta một trận sao Bắn thành người một nhà sao Còn mặt mũi đứng trong đám người Người cho rằng tất cả mọi người bị ngu sao Còn nữa Tại sao trên đời đã có người không biết đêm sỉ như ngươi Ô nhà Thư vương Khuyết bào lão tổ tứ đại kỳ chủ các yêu mà đều trợn mắt nhìn vương khả sau trên đời đã có người giang mặt dày như vậy chứ vừa rồi tất cả mọi người muốn giết người người cho rằng chửi chúng ta vài câu liền có thể lẫn vào chúng ta sao còn đứng gần ra đó làm gì bắt đấy tên quốc sư này đi bắt đến ô nhà các người muốn bị sắc dục thiên trừng phạt sao vương khả trợn mắt khiển trách quát mắng còn nữa thử Vâng ngươi đừng loạn bây giờ là ngã bà trong cuộc đời của ngươi Một khi đạp sai Người sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng Người muốn chết sao Ô nha chỉ là phân thân Lực lượng có hạn Sắc dục thiên một bàn tay cũng có thể chết người Người muốn tự tìm cái chết sao Vương Khả quát mắng Vực sâu vạn trượng <cười> Vương Khả Người cái gì là vực sâu vạn trượng Từ khi người tới liên hòa huyết quật bản Thử Vương không có yên tĩnh bao giờ cả Bạn Thử Vương giết chết người Thử Vương hét lớn một tiếng Vương khả nhìn thấy thử Vương đánh tới Lập tức lui vào trong đám người hô. Các người đều bị đứt hay sao Muốn theo thử Vương cùng phản bội sắc dục thiên Còn chưa động thủ sao Huyết Bảo lão tổ nhìn trầm trầm Vương khả Cách đó không sao Mặc dù biết Vương khả nói là thật Sắc dục thiên trở về Tất cả chỉ có thể lấy sắc dục thiên Như là thiên lôi sai đầu đánh đó Thế nhưng Người nói đúng Nhưng mà ta lại không muốn cứu người Huyết Bảo lão tổ không có xuất thủ cứu Vương khả Vương Khả, không có người nào có thể cứu người Phá Thử Vương kêu to Oanh một tiếng Vương Khả nấp trong đám người Nhóm người kia bị Thử Vương một trường đánh bay ra ngoài Thử Vương Người là nghiệt xúc, Có bản lĩnh thì tới đây Nhìn biết bảo lõ tổ xử lý người hay không Vương Khả kêu to một tiếng Vào thời khắc ngền canh trao sợi tóc Vương Khả bỗng nhiên bổ nhào về phía trước Tránh một đòn của Thử Vương Đồng thời trốn ra sau lưng huyết bảo lão tổ Nhìn thấy cảnh này huyết bảo lão tổ tức giận Bệnh cũ tái phát Lập tức ho khan một trận Ta không cho chuẩn bị cứu người Người trốn đằng sau ta làm cái gì Còn đang nắm áo bào của ta Buông tay Huyết bảo lão tổ quát vương khả sau lưng Mẹ nó Thật cho rằng ta không dám giết người hay sao Huyết bảo lão tổ Thái độ của người là có ý gì Thử vương phản bội sắc dụng thiên Người ta nên kề vai chiến đấu mới đúng người gào ta làm cái gì? chẳng lẽ người cũng muốn toàn bộ sắc dục thiết? vương khả trợn mắt nói. huyết bào lão tổ ngẹt mặt. người có mặt mũi nói chuyện sao? người nào kề vai chiến đấu với người? người gọi cái này là kề vai chiến đấu à? người đang bắt ta phải làm bia đỡ đạn đấy. huyết bào lão tổ. người tránh ra. để cho ta trước thu thập tên vương khả hỗn đản này. thử vương lần thứ hai đánh tới. huyết bào lão tổ đang muốn mở miệng nói tốt, kết quả bị vương khả giành trước một bước. Sắc dục thiên Rốt cục người khôi phục tu vi Đi ra Vương khả hô to như vậy Xoã tất cả mọi người giật mình Quay đầu nhìn về phía cửa huyết trì động Thử vương muốn nào về phía vương khả Hắn sợ hãi dừng lại Vương khả Người hù dọa ai đấy Thử vương tức giận nói Không có ý tứ Ta nhìn lầm Nhưng mà không sao Vừa vạn chú huyết bảo lão tổ chuẩn, Thời gian chuẩn bị Thử vương Người lại đến đi Vương khả kêu lên Huyết bào lão tổ mặt đen lại Lập tức bỗng nhiên kéo huyết Bảo Vương khả Người cút đi Thử vương muốn chết người Thì liên quan gì tới ta Huyết bào lão tổ Người không có lương tâm Ta cứu sát dục thiên Giúp người lấy lại công bù tội Người còn bảo ta cút sao Hừm. Đáng đời các người quốc sư trọng thường Quốc sư ô nhà phân thân ở nơi này Hãy biết rõ sắc dục thiên sắp khôi phục Người cho rằng bản thể hắn sẽ không tới sao hiện tại không sớm giúp sát dục tiên tiêu diệt thử vương cùng ôn nhang phân thần người nội chiến với ta sao người có bệnh à đợi chút nữa sát dục tiên xuất quan người xem hắn trừng phạt người thế nào vương khả trợn mắt nói huyết bảo lão tổ người tránh ra đi ta biết người cũng trốn mắt tên vương khả này người muốn hắn chết người không thể động thủ để cho ta tới thử vương đánh tới lần thứ hai huyết bảo lão tổ lại giận dữ Vương Khả kêu cào rất hùng hăng Nhưng mà vẫn trốn sau lưng của mình Nắm lấy áo bào bản thân Giống như là muốn đồng quy vu tận với mình Mẹ kiếp Vương Khả Ta quay đầu lại sẽ giết chết ngươi Huyết bào lão tổ tức giận Sau khi tức giận xong Hồng Liên kiếm trong tay chém tới Một đó kiếm khí không độ lao về phía thử vương Oanh một tiếng Thử vương bị nổ bay ra xa Huyết bào lão tổ Ngươi làm sao vậy Phản bội chủ thượng Ngươi đáng chết Huyết bào lão tổ trầm giọng nói Thử vương biến sắc Thấy không thấy không Huyết bào lão tổ đã đại biểu sắc dục thiên Chính thức tuyên chiến với thử vương vào ô nhà Các người là mù loà hay là bị điếc sao Động thủ đi Đánh chết ô nhà Màu giả Chẳng lẽ các người cũng theo thử vương Phản bội sắc dục thiên sao Vương khả quát đám yêu ma xung quanh Chúng yêu ma dương mắt nhìn về phía vương khả Cũng phiền muộn Mẹ nó Nếu không phải vương khả và sắc dục thiên đồng thời trở về Nếu chẳng phải mọi người không rõ thái độ của sắc dục thiên với vương khả Mọi người hận không thể lập tức chém chết tên vương bắt đạn vương khả này Thứ đồ chơi gì chứ Người cũng dám chỉ huy chúng ta Nhưng mà huyết bào lão tổ Động thủ đầu tiên Chúng yêu mà cũng lập tức nhào về phía ồ nhà Tốt tốt tốt Người muốn che chở hắn sao Huyết bào lão tổ Vậy ta sẽ giết người trước Thử vương hét lớn một tiếng Âm một tiếng Chỉ thấy áo bào của thử vương nổ tung trong nháy mắt hoá thành một con chuột to lớn. Còn biến thành bản thể sao? Yêu thú nguyên anh cảnh có thể biến lớn thu nhỏ sao? Lưu Man như vậy. Vân Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Giống một tiếng, lão tử to lớn gào to, lập tức đánh tới. Huyết bảo lão tổ biến sắc, hồng liên kiếm trong tay cũng lập tức chém ra, từng đóa từng đóa hồng liên hư không nở rộ. Ầm một tiếng. Hồng liên nổ tung, giống như là cơ quan pháo nổ thử vực. Sau khi thử vương biến lớn Da dày thịt béo Cũng có thể chịu được Mấu chốt là huyết bào lão tổ hiện tại trọng thương Căn bản không phát huy ra uy lực quá lớn Vừa vung kiếm vừa phun huyết Nổ Nổ chết đối cháu này Thứ đồ chơi gì Cũng dám động thủ huyết bào lão tổ Bằng không ta đã sớm giết chết hắn rồi Vân khả đứng cách đó không xa gạo to Thử vương huyết bào lão tổ được sừng sốt Người Mẹ nó có thể đừng quát lắc hay không Người có thể giết chết thử vương sao <cười> Nếu người có thể giết chết hắn, Cần gì phải trốn đằng sau ta không buông tay Người cần khoác rác ta cảm giận Phốc một tiếng Huyết bào lão tổ giận phun ra một ngụm máu Giống Tránh giả Để cho ta xé vương khả hỗn đản này Thử vương gầm to ầm một tiếng Lúc huyết bào lão tổ và thử vương đại chiến với nhau Vương khả đã chạy ra xa Thật chạy rất xa Thử vương càng nổi trận đôi đỉnh Quanh một tiếng Cách đó không xa Ô nhà kêu to một tiếng bộc phát ra đại lượng hỏa diễm Rất nhiều yêu ma bị xung kích bay ngược về phía sau Thế nhưng tứ đại kỳ trù Và một đám yêu ma kim đan cảnh Vẫn xông về phía trước Thử vâng đừng có giảng co Nhanh lên ta cảm nhận được sắc dục tiên sắp xuất quản đấy Ô nhà kêu lên Chủ thượng sắp xuất quản Quá tốt rồi Nhanh bắt lấy ô nhà này là công trục tội Tứ đại kỳ trù lập tức gầm to Giống một tiếng Các yêu ma lập tức nhào về phía ồ đa Cách đó không xa Thử vương cũng sợ hãi vô cùng Quốc sư, Huyết bào lão tổ thật là khó giày dưa Hắn nổi điên muốn lập công chuộc tội Ta nhất thời không bắt được hắn Vương khả chạy càng xa Quả nhiên vương khả đã sớm chạy ra xa Hắn muốn chạy vào trong sơn động Chuẩn bị trốn vào Thử vương vừa tức vừa cấp bách Tên vương bắt đàn này Trốn vào trong sơn động Làm sao mà tìm được Tiếp qua một hồi Sắc dục thiên sẽ xuất quạt Vương khả muốn tránh Nằm mơ Một đám tiểu trút chết Dám có nhớ phận thân của ta Thật cho rằng ta không làm gì được các ngươi hay sao Ô nhà quát đại một tiếng Trong lúc quát to Lại nhìn thấy ô nhà phun ra một cọng lông Vũ màu vàng Trong miệng quạ đen có thể mọc ra lông vũ sao Vương khả ở nơi xa trợn mắt nói Không đúng Kim vũ màu Vương khả kinh ngạc nói Lại nhìn thấy ô nhà phun ra kim vũ màu Há mồm phun một cái Một cỗ lực lượng rót vào trong kim vũ màu Khi nhìn thấy kim vũ màu bỗng nhiên bành trướng Giống như trong những mắt hóa thành một bàn chân màu vàng Khổng lồ Có cao hơn một trượng Ghi tức to lớn Bàn chân khổng lồ vừa ra Lập tức đụng vào yêu ma bốn phía Oanh một tiếng Chỉ cần một đòn Tứ đại kỳ chủ vào một đám yêu ma Bị bàn chân khổng lồ Đạp bay ra xa Một cước định cản khôn Trong những mắt càn quét tất cả định nhân Như lai thần cước. Sao người cũng có lông chim vào. Vân Khả kinh ngạc nói. Từ bắt vàng có. Tại sao ta không thể có. Mặc dù không có bằng chất lượng tốt như nàng ta. Thế nhưng cũng có uy lực một kích toàn lực của nguyên anh cảnh. Vân Khả. Ta xem người chạy đi đâu. Ô nhà hét lớn một tiếng. Trong lúc hét to. Cánh cửa mở ra. Thôi động như lai thần cước to lớn nhắm vào Vân Khả. Vân Khả biến sắc. Mẹ nó, một kích của Nguyên Anh cảnh sao? Rốt cục là một kích của Nguyên Anh cảnh trình độ gì? Nếu như giống nắm đấm của thử vương, chẳng phải ta cũng tăng lên tu vi sao? Ta không muốn, ta không muốn phải hòa thắng phi thăng. Đừng tới đây, các người ngăn hắn lại đi. Vương Khả quay đầu bỏ chạy. Chỉ thấy ô nha đuổi theo sau Vương Khả. Vương Khả chạy về phía thử vương và huyết bảo lão tổ. Vương Khả trở về. Huyết bào lão tổ và thử vương nhìn thấy hạ tai họa Xông tới Cả hai vô thức tức giận Người là kẻ không biết xấu hổ Lại muốn họa thủy đông dẫn Oanh một tiếng Huyết bào lão tổ Một kiếm phá tan thử vực Lập tức tránh ra Để vương khả tự sinh tự diệt Người này là kẻ không biết xấu hổ Tốt Huyết bào lão tổ Chúng ta đợi chút đã tài đấu Để ta thu thập vương khả trước Thử vương cũng đột nhiên nhào về phía vương khả Huyết bảo lão tổ tự giác, không ngăn cản. Vương khả, Người không phải nói giết chết ta đơn giản sao? Đến đây, sao mai giết chết ai? Thừ vương lập tức kêu liệt. Thừ vương đánh tới, Ô nhà thôi động như lai thần cước cũng đánh tới. Vương khả ép vào góc chết, Giống như không có đường lui nữa. Sắc mặt vương khả cứng đờ. Huyết bảo lão tổ, Người không xem nghĩa khí ra gì. Còn mẹ người, Người nào có nghĩa khí với người? Huyết bảo lão tổ trận mắt tức giận nói, tới đây giết chết ta đi <cười> thử vương cười to nói như lai thần cước ô nhà cũng hết đứng. chỉ bằng thần cước của ngươi ta cũng có vương khả lại thở sâu quát lại nhìn thấy vương khả lấy ra một lông chim vàng kim vũ ng ngươi cũng có sao ô nhà sững sợ thôi động vương khả hết lớn một tiếng lập tức chọc trần nguyên cuồn cuộn tràn vào lông chim màu vàng Chỉ thấy lông vũ thao tác giống ồ nhà. Nhanh chóng bành trướng. Nhanh chóng biến lớn. Biến còn lớn hơn cả như lai thần cước. Độ cao khoảng 2 trường. Là lông vũ phẩm chất tốt nhất của tử bất phàm Không đúng. Không đúng. Không giống nhau Làm sao? Người cũng có như lai thần cước. Thối quá. Ổ nhà bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vân khả thôi động như lai thần cước. Chân to lớn. Vẫn có bộ dáng ban đầu. Nhưng phía trên bốc ra khí tức bầu vàng. Mùi hôi thối bốc lên từ bàn chân Càn quét bốn phương tam hướng Không có thần túy như chọc chân khí Nó lại chua như là bàn chân thối vậy Lập tức làm cho thử vương Huyết bào lão tổ, các yêu ma giật mình Thử vương đứng mối trụ xào run dày Thân thể co giật như là lên cơn sốc Có như lai thần cước giống bàn chân thối sao? Làm sao có thể? Đây không phải là như lai thần cước Là như lai chân thối Vì sao lại có thứ này? Không có khả năng có loại vật này Nhất định là giả Ô nhà quát Ta Ta cũng không biết vì sao Vương khả xấu hổ Mẹ nó Ta nào biết được Như lai thần cất cặp được chọc chân nguyên của ta Sẽ phát sinh biến đổi hóa học Hồi thối trở thành bàn chân thối Thử vương Người ngu rồi sao Bỏ tránh ra, Bỏ tránh ra! Ô nhà cả kinh kêu lên Thế nhưng thử vương bị mùi thối trùng kích Giờ phút này Hắn lơ lư lửng rất không trùng có mắt suyết trắng giả Làm sao chú ý thức bản thân đang ở trung tâm Như Lai Thần cước và Như Lai Trần Thối Oanh một tiếng Hai bàn chân khổng lồ để ép từ vương vào giữa Bỗng nhiên va chạm Khí lãng khổng lồ thổi bay vô số cát đá Đương nhiên Cũng phóng ra mùi thối quét sạch đám yêu mà Cũng là Như Lai Thần cước Quốc sự phần thân ồ nhà Làm sao có thể nghĩ tới Sẽ có Như Lai Thần cước hôi thối như vậy Phần thần quốc sự làm sao nghĩ tới Sẽ có thể có Như Lai Thần cước hôi thối như vậy Việc này là không khoa học Vì sao Quẹ một tiếng Các yêu ma xung quanh bị mùi thối bàn chân thối kinh khủng Hôn đến mức không ngừng non mửa Mẫu chốt à Cho dù có dùng cương khí phòng ngự Thì cũng không phòng ngự được Giống như là mùi chân thối Có thể phá bất cứ phòng ngự nào Ô nhà không nghĩ tới Huyết bào lão tổ cũng không nghĩ tới Huyết bào lão tổ tìm vị trí đứng Chuẩn bị nhìn vương khả chết Có thể Tại sao ngươi còn có pháp bảo này Còn hôi thối như vậy Cường cháu, cường cháu Vì sao? Cường cháu nguyên anh cảnh của ta Cũng đã không đổi chân thối này Huyết bào lão tổ không biết hiện tại Nên nôn mửa hay là nên học máu Dù sao hắn cũng bị mùi thối Đầy về phía sau nhất tiền bá và xà vương bị treo lên vô cùng thê thảm Yêu mà khác có thể luôn về phía sau Không ngừng trốn tránh mùi hôi thối Hai người bị treo Chỉ có thể run dày trộn trắng mắt Cần phải khoa trương như vậy không? Đây chỉ là bàn chân thối Đã phà loãng rất nhiều lần Còn kém xa chọc chân nguyên thuần thiết của ta Các ngươi làm cái gì vậy Vương khả trận mắt khinh thường nói Phòng đến, phòng đến Ô nhà không chịu nổi được, giống to Lập tức cánh vỗ mạnh Dẫn động gió lớn thổi toàn bộ mùi hôi thối bay đi Cũng thổi về hướng nhiếp thiên bá và xà vương Hai người lập tức co giật nghiêm trọng hơn Không chạy thoát Gió Gió lớn có thể thổi tan bản chân tối, Cả bọn đám đều chạy về hướng đầu gió Miễn cưỡng không thể để bàn chân bị thối tàn phá Nhưng Thử vương lại tàn vỡ Bị hai như lai thần cấp đạp trung tâm Hồi thối đập vào mặt Gió thổi không tiêu tàn Như vậy cũng chưa tính là tuyệt vọng nhất Tuyệt vọng nhất chính là đau đớn Như lai thần cấp uy lực kinh khủng cỡ nào Thử vương cảm giác nhục thân đã xẹp xuống Đừng dùng lực ta, ta sắp bị chản chết Đừng có dùng lực Thử vương run run dày dày Cầu xin tha thứ Cầu xin tha thứ Mẹ nó Vương Khả làm như không nghe thấy Các người đều bị ngu sao Còn không công kích ô nha Nhanh lên Còn ngươi Huyết bảo lão tổ Ngươi chịu hoãn cái gì Ta đến giúp ngươi ngăn chặn hắn Tại sao ngươi còn chưa động thủ Việc này cũng muốn ta dạy sao Vương Khả buồn bực quát. Vương Khả kim mao đẳng cấp cao hơn Thế nhưng Vương Khả chân nguyên không đủ Cho nên như lai thần cước Chỉ có thể rằng có với ô nha mà thôi Một đám yêu mà chịu được hồi thối Đều nhìn về phía ô nhà Ô nhà sầm mặt lại Tại sao lại có thể như vậy Thử vương ngu xuẩn này Tại sao lại không nhìn rõ hiện thực như vậy Lên Ô nhà hét lớn một tiếng Lại thôi động như lai thần cước Quanh kích đến Hỗn trướng Cho rằng chân của ta không bằng ngươi Lão tử từ, từ bỏ 100 vạn cân binh thạch Lên cho ta Vương khả trận mắt Hai chân bỗng nhiên dùng sức Không muốn, không muốn Ta muốn bạo Ta sắp tàn vỡ Thử vương tuyệt vọng kêu lên Bản thân kẻ ở trung tâm Các người muốn giết ta Mẹ nó không muốn Bắt lấy ô nhà Huyết bảo lão tổ quát Vâng Tất cả yêu mà đứng lên muốn nhả về phía ô nhà Ô nhà hiện tại vô cùng phiền muộn Tại sao lại bị quấn vào việc này chứ Như lai thần cước Phá Ô nhà giống một tiếng Chỉ thấy ô nhà như lai thần cước Tỏa ra kim quang trói mắt Người đùa thật sao Tất cả năng lượng Một lần tiêu hao sạch sao Mẹ nó quốc sư Người thiếu nợ ta Một trăm vạn cân linh thạch Bạo cho ta Vương khả bi phẫn gào lên Quanh một tiếng Hai như lai tần cước Bộc phát toàn bộ lực lượng ở Trong nháy mắt Giống như là vụ nổ to lớn Năng lượng hai bên tàn phá lẫn nhau Trong nháy mắt Nổ ánh lửa ngút trời Núi lở đất nứt Tất cả yêu ma muốn sông lên Đầu bị quấn bày Ô nhà vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Cũng tránh thoát một kiếm của huyết bảo lão tổ Trong vụ nổ lớn Thử vương kêu thảm thiết Tiếp theo chỉ còn lại bụi mù ngập trời Và mặt đất nứt vỡ Vương khả lấy ra 18 tấm trắng cản ở trước người hoảng sợ tránh hết vụ nổ sinh ra dư âm Âm một tiếng Vụ nổ lớn kết thúc Nổ đến mức đá vỡ đầy trời Phát ra một trận oanh minh Một đám yêu ma liên tục né tránh Phòng đến Huyết bảo lão tổ kêu tỏ Một trận cuồng phong xuất hiện càn quét tứ vượng Thổi tan cả bụi mù Ô nhà lơ lửng ở trên không trung vẻ mặt vô cùng phẫn nộ Bởi vì lông chim vàng trước mặt ô nhà đã hóa thành hỏa diễm Đốt cháy không còn Vương khả Người, người hủy một chiếc lông chim vàng của ta Ô nhà vẫn nộ nói Một đống toái thành Vương khả thu hồi tấm chắn bị phá hủy Trong tay cầm một lông chim không còn hình dáng Mẹ nó Kim vũ máu của ta cũng thế Quốc sư Ngươi cần gì đồng quy vô tận chứ Người đánh không lại Người có thể chạy mà Một trăm vạn cân hình thạch của ta Vương Khả bắn ô nhà Lông chim trong tay từ bất phàm Phẩm chất tốt nhất Có thể tu bổ tuần hoàn sử dụng Ánh mắt ô nhà sáng lên Nhìn về phía Vương Khả Vương Khả nghe xong thì lập tức thu hồi lông chim Mặc dù năng lượng tiêu hào hết Nhưng kim vũ máu của ta có thể nạp điện Người không thể Xem như hơi có an ủi Nhưng không thể để các ngươi đoạn đi vương Khả thu hồi kim vũ mau Huyết bào lão tổ lại xông về phía ô nhà Quốc sư <cười> Đây là ô nhà phân thân của người Đồ chết tiệt Ở chu kinh trọng thương ta Hiện tại ta cũng muốn người trả giá đắt Huyết bào lão tổ quát Người đã bị thương Có muốn lưu ta lại Nằm mơ Ô nhà quát to Ở một tiếng Hai người đại chiến kịch nhiệt Mà vương Khả đã không để ý đến đại chiến giữa không trùng Mà là nhìn về phía cách đó không xa Có một bánh thịt Thật là bánh thịt. Bánh thịt một con chuột lớn. Thử vương. Bị hai như lai thần cước liều mạng. dẫm bẹp. Hiện tại một cái bánh thịt rơi xuống cách vương khả không xa. Vương khả thồn thức. Người nói người làm gì chứ. Ta nói cầu tình giúp người. Người cứ đối đầu với ta. Ta nói người đừng có chọc ta. Ta sẽ chết chết người. Vậy mà người không tin cứ chọc ta. Hiện tại chết rồi đấy. Vương khả khinh bì. Nhìn về thử vương. Đồng thời hắn chụp lấy bánh thịt thử vương. Các yêu ma xung quanh Đi sang giúp huyết bảo lão tổ ứng phó ồn à Chỉ ngẫu nhiên nhìn sang vương khả Cũng thổn thức với cái chết của thử vương Đồng thời không hiểu vương khả Lấy bánh thịt thử vương làm gì Chụp cái gì đương nhiên là thu vòng tay chữ vật Thử vương chính là nguyên anh cảnh đấy Bọn họ nói Yêu thú không có cách nào sử dụng vòng tay chữ vật Là thật sao Tại sao trên người con chuột này lại không có vòng tay chữ vật Tài bảo của ngươi đâu Linh thạch của người đâu Tại sao không có Người không phải đại lão nguyên anh cảnh sao Không nên nghèo như vậy chứ Vân khả buồn bực tìm kiếm Thế nhưng mà trên người của lão thử Không có cái gì hết Mẹ nó, vì sao Ta lãng phí 100 vạn cân ninh thạch Mà kết quả không thu được cái gì à Đàn anh, yêu thú của đàn anh Cậy mở miệng nó Một giọng nói hư nhược từ xa truyền tới Ai Vân khả quay đầu nhìn lại Lại nhìn thấy xà vương bị trò trên cao Xui bọt mép Suy yếu nói với Vương Khả Xa Vương hiện tại rất thê thảm Cái bụng của ô nha bị xé một lỗ thủng lớn Chảy thật nhiều máu Vừa rồi lại bị bàn chân thối ảnh hưởng, Thối gần như là bất tỉnh Thật vất vả mới thanh tỉnh Lại thấy Vương Khả đang tìm kiếm trên thân thể thử vương Lập tức hồ lên Cậy mở miệng của nó Đàn anh thử vương rất yếu Đàn anh có thể tồn trữ một vài thứ xà Vương yêu ớt nói Sao Vương Khả lập tức dựa theo lời của xà Vương nói Cậy mở cái miệng Đã xẹp của thử vương Lập tức từ trong miệng thử vương Một con chuột nhỏ trong suốt chạy ra Con chuột nhỏ trong suốt Chỉ lớn chừng ngón cái Thấy vương khả cậy mở miệng thử vương Con chuột nhỏ trong suốt lập tức sợ hãi lào ra Đàn này Chính là đồ chơi này Còn muốn chạy Vương khả trợn mắt Lập tức tay nhỏ bóp Cũng bắt đầu bắt cái con chuột nhỏ trong suốt Con chuột nhỏ kia thép lên Xả vương nói Bên trong bụng người có bảo bối Có thể có trú vật Ta xem một chút đã Vương Khả cầm nó lên Mặc dù con chuột nhỏ trong suốt dãy ruộng Thế nhưng Vương Khả lại nhìn thấy trong bụng nó Quả nhiên có vài thứ Có linh thạch, có pháp bảo <cười> Quả nhiên là có tiền Phun ra, là người nôn ra hay là ta nặng ra Vương Khả lập tức hưng phấn nói Con chuột nhỏ thét lên chi chi Giống như là không có bao nhiêu thần chí cả Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không Tốt, vậy ta tới giúp người Vân Khả trợn mắt, hắn bóp nhẹ nhàng nặng. Lập tức một tảng lớn linh thạch bay ra khỏi miệng. Ha ha ha, có hiệu quả, có linh thạch, nhanh nôn, nhanh nôn. Vương Khả kích động nói. Vân Khả thu linh thạch vào trong vòng chữ vận, lập tức tìm một cái bàn đá, trốn ở sau bàn đá, không cho người khác trông thấy con chuột trong suốt này. Liệu mạng nạn con chuột nhỏ, con chuột nhỏ chỉ cần phun linh thạch và pháp bảo, lập tức bị Vân Khả thuật tay giấu trong vòng chữ vận. Vào lúc này. Vương Khả càng làm càng hưng phấn Hai tay linh hoạt đảo đoạt bảo Vừa phòng bị bốn phía Để tránh trong người tới gần đoạt thu hoạch của mình Việc này cũng làm cho huyết bảo lão tổ Ô nha Và các yêu ma đang đại chiến nhìn sang Bỗng nhiên giặt mình Mọi người nhìn thấy hình ảnh Lại là Vương Khả ngồi ở phía sau bàn Hai tay đặt dưới bộ hạ Làm ra động tác không thể miêu tả rất nhanh Nguyên một đám đều ngần ra Vương Khả đang làm cái gì vậy Một kỳ chủ mờ mịt nói ta, ta ta cũng không biết Giống như một kỳ trù các kinh ngạc nói Hắn quá lâu không có nữ nhân sao Thời điểm hỗn loạn như thế Hắn còn có hứng thú tự mình động thù à Kỳ chủ trước đó đã mở miệng nói Ta, ta cũng không biết Vào lúc này Trừ xà Vương Và chính bản thân Vương Khả hiểu đang làm gì Những người khác đều ngạc nhiên bảo quá thuyết bảo lão tổ và u nhà Đang chiến đấu đến một nửa Nhìn tầm xuất cánh tay Vương Khả lay động Cũng quên đi bản thân nên xuất trường Hoàn cảnh nghiêm túc như vậy Vương Khả Người đang làm cái gì vậy Đang đại chiến dữ dội Huyết bào lão tổ và ô nha Chỉ cần nhả ra thần thức Liền có thể nhìn rõ tất cả Đáng tiếc Cũng không ai biết Vương Khả đang làm gì Thẳng đến khi Vương Khả thu lấy tất cả linh thạch và pháp bảo Của con chuột trong suốt Thu sạch vào vòng tay chữ vật của bản thân Vương Khả mới thoải mái Hài lòng. Sảng khoái Vương Khả vui vẻ thở dài Huyết bào lão tổ Ổ nhà và trúng yêu ma Đều thật ngẩn người Người đùa sao Vâng khả hài lòng thu đinh thạch Bảo vật trong bụng con chuột nhỏ trong suốt vào vòng tay chữ vật Hắn hiện tại rất hài lòng Lão thử Quả nhiên cũng là cao thủ đảo hàng Dưới nền đất đào bao nhiêu là linh thạch <cười> Lần này không thua thiệt Kim vũ mạo tiêu hăng 100 vạn cân linh thạch Đều bổ sung xong Phát tài, phát tài rồi Vâng khả hưng phấn Hoàn toàn không phát hiện đám người chiến đấu nơi xa đang nhìn mình với ánh mắt đầy cổ quái. Các người nhìn ta làm gì? Vâng cả bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái kinh ngạc nói. Tất cả cường giả chiến đấu đều trầm mặt. Vâng cả người vừa rồi làm gì? Huyết bào lão tổ khinh bỉ nói. Ta có thể làm gì? Liên quan gì tới ngươi? Vâng cả trợn mắt nói. Mất mặt xấu hổ. Ôn nhà cũng khinh thường ta mất mặt sao? Các người thật kỳ quái. Các người không phải đang đánh nhau sao? Tại sao bỗng nhiên lại nói những lời khó hiểu như vậy? Vương Khả cả kinh kêu lên. Mà giáo của đà chủ như người thật là mất mặt. Ô nhà vỗ cánh một cái nói. Thứ đồ chơi gì? Ta mất, ta mất mặt như thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. <cười> Thiên Lang tông có điện chủ như người cũng thật là mất mặt. Huyết bào lão tổ lạnh lùng nói. Các người bị bệnh tâm thần à? Các người không phải nên đánh chết đánh sống sao? Liên quan gì tới ta? Nhìn ta nghỉ ngơ ở nơi này Nguyên một đám hâm mộ nên ghen ghét sao? Lão tử vừa rồi giết chết thử vương Ta cũng muốn nghỉ ngơ một chút Vương khả quát Mất mặt xấu hổ Còn đang rảo biện <cười> Nhìn ngươi nói chuyện cũng buồn nôn Huyết bảo lão tổ đột nhiên Cầm kiếm chém tới Oanh một tiếng Bàn đá trước mặt vương khả bỗng nhiên nổ tung Vương khả ngồi trên ghế đá Hai tay còn nắm vút con chuột nhỏ trong suốt Bóp con chuột nhỏ trong suốt trắng dã Nhìn bàn đá trước mặt nổ tung vương khả xứng sờ Người làm gì Người làm gì đánh đến ta Ta đang trừng trị đan anh của thử vương liên quan gì các người Tất cả mọi người nhìn thấy vương khả quần áo trình thể Trong tay thật cầm đan anh thử vương Nguyên một đám ngạc nhiên Mẹ nó Là chúng ta nghĩ lầm Người không có làm chuyện đó Các người chơi cái gì Quyết bảo lão tổ Tại sao phải mất mặt xấu hổ Ta làm cái gì Vâng khả chất vấn Huyết bảo lão tổ nghẹt mặt Còn cô quốc sử nữa Ta làm gì Liên quan gì tới các người Tại sao ta lại không thể đến Là đa trù Tại sao ta lại mất thể diện Người nói đi Vì cái gì ta mất thể diện Người nói rõ đi Vâng khả chất vấn Ô nhà cũng sừng sốt Mẹ nó Người bảo ta nói gì bây giờ Ta ngồi đây thật tốt Các người không đánh nhau Chạy tới đổ bàn ta làm gì Ta trêu chọc các ngươi à Các người bị bệnh tâm thần sao? Vương khả mắng Mấu trốt hiện tại Tất cả mọi người tập thể mất tiếng Không biết nên giải thích hiểu lầm của mình như thế nào Người nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi Quấy nhỡ chúng ta chiến đấu làm gì Hại chúng ta bị người mắng Còn không biết phản kích như thế nào Một khi phản kích sẽ bại lộ chúng ta Có tư tưởng xấu xa Ta không cần sĩ diện sao Lúc này tất cả mọi người nghiêng đầu đi Tiếp tục chiến đấu Âm một tiếng Đại chiến tiếp tục Các người chờ một chút Các người nói rõ ràng đi Là đã xảy ra chuyện gì Ai mất mặt xấu hổ Các người nói cho rõ đi Có thể nói xong mới đại chiến tiếp được hay không Vương Khả hô hào Nhưng tất cả mọi người đang chiến đấu Giống như đã thông đồng với nhau Không ai có để ý đến Vương Khả nữa Cứ tiếp tục chiến đấu Thật là Vương Khả trận mắt nhìn nơi xa Ô nhà cuối cùng cũng chỉ là phân thần, Uy lực cũng không phải là quá lớn Bị một đám yêu ma với huyết bào lão tổ Hợp lực vây công Lập tức bị trọng thực Quanh một tiếng Đột nhiên một tiếng vang thật lớn Vô số hòa diễm bộc phát Trong người của ô nhà Đẩy ra tất cả mọi người Ô nhà lập tức thoát khốn Xông lên trời Không tốt Đừng để hắn chạy Huyết bào lão tổ tức giận nói Ô nhà bay đi càng lúc càng nhanh Mắt thấy sắp ném bỏ tất cả người sau lực Đại uy thiên long Đột như một tiếng kêu to từ trên cao vàng lên Lại nhìn thấy bầu trời có bàn tay đỏ lòm Từ trên trời giáng xuống Cũng đập vào người ô nha Lực lượng kinh khủng Trong nhà mắt đã đánh rơi ô nha xuống Oanh một tiếng Ô nha rơi xuống đất Vô số bụi mù bay lên Tất cả yêu ma trong chiến đấu hút lập tức biến sắc Toàn bộ ngừng đại Huyết bào lão tổ cũng hò khan nhìn lên trời Lại nhìn thấy trên bầu trời Một nam tử ở trần đứng đó Không phải là sắc dục thiên thì đại. Chủ thượng Tất cả yêu ma cung bái quỳ xuống Giới sắc Người đã xuất quan tốt quá rồi Vương Khả cũng vui vẻ Lại nhìn thấy sắc dục thiên trợn mắt Thật can đàng Vương Khả Người còn dám đến trước mặt ta đột chán sống Vương Khả cứng đờ Cái gì Tình huống gì vậy Người lại trở thành sắc dục thiên Người vừa rồi ngủ sao Bản tôn không phải sắc dục thiên thì là ai sắc rục thiên trợn mắt, vương cả sắc mặt cứng đờ, mẹ nó, tại sao ta lại đủ như vậy chứ? thần vất vả chịu đựng đến lúc giới sắc hòa thượng khôi phục tu vi, hắn bỗng nhiên phát tác bệnh tâm thần phân liệt, mẹ nó. à, ta gọi sai, là là sắc đường trù, sắc đường trù. trước đây không lâu người bỗng nhiên mất trí nhớ, mời ta ba người đến liên hoa huyết quật, ta cũng hộ tống người về liên hoa huyết quật, việc này là cửu tử nhất sinh, trên đường đi gặp được rất nhiều nguyên anh cảnh chặn đánh mới vừa đưa người hộ tống tới đây, người quên rồi sao? Ta vì hộ tống sắc đường chủ nhiều lần đã suýt nữa chết đấy. sắc đường chủ, ta có đại công lao đấy. vương khả lập tức hồ lên, sắc mặt sắc dục thiên cứng đờ. người nói cái gì? làm can. người đừng có cho rằng ta quên người lúc đó đánh ta một gậy, nói nằm bậy bạ là muốn chết sao? sắc dục thiên lạnh lùng này, ta không có sắc đường chủ, người không tin ta. Ngươi phải tin tưởng thuộc hạ của ngươi chứ Bọn họ đều có thể làm chứng Nửa đường là họ còn hộ tống ta và ngươi trở về đấy. Vương Khả vội vàng kêu lên Hiện tại không nhắc tới công Chẳng đã bị sắc dục thiên Giết chết lại khoe thành tích sao Mẹ nó Hắn đã trở thành sắc dục thiên Ta còn có thể làm gì chứ Nhanh ôm đùi Các ngươi đều bị ngu sao Phản bội chủ thượng là tội lớn Thế nhưng các ngươi đi cùng ta hộ tống chủ thượng trở về Đó là một cái cổng lớn Có thể lập công chuộc tội Các người nhanh nói với sắc dục thiên Công lao của các người Đừng có từ chối nhở Vân Khả hô hào đám yêu ma Các yêu ma biến sắc Lập tức bái sắc dục thiên Chủ thượng Chúng ta trước đó có tội Cũng đã bị thử vương và huyết bảo lão tổ đầu độc Chúng ta đã lập được công chuộc tội Cùng đi với vương Khả hộ tống ngày trở về vương Khả có công lao chủ yếu hộ tống người Chúng ta cũng có công lao thứ yếu Mời chủ thượng mình dám Một đám yêu mà tự nhiên Lập tức khoe thành tích Một lần khoe thành tích Sắc dục thiên rất khó hiểu Ký ức sau cùng của sắc dục thiên Vẫn dừng lại lúc ở bên ngoài chấn ma tử Bị vương khả gõ ám cột Ký ức khác không còn Cũng không biết tại sao bỗng nhiên lại quay về liên hoa huyết quật Vốn tưởng rằng là thuộc hạ hộ tống mình tới Thế nhưng tại sao lại thành cái tên vương khả hộ tống mình Sắc dục thiên không vội giết vương khả Mà là nhìn về phía ồ nhà cách đó không sao Đệ nhất đồng chủ Chuyện liên hòa huyết quật ta Người cũng tới quấy rối sao Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói <cười> Sắc Dục Thiên Nếu không phải vương khả trợ giúp người khôi phục tù vi Liên hoa huyết quật đã là của ta <cười> Người đem Phật Bảo giấu thật sâu Nhưng mà không quan hệ Ta đã giam toàn bộ đại chu vườn thất Người không thể cầm lại Phật Bảo Ô nhà trầm giọng nói Phật Bảo Người đánh chú ý Phật Bảo của ta Sắc Dục Thiên Lấy tay bắt ô nhà Đây chỉ là một phân thân của ta mà thôi. Muốn vật bảo ta sẽ tới cập. <cười> ô Nha cười to. Trong lúc cười, Ô Nha bốc lên hỏa diễm quần cuộn Trước khi bị sắc dục thiên bắt lấy, đã đốt thành cho bụi. Đại lão có phân thân thật trùng Không có việc gì hỏa thắng bản thân chơi, thật là có tiền mà. Vương Khả kinh ngạc nói. Sắc dục thiên lạnh lùng, nhìn về phía Ô Nha, lưu lại cho tàn. Lại quay đầu nhìn về phía liên hóa huyết quật biến thành phê tích hỗn loạn bốn phía Lạnh lùng nói Ai tới giải thích cho ta một lần đi Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì Một đám thuộc hạ Bao quát huyết bảo lão tổ Đều cung kính trước mặt Không dám nói lời nào Nhưng sắc dục thiên uy nghiêm Không cho phép bọn họ nói láo Rất nhanh khi một đám người bẩm báo Sắc dục thiên đã hiểu rõ đại khái sự việc Sắc dục thiên lộ về mặt cổ quái Nhìn về vương khảo Là ngươi hộ tống ta về mẹ nó, vương khả đáng chết. ngày xưa ở ma long đảo đối đầu với bản thân, hiện tại lại là hắn hộ tống bản thân trở về. sắc đường chủ là ta, ta thật lâu trước đó đã kính ngưỡng sắc đường chủ anh hùng khí khái, đã sớm muốn làm chút chuyện gì đó cho sắc đường chủ. một lần này, ta bốc lên nguy hiểm bị ma giáo truy nã, ta cũng muốn hộ tống người trở về. ta trên đường gặp tử trọng sơn, điền chân, tử bất phàm, vương Thử một nhóm lớn nguyên anh cảnh muốn giết người. Ta chưa bao giờ lùi bước cả. Chỉ vì hoàn thành một nguyện vọng ở trong lòng. Để anh hùng quy vị. Để sắc đường chùa một lần được cầm lại tất cả thuộc về mình. Ta tin tưởng. Chỉ cần cho sắc đường chùa một cơ hội. Người mất đi đồ vật. Nhất định sẽ cầm trở về. Vương khả vút mông ngựa tung rời. Các yêu mà trận mắt nhìn về phía vương khả. Người nói những lời không đau không ngứa suốt nửa ngày thế này. Mặt của người để đâu vậy? Sắc dục thiên về mặt cổ quái nhìn vương khả. Mặc dù ngày xưa khó chịu Vương Khả, thế nhưng hiện tại chẳng biết tại sao lại không thể ra tay với tên Vương Khả này. Công phu vuốt mông ngựa thực là rất đặc biệt, cũng làm cho người ta có thoải mái. <cười> sắc Dục Thiên hừ lại một tiếng, không để ý tới Vương Khả. Vương Khả thở vào. an toàn, rốt cục Sắc Dục Thiên không có tâm giết ta, quá tốt rồi. Sắc Dục Thiên quay đầu nhìn về phía bánh thịt thử Vương cách đó không xa. Còn nữa trên tay Vương Khả, nắm vuốt đan anh thử Vương cuối cùng không nói lời gì, là bỗng nhiên nhìn về phía Huyết Bảo lão tổ. "Chu Lâm, Người có giải thích gì hay không?" Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. "Chu Lâm? À, tại sao cái tên này giống như là Đại Vương Đại Chu vậy?" Vương Khả kinh ngạc nói. Không chỉ có Vương Khả kinh ngạc, mà các yêu ma bốn phía cũng đều kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên Sắc Dục Thiên gọi tên Huyết Bảo lão tổ, trước đó không người nào biết dung mạo Huyết Bảo lão tổ cũng không người nào biết tên quán là gì. huyết bào lão tổ cũng hiểu rõ, sắc dục thiên thật giận rồi, giận đến mức không để ý bạn lộ chân chính, bản thân hắn không bẩm báo tốt, khả năng chính là tử tội. huyết bào lão tổ chậm rãi sốc mũi, chu lâm thỉnh tội thúc tổ, người gọi là thúc tổ, huyết bào lão tổ là là thúc tổ của ngươi. một đám yêu mà kinh ngạc nói, nhưng càng kinh ngạc hơn. Chính là dung mạo dưới mũ quán. Đại tru đại vương. Điều này sao có thể chứ? Các yêu bà cả kinh kêu đến. Vân khả cũng mở to mắt nhìn. Dung mạo huyết bảo lão tổ trước mặt. Giống như đúc dung mạo của chu vương mà mình đã gặp. Điều này sao có thể chứ? Dung mạo giống như đúc. Ngay cả tên cũng giống như đúc. Chẳng lẽ là cùng một người. Cô huyết mà kinh ngạc nói. Không đúng. Ngày đó huyết bảo lão tổ công kích quốc sư. Đại tru đại vương ấy bên cạnh. Là hai người Vâng khả sầm mặt lại huyết bào lão tổ trước mắt giống như đúc trù vương Tại sao có thể như vậy à, Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại mọi người Ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào Xin chào quý khán giả thân bến của kênh MC Tiến Phong Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Phương Đạo Trí Tôn Tập số 78 à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị Thì hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập chuyện nào. Vương đạo chí tôn tập 78 Sắc dục thiền khôi phục tu vi xuất quan, áp lực càn khôn thẩm vấn huyết bảo lão tổ. Huyết bảo lão tổ sốc cái mũ lên, tất cả mọi người kinh hãi, lại là dung mạo dáng dấp giống như đúc đại vương đại trung. Thậm chí ngay cả tên cũng giống như đúc. Nói! Sát dục thiên lạnh lùng nói. Huyết bào lão tổ, chu lâm cung kinh nói. Thúc tổ. Hôm đó có tin tức truyền tới. Người bị ba giáo ma tôn chu diệt. Chúng ta đều tưởng rằng người đã chết. Lúc ấy ta vì ổn định thử vương. Đáp ứng cùng hắn thu nạp lực lượng liên hoa huyết quật. Ta chỉ không muốn liên hóa huyết quật. Được thúc tổ tân tân khổ khổ kinh hoan. Bị thử vương đoạt đi Cho nên ta thu phục huyết mạ Hắn phụ trách thu phục yêu thú Ta cho rằng Hắn dã tính khó thuận Điều động yêu thú công thành Phát tiếc tâm tình Không nghĩ tới Hắn lại là nội gián của đệ nhất đường trù Nói tiếp Sắc dục thiên lạnh lùng nói Ta cho rằng Thúc Tổ đã chết Cho nên ta vừa muốn tìm Phật bảo Thúc Tổ Xin tin tưởng Nếu ta biết rõ người còn sống Ta tuyệt đối sẽ không có ý đồ sống về sao nghe nói có giới sắc rất giống người Bọn họ nói người mất trí nhớ Ta lúc ấy không quá tiền Cho nên mới không coi ra gì Xin thúc tổ khoan rủ Hết bào lão tổ chu lâm cung kính nói Không phải việc này Ta muốn người nói Không phải việc này Người không biết ta đang hỏi ngươi cái gì sao Sắc dục thiên lạnh lùng nói Ta chu lâm sốt ruột Hừm, Lúc trước Ta thiết kế giết ma tôn Ta đã liệu được việc sẽ gặp nguy hiểm Cho nên ta phải chuẩn bị Vạn toàn mới đi giết Mà Tôn Trước khi ta đi giết Mà Tôn Đã bàn giao ngươi như thế nào Sắc dục thiên trầm giọng nói Ngài bảo ta luôn đợi ở liên hóa huyết quật Bảo ta không được rời đi Thúc tổ Ta nghe lời ngươi Đoạn thời gian kia ta luôn ở trong liên hóa huyết quật Bọn họ đều có thể làm chứng Ta không có nói lãng. Thẳng đến khi nghe được tin ngài bị giết Ta vẫn không hề rời khỏi liên hóa huyết quật chu Lâm lập tức nói chủ Thượng Huyết bào lão tổ nói không sai Hắn đoạn thời gian đó luôn ở lại trong liên hoa huyết quật Một đám yêu ma làm chứng nói Không có khả năng Xác dục kiên quát Thúc tổ Ta không nói lão chu Lâm lo lắng nói <cười> Vì sao ta bảo ngươi lại ở liên hoa huyết quật Chính là cân nhắc đến Việc ám sát ma tôn thất bại Ta có thể sẽ bị giết Cho nên ta sớm thiết trí cho Phật bảo Trong lúc ta bị giết Bắt thân thể tàn phế và nguyên anh của ta đi Trong nháy mắt Đến gần Phật Bảo Phật Bảo sẽ mang ta trở về Ta đem Phật Bảo thả trên thân thể ngươi Bảo ngươi đợi ở Liên Hoa Huyết Quật Mục đích chính là vì Muốn Phật Bảo đem thân thể tàn phế và nguyên anh của ta trả lại Ta sẽ đi vào huyết trì động Lập tức chữa trị thân thể tàn phế Khôi phục đỉnh phong Thế nhưng ta chưa có trở về Ta lại đi tới nơi không giải thích được Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói Phật bảo là không gian môn sao? Lợi hại như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Các yêu mà khi tới hùng hằng, Nhìn về phía trù lâm, Trụ thượng tính toán tất cả, Làm sao lại sai lầm? Thúc tổ, Người không đem Phật bảo cho ta? Trù lâm lo lắng nói. Cày dám mấy, Người đến bây giờ còn dám nói láo. Người cho rằng ta không dám giết người sao? Hôm đó ta đi đại chu vương cung, Tự tay giao cho người. Sắc dục thiên trận mắt nói. Ta... Chú Lâm biến sắc Giống như nghĩ tới điều gì Ngươi là đại vương đại chú Lúc trước muốn tu hành Lại không nỡ vương vị đại chú Ta thấy người thiên phú dị bẩm, Mới cho phép ngươi tu hành Ngươi ở bên ngoài là đại vương đại chú Vụ trộn đầu huyết bào lão tổ Ngươi tu hành không khiến ta thất vọng Liên hồng liên kiếm pháp Đều học xong Ta càng truyền cho ngươi hồng liên kiếm Xem ngươi như là con ruột Ngươi lại báo đáp ta như vậy sao Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói: Thúc tổ ta đã biết, ta biết tại sao. Thúc tổ ta biết Phật Bảo của ngươi xảy ra chuyện gì rồi. Chu Lâm vẫn hận. Sao? Sắc Dục Thiên trợn mắt nhìn Chu Lâm. Ở trên người của giả Chu Vương. Chu Lâm lập tức nói: Giả Chu Vương. Sắc Dục Thiên lạnh lùng hỏi: Đúng, hắn là giả. Chủ thượng, bởi vì ta vụng trộm làm huyết bảo lão tổ cho nên nhiều khi ta không để ý tới chuyện đại Thu vương triều, ta cơ duyên xảo hợp phát hiện có một người dung mạo rất giống ta, thế là ta chỉ muốn là hắn làm khôi lỗi của ta. Thời điểm ta không có ở trong triều, bảo hắn giả mạo ta cầm giữ triều cương, cứ như vậy sẽ không có người hoài nghi ta, ta cũng có thể làm càng nhiều chuyện lớn hơn, lại không cần mất đi vương vị. Chu Lâm tức giận nói: người mới là chu vương thật người tìm một chu vương giả mạo chính người sao? vậy hậu cung của ngươi xử lý như thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói: Ta không có hậu cung, cũng không có dòng dõi. Ta xem hắn như là khôi lỗi, hắn chỉ là con rối của ta. Ta cho rằng hắn có việc gì cũng bẩm báo với ta. Thế nhưng mà ta không nghĩ tới, hắn đã sinh lòng xấu. Hắn nghĩ muốn tu hú chấm tổ chiêm khách, hắn muốn thay ta trở thành Đại Chu vương triều. Ngươi thúc tổ, ta bị hắn lừa. Chu Lâm lo lắng nói: Ngươi tìm một người giả mạo chính người, tại sao không nói với ta? sắc dục thiên đệnh đồng này Ta cho rằng việc này không quan trọng Ai biết tên tiểu tử kia sinh ra ý đồ xấu? Thúc tổ Ngày đem Phật bảo giao cho hắn, hắn vụ trộm ẩn nấp rồi Không có nói cho ta Nghĩ hắn tham Phật bảo Cho nên không ai tìm được hắn chu Lâm lò lắng nói Nói cách khác lúc trước ta bị ma tôn, giết chóc Phật bảo bởi vì ở Chu Kinh Không có ở Liên Hoa Huyết Quật Cho nên ta bị truyền đến Chu Kinh sắc dục thiên sầm mặt lại Và lúc này vương Khả cũng hồi tưởng lại lúc trước giới sắc hòa thượng cũng nói ngủ một giấc không hiểu sao đến chu kinh sau đó gặp được sư tôn còn có cung vi cung vi ở chu kinh cũng đưa giới sắc đi tìm chấn ma tử đúng hẳn là như vậy thúc tổ ngươi hiểu lầm hắn thành ta đem phật bảo giáo toán kết quả hỗn đàn này lại muốn tham ô phật bảo thúc tổ chúng ta đến tìm hắn cướp về hỗn đàn này. bây giờ bị quốc sư giám thị cầm tù Phật bảo lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào trong tay của quốc sư Chú Lâm lò lạc đấy. Sắc dục thiên nhìn chằm chằm vào Chu Lâm Hiện tại hắn đã, đã giận đến điên rồi Mẹ nói chứ Người tìm thế thân Cũng không nói với ta một câu Làm hại ta lần này Kém chút nữa là chết rồi Lần này bị Phật bảo đưa đến Chú Kinh Nếu không thể về liên hoa huyết quật Hậu quả không chịu nổi Đổ chết tiệt Sắc dục thiên lạnh lùng Nhìn về phía chủ lâm Thúc tổ Người bây giờ khôi phục đỉnh phong Có muốn đi thu hồi Phật bảo hay không Chờ thời gian lâu hơn sẽ là nguy hiểm hơn một phần đấy Chủ lầm lo lắng nói Việc này còn cần ngươi nói sao Nếu không phải là ngươi Tại sao lại xảy ra sơ suất như vậy Ta suýt chết rồi ngươi có biết không Sắc dục thiên trợn mắt nói Sắc đường chủ Hồng phúc tể thiên Làm sao có thể chết đâu Vương khả lập tức nói Sắc dục thiên trợn mắt nhìn vương khả, người thực sự dám nói sao? Sắc đường chủ, vì hộ tống ngài trở về, ta đã trải qua cựu tử nhất sinh, càng tiêu hao vô số tài nguyên, tổn thất nặng nề. Sắc đường chủ, ngài trước đó đáp ứng ta, chỉ cần tao hộ tống ngài trở về, bảo bối, linh thạch trong huyết trì động tùy tiện ta lấy. Vương khả nhìn về phía sắc dục thiên, mẹ nó, lúc trước giới sắc Hòa thượng đáp ứng thủ lao cho ta, có thể thực hiện hay không? chu Lâm và các yêu ma trợn mắt nhìn về phía Vương Khả Người tiểu tử này Muốn tiền không muốn mạng Không muốn sống sao Không thấy được sắc dục thiên đang nóng giận sao Người còn thích đòi nữa Không phải Vương Khả không chọn thời điểm Bấu chốt là thái độ của các người Rõ ràng lập tức đi ngay Các người vỗ mông rời đi Ta đi nơi nào mà tìm thù lao của ta Chẳng lẽ các người muốn ăn cơm chùa Sắc đường chùa Ngày lúc này nói một câu Thù lao có trả hay không Ta thực là khó mà Đoạn đường này ta hô hết ra sản, bảo hộ ngươi trở về. Trên đường còn đi cửu tử nhất sinh nữa. Vân Khả tội nghiệp mà hỏi. Sắc dục thiên sừng xuất. Ta lúc đầu đã nói như vậy sao? Mọi thứ trong huyết trì động, ngươi tùy tiện cầm sao? Tại sao ta không nhớ? Nhưng Vân Khả xem tài như mạng. Lúc đầu nếu ta không đáp ứng, hắn không có khả năng liều mạng như thế. Hiện tại bảo ta làm sao? Đáp ứng ngươi. Mẹ nó. Mọi thứ trong huyết chỉ động của ta đều cho ngươi Ngươi có mặt mũi lớn như vậy sao Không cho Nhiều tiểu đệ nhìn như vậy Ngươi thật biết đã chọn thời điểm đấy Nếu ta không cho, mọi người sẽ như thế nào Sắc đường chủ Ngươi nói một câu đi, có thực hiện hay không vương Khả mong đợi hỏi Sắc dục thiên mặt đèn lại Chờ ta trở lại rồi nói hey, Sắc đường chủ Không thể khất nợ tiền lương cho người bán mạng Người vì ngươi nha Ta, ta rất là khó khăn đấy chờ đấy thủ lao cứu mạng đấy vương khả tiếp tục hỏi sắc dục thiên mặt đen lại người thật biết tận dụng mọi thứ không thấy được ta đang bận sao <cười> ta hiện tại muốn tìm về phật bảo đáp ứng thủ lao ta sẽ không thiếu nhưng ta phải đáp ứng mới được sắc dục thiên lạnh lùng nói người thật đáp ứng thật vương khả lo lắng hỏi ta không nhớ sắc dục thiên âm thanh lạnh lùng người không nhớ Ngươi là muốn quyệt nợ sao Mẹ nó Ngươi chính là đại lão Nguyên Anh Cảnh Tại sao ngươi có mặt mũi mà nói ra câu này chứ Hừ, Tất cả chờ ta về rồi lại nói Tất cả kim đàn Các người lập tức đi thông chi Tất cả huynh đệ ở huyết ma Cùng với yêu thú bên ngoài Lập tức tiến về chu kinh đưa tiền chu lâm và ta tập tức đi chu kinh Tạp dịch lưu lại thu thập tàn quật Sắc dục thiên lạnh lùng nói Rõ Tất cả yêu ma cũng trầm giọng nói lập tức xuất động, sắc dục thiên hạ lệnh rõ, tất cả yêu ma lập tức đều lao về bên ngoài. sắc dục thiên cả mang theo chủ lầm sông lên trời đánh tránh né ôn thần vương cả. sắc đường chủ, người người không thể đi như vậy. ta trải qua cửu tử nhất sinh, người cũng không thể để ta một một chuyến tay không được. ta cứu mạng người đấy, ta hộ thống người trở về. người người đáp ứng ta giao tất cả mọi thứ trong huyết trì động cho ta. người người là đại anh hùng. Sao có thể làm cho ta đổ máu rơi lại vì ngươi chứ Vương khả lo lắng gạo lên Vương khả Ta nói Chờ ta về rồi nói sao Sắc dục thiên lạnh lùng nói Sắc đường trú người không thể đặt lọng được Vương khả lo lắng Người có năng lực thì cứ tự lấy đi <cười> Sắc dục thiên hư lạnh một tiếng Xông lên trời Trong nháy mắt sắc dục thiên mang theo chu lâm Biến mất trong bão cát hey, Các vị huyết mà Các vị yêu thú còn có tứ đại kỳ chủ Các người chớ đi Phân xử cho ta Vân khả hô gạo yêu ma xung quanh Các yêu ma chạy càng nhanh Mẹ nó bảo chúng ta mắng chủ thượng Hẹp hỏi vì người chắc Người cho rằng ta có mấy cái mạng Lập tức các yêu ma chạy vào trong bão cát Biến mất không thấy Vân khả vừa nhìn về phía một đám huyết ma Tụ tập tu vi yếu đuối Chúng ta đi quét dọn vệ sinh Một đám tạp dịch lập tức chạy đi vương Khả trơ mắt nhìn các yêu ma đi tất Hiện tại nợ tiền là đại gia sao Muốn tới thì tới muốn đi thì đi Đòi tiền khó khăn như thế sao Vâng Khả tức giận mắng Sắc dục thiền mang theo tất cả yêu ma cường đại rồi đi Chỉ để lại một đám tạp dịch ở linh hoa huyết quận Quét dọn vệ sinh Vâng Khả nhìn vô cùng tức giận Lần này thu thiệt lớn rồi Cầm trong tay đan anh của thử vương Vâng Khả hùng hùng hồ hồ Nhưng bọn tạp dịch bốn phía Đều làm bộ không nghe thấy Vương Khả có thể làm sao chứ? <cười> Cái gì liên hoa huyết quật cầu thí, cả đám đều không phải thứ gì. Có phải chỉ có Thử Vương người này cũng không tệ lắm? Vương Khả tức giận nhìn về phía bánh thịt Thử Vương cách đó không sao Thế nhưng mà nhìn một chút, Vương Khả cũng giận mình. Thi thể bánh thịt Thử Vương đâu? Vương Khả kinh ngạc nói. Tại sao thi thể Thử Vương lại biến mất? Dù sao Thử Vương cũng là nguyên anh cảnh, cho dù là bánh thịt. Thì chỉ một miếng già cũng đã đầy tiền đấy. Thi thể thử vương ở đâu? Các người mang thi thể thử vương đi đâu? Vương Khả tức giận nói. Ai vậy? Không biết xấu hổ như vậy. Dám trộm chính lại phòng của ta. Bốn phía bọn tạp dịch cũng không nói lời nào. Cắm đầu quét dọn vệ sinh bên trong. Trong chấp nhóng này. Lập tức để Vương Khả càng thêm tức giận. Mẹ nó. Nợ tiền không trả thì cũng thôi đi. Còn trộm đồ của ta. Vương Khả trận mắt tức giận nói. Không phải bọn họ trộm đâu Một giọng nói cách đó không xa truyền tới Vương Khả quay đầu nhìn tới Lại thấy xà vương hấp hối Vừa rồi chính là xà vương nói với mình Làm sao có được đan anh của thử vương Làm sao lấy được tài bảo bên trong đan anh Xà vương Người nói cái gì Thi thể tử vương không phải bọn họ trộm sao Vương Khả kinh ngạc nói Thử vương đã không chết Hắn vừa rồi trốn Người xem có phải cái địa động hay không Xà vương yếu ớt nói Vương khả nhìn sang Quả nhiên là có địa động Thử vương đã bị ép thành thịt Tại sao còn chưa chết Thử vương đã cục tẩy xong, Trở thành như vậy mà còn có thể sống ư Vân khả kinh ngạc Yêu thú đan anh cảnh Thân hình có thể thu nhỏ biến hóa Đẻ ép mà thôi Chỉ là chậm lượng Vẫn không chết Vừa rồi Vũng trộm Đào hang chạy trốn rồi Người không nhìn thấy mà thôi Xà vương yêu ớt nói Sao ngươi không nói cho ta biết Vương khả trợn mắt Sắc dục thiên xuất quan Ta làm sao mà dám mở một Còn nữa thử vương đúc trước cũng chỉ dám giả chết Chờ sắc dục thiên đi mới trốn đấy Xà vương yêu ớt nói Vương khả biến sắc Mẹ nó cũng là chuyên gia giả chết Người nói cho ta biết nhiều như vậy làm gì Vương khả trầm giọng hỏi Xà vương hư nhược nhìn về phía vương khả đem, đem đàn anh thử vương cho ta ăn đi Cho ta đi Vương khả trợn mắt nhìn về phía xà vương Ngươi nói đùa cái gì vậy? Ta trải qua trăm cây nhìn đắng mới đánh chết được Thử Vương Vì sao ngươi lại đòi ăn? Xà Vương nghẹt mặt Ta chỉ điểm ngươi nửa ngày Ngươi nói với ta câu này sao? Ta sắp không được Chỉ có đàn anh của Thử Vương mới có thể cứu được ta Xà Vương yêu ớt nói Vương Khả trợn mắt Ngươi không được thì không được Đâu phải ta tổn thương ngươi Liên quan gì tới ta? Tại sao ngươi không nghe hiểu được? Vương Khả Người đem đan anh của Thử Vương cho ta ăn Ta đáp ứng ngươi Giúp ngươi làm một chuyện Xà Vương yêu ớt nói Ta lại không muốn ngươi làm việc giúp ta Ta có rất nhiều thù hạ Bọn họ làm tốt hơn cả ngươi Vương Khả thẳng thắn nói Ba chuyện, chuyện Xà Vương rồi lắng nói Vương Khả đem đan anh Thử Vương Nặn nặn vài cái Nhìn Xà Vương như đồ đần. Mọi thứ của ta đều bị ngươi gạt rồi Ngươi còn muốn ta làm cái gì nữa Ta không còn cái gì nữa Xà Vương buồn bực nói Ngươi xem một chút Ngươi xem một chút Xà Vương Sao ngươi không biết cảm ơn Còn không biết xấu hổ đòi bảo bối của ta Ta cứu ngươi mấy mặt Nhưng mà ngươi luôn muốn hại ta Còn hằng ngày nhớ thương tiền tài của ta Bây giờ còn muốn cấp bảo bối Vương Khả trận mắt nói Cái dám ấy Ngươi gạt bà bối của ta Ngươi đã cứu ta khi nào Xà Vương trợn mắt nói <cười> Ngươi đúng là bạch nhãn làng Ta cứu ngươi lúc nào Ta hỏi ngươi, ban đầu ở Long Tiên Trấn, tại Vương Gia Đại Trạch, ta đang nói chuyện phía mấy bà Tôn, Bạc Tam Sơn, người bỗng nhiên từ lòng đất xuất hiện. Mà Tôn muốn giết ngươi, là ai, chẳng những bảo vệ mạng của ngươi, mà còn tìm công việc trong công trường cho ngươi. Vương Khả trận mắt nói. Xa Vương sắc mặt cứng đỏ. Lần đó, không phải là bởi vì ngươi, ta... Lại nói đấy, thời điểm Long Muôn Đại Hội, sát dục thiên bố trí vạn huyết dưỡng Long Đại trận Dẫn một đống lớn yêu thú đến đây Tự giết lẫn nhỏ Người lúc đó cũng chúng chiều Là ai cứu tỉnh ngươi Cứu ngươi một mạng Lúc ấy yêu thú khác chết hết Chết hết đấy Chỉ ngươi còn sống Ta còn dẫn ngươi đi cứu mạng đệ tử chính mà Hiện tại Những đệ tử tiên môn được chúng ta cứu vớt Có kẻ nào nhìn thấy ngươi mà không giơ ngón tay cái lên Ta không những cứu ngươi một mạng Còn giúp ngươi đạt được tôn trọng Tại sao ngươi không biết xấu hồ mà quên đi như vậy Vân Khả quát mắng Sắc mặt xà vương vô cùng khó coi Người lúc đó thối ta rất lâu Ta Người một chút mùi thối thì làm sao Đó là cứu ngươi Mùi cứu mạng người đấy với lại còn ghét bỏ sao Cái loại rắn không có lương tâm như ngươi Lúc đó nên chết đi mới đúng Vương khả mắng Mẹ nó Ta còn phải cám ơn người nữa ư người lừa gạt tất cả tiền tài của ta Ta tân tân khổ khổ cướp bóc đạt được tiền tài Đầu là bị ngươi lừa gạt tất Ta dẫn Xà vương căm hận nói Chỉ là tiền bẩn mà thôi Nhìn tính tình của ngươi Mạng quan trọng hay là tiền bẩn quan trọng Ngươi cướp bốn phía Tàn sát nhiều thú khác Chiếm lấy gia sản của bọn chúng Để những nhiều thú kể chết oan chết uổng Hoặc là trôi giặt khắp nơi Thời niên thiếu chịu đủ vạn kiếp nạn Ngươi làm chuyện thất đức như vậy Ta tịch thu tài sản của ngươi Đó là tích đức cho ngươi Hiểu không Vương Khả trận mắt nói Xà Vương sửng sốt Mẹ nó Ta còn phải cảm ơn người tích đức cho ta Người xem ta Bằng bản sự kiếm tiền Cũng là tiền lương tâm Hiện tại người mua sản phẩm công ty Thần Vương Có người nào nhìn thấy ta Không muốn nói một tiếng cám ơn không Người xem lại người đi Cũng chỉ là cướp tiền thất đức lòng dạ hiểm độc Người còn mặt mũi mà nói Vương Khả trợn mắt nói Xà Vương bị Vương Khả trọc giận Phụt một ngụm máu trời Người ta cám ơn ngươi được sao Đó là bị ngươi lửa gạt Còn đang giúp ngươi kiếm tiền nữa Đàn anh của yêu thú Người không dùng tới Xà vương lo lắng nói Không dùng tới sao Người không phải vừa nói có thể ăn hay sao Vương khả xứng sở Xà vương cũng xứng sờ. Đàn anh rời khỏi nhục thể Chẳng mấy chốc sẽ bằng tán Người mới lấy ra không bao lâu Vợ rồi thủ vương bởi vì phải giả chết Mới không có tự bạo đàn anh Bằng không thì người chết sớm rồi Còn nữa chỉ có hữu dụng với ta Vô dụng với người thật đó Xà vương lo lắng Vương Khả nhìn đàn anh Thử Vương ở trong tay một chút Quả như là bên ngoài Thân có lực lượng đặc thù đang biến mất Giống như là băng tán vậy Vương Khả Cho ta ăn đi Ân oán giữa chúng ta trước kia Xóa bỏ toàn bộ Ta còn đáp ứng người làm ba chuyện Thế nào Xà Vương trông đợi nói Ân oán trước kia của chúng ta Xóa bỏ sao Ân oán của chúng ta Không phải là người gây phiền phức cho ta Người thiếu nợ ta sao Ta và người lại không có ân oán Là người luôn lên cơn và gây sự với ta Vương Khả trận mắt nói Xà Vương sườn xuất Tốt tốt tốt là ta không đúng Ta đáp ứng giúp người làm xấu chuyện Làm sao Đàn anh của thử Vương Người giữ lại cũng vô dụng Một lúc nữa sẽ biến mất Xà Vương lo lắng Vương Khả lâm vào suy nghĩ người, người có chịu không Xà Vương nhìn về phía Vương Khả Người có phải đang gạt ta hay không Vương Khả câu mày nói Xà Vương nghẹt mặt Ta lừa ngươi sao Ta có thể lừa gạt được ngươi sao? Không phải ngươi luôn gạt ta sao? Nhìn thấy vương khả, thiết công kê hắn không thể nào cho ta đan anh thử vực. Ta không đầy là xong đời sao? Đàn anh, ta có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi về sau phải phục tùng mệnh lệ của ta? Thân làm sùng vật thần long đảo, ta là thần long đảo chủ, ngươi lại không nghe lời, còn tranh cãi với ta khắp đời. Ta cũng xem ngươi là thù hạ của ta, bằng không đã sớm giết ngươi rồi. Vương khả trận mắt nói, Xà vương mờ mịt nhìn về phía vương khả. Ta vừa rồi xuất hiện ảo giác sao? Vương khả nói là đem đàn anh cho ta sao? Người thật muốn cho ta. Xà vương mờ mịt nói. Nói nhạc. Vương khả ta nói một không hai. Nào giống như ngươi. Suốt ngày chỉ là bịa đặt lung tung. Đáp ứng giúp ta làm xấu kiện chuyện. <cười> Nhân phẩm của ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Vương khả trận mắt nói. Xà vương sừng suốt nhân phẩm của ta, ta còn hơn người đấy. nhưng mà vương khả không hiểu ra sao, nguyện ý cho bản thân đàn anh, xà vương vô cùng vui vẻ. mau ăn, đừng có nhiều lời. vương khả đem đàn anh thử vương ném vào trong miệng của xà vương, xà vương lập tức kích động nuốt vào. đàn anh thử vương kêu to, thế nhưng xà vương định nuốt xuống. cẩn thận một chút, bụng của người có một cái động, đừng có dò ra. vương khả trợn mắt nói, không sẽ không ta sẽ đưa tới chỗ nội đan của ta. ánh mắt xà vương hiện tại vô cùng phức tạp. vương khả lúc này mới gật đầu. đan anh chút xà vương. vương khả cũng không có để ý, bởi vì đan anh chẳng mấy chốc sẽ bằng tán, còn không bằng lợi dụng phế vật về phần mình ăn. nói đùa gì vậy? ăn nổ lão thử. vạn nhất phát sinh chuyện kỳ quái thì làm sao bây giờ? cho xà vương ăn. là vương khả nghĩ tới. tiếp theo thử vương sẽ đến báo thù bản thân. Xà vương có thể vác một cái nồi lớn Thử vương chính là nguyên anh cảnh Mặc dù không biết hiện tại là như thế nào Ở nơi đâu Thế nhưng xà vương cõng nổi Thì dù sao cũng tốt hơn là trực tiếp đối mặt Chỉ thấy xà vương nuốt vào đàn anh thử vương Lỗ lớn trên bụng khôi phục nhanh chóng Đồng thời xà vương giống như là tiến vào trạng thái nhập định Không có chung nhất Vương khả lúc này mới nhìn về phía nhiếp tiền Bá. Nhất Tiên bá lúc trước bị quất toàn thân sưng vù, giống như là bị bàn chân thối như lai thần cước làm ngất đi. Thế nhưng Vương Khả nhìn qua, da mặt hơi giật giật. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Nhất tiền bá, thì ra ngươi giả vờ ngất. Nhất tiền bá nhúc nhích. Ta đã vạch trần ngươi, ngươi còn giả vờ ngủ, tin ta tiếp tục đánh ngươi hay không? Vương Khả trợn mắt quát. Nhất tiền bá mở mắt ra, lập tức tức giận nói: "Vương Khả, Ta bị ngươi hại thảm như vậy Ngươi còn muốn thế nào nữa À lời này Ngươi làm sao có mặt mũi nói ra được Vân Khả tức giận nói Nhìn ngươi là cháu trai của Nhất Thành Thành Ta đã thả ngươi bao nhiêu lần rồi Tự ngươi nói đi chu tiên trấn trường binh đi đánh trận Ngươi tự ám sát ta Bị ta đánh ngất diều Ta thả ngươi một lần Về sau tại Thanh Kinh Ngươi đánh ta một trăm trường Ta không so đó với ngươi Về sau Ngươi tìm xà vân ứng phó ta Bị giới sắc bắt lấy Ta cũng đâu có so đó Mẹ nó Trước đây không lâu Ngươi còn muốn giết ta nữa Ta cũng đã thả ngươi Chỉ bảo ra trường giáo dục ngươi Ngươi ngược lại lại tốt rồi Còn không biết thối cải Lại đi mê hoặc xà vương tức gây sự với ta Tự mình xui xẻo bị trao ngược lên đánh Ngươi còn trách ta sao Ta tốt tính như vậy còn không chịu nổi Tức chết ta rồi Nhất định phải quất cho ngươi vải rồi nữa Mới có thể để cho ta hết giận được Vâng cả nhặt lên trường tiền Muốn quất tiếp nhất tiền bá Nhất thiên bá sừng sốt. Nghe người nói chuyện như vậy. Ta thành sắp đánh chứng mình sao? Lời miêu tả như vậy sao? Toàn bộ là lỗi của ta sao? Không phải là người hại ta sao sao? hai như lai thần cước va chạm Nhanh chóng đè ép thử vương ở trung tâm. Thử vương trọng thương. Nhưng mà còn không đến mức chết đi. Thử vương lúc đầu cho bị bùng nổ. Đi theo ô Cùng nhau tiếp tục đối phó vương cả Nhưng mà vào lúc nhìn cân treo sợi tóc. Thử vương đã thấy được sắc dục thiên. Đúng, chính là sắc dục thiên đã xuất quan Sắc dục thiên xuất quan Ta còn có thể chống cự hay sao Vừa rồi ứng phó vương khả Bản thân đã chọn con đường không lối về Ta hiện tại giả chết Nếu như bộc phát, sẽ chết thật Thử vương chỉ có thể giả chết Sắc dục thiên đứng trên không nhìn xuống Thử vương không dám động Ô nhà vừa huyết bào lão tổ bọn họ đánh nhau Lại bỏ mặc vương khả đi lại bốn phía Các người đúng là tâm thần à? Vương khả là kẻ cầm đầu Các người không để ý sao Kẻ cầm đầu khơi màu tranh chấp là Vương Khả, ngược lại trở thành kẻ thoải mái nhất, làm thử Vương cực kỳ tức giận. Càng tức giận hơn chính là Vương Khả đi đến trước mặt mình. Ngươi làm gì? Ta đã bị đè áp thành thịt, ngươi còn sờ trên người ta. Bọn họ nói, yêu thú không có cách nào sử dụng vòng tay chữ vật. Là thật sao? Tại sao trên người con chuột này lại không có vòng tay chữ vật? Tài bảo của ngươi đâu? Linh thạch đâu? Tại sao không có? Ngươi không phải là đại lão Nguyên Anh Cảnh sao? Không nên keo kiệt như vậy chứ. Vương Khả thấp giọng của trách Thử Vương biết rõ Vương Khả làm cái gì Hắn đang sờ thi Lão từ một chảo đập chết ngươi Thế nhưng mà sát dục thiên đứng trên không trung nhìn Thử Vương chưa có thể tiếp tục giả chết Vương Khả không buông tha của thi thể Còn nhân tính hay không Thật vất vả Vương Khả muốn từ bỏ Xà Vương nơi xa bỗng nhiên mở miệng Chỉ điểm Vương Khả Nói trong miệng mình có đàn ảnh Đàn ảnh Xà Vương Ngươi là thằng đáng chết Ta vừa rồi không ăn ngươi Mẹ nó Chuột miệng ta làm gì Làm gì Không tốt Đàn anh ở trong miệng ta bại lộ rồi sao Đàn anh Chính là đồ chơi này Muốn chạy sao Vương khả hung thần ác sát Nắm được đàn anh của thử vương Thử vương tức giận Nếu không phải bị xà vương mật báo Làm sao ngươi biết đàn anh giấu trong bồm ta Làm sao bây giờ Trả lại cho ta Trả lại cho ta Xà vương nói Bụng của ngươi có bảo bối Có thể chữ vật Ta muốn nhìn một chút Vương khả kích động nói Thử vương tức giận Vì sao ta không thể phản kích ngươi Ta dùng một chảo là có thể đánh chết ngươi mà <cười> Quả như là có Phun ra đi Là người nôn ra hay tân nặng ra nào Nghe không hiểu tiếng người có phải không Tốt Vậy ta giúp ngươi Vương khả nắm vút đàn anh Nhào nặn Mặc dù không có bóp trên người của thử vương Nhưng bóp trên người đàn anh Cũng sẽ truyền vào đại não thử vương quẹo một tiếng Thử vương bất đắc sĩ Thôi động đàn anh Phun ra một ít linh thạch Có hiệu quả <cười> Có linh thạch Nôn đi nôn đi Vương khả hưng phấn nói Mẹ nó Tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy Đàn anh không ngừng phun tài vật Vương khả không ngừng đè xuống Rõ ràng là tàn phá tinh thần Thử vương rất muốn tự bạo đàn anh Dù cho đồng quy vu tận Cũng phải nổ chết cái tiền vương bắt đàn vương khả này Thế nhưng mà Sắc dục thiên ở bên Thử vương không dám Vì cái gì lại như vậy chứ Thật vất vả đan anh luôn ra tài vật Thử vương cho rằng có thể yên tĩnh một hồi Lặng lặng chờ đợi Nhưng mà giờ phút này Sắc dục thiên rốt cục động thủ Một chiêu đại uy thiên long áp lực toàn trường Ô nhà rơi xuống đất Thả ra một viên ngoan thoại liền tự bạo hỏa tăng Thử vương sừng xuất Lão đại Người nói muốn che đại ta đấy Ngươi nói sẽ che đậy ta Ta mới hạ quyết tâm đi theo ngươi Ngươi tự bạo hỏa tăng tính cách là cái gì Muốn ta học theo ngươi sao Sắc dục thiên Đã mấy lần nhìn ta Ta có thể làm sao Vương khả mang theo đàn anh bản thân đi tới Ở trước mặt sắc dục thiên Người khác không hiểu đàn anh Sắc dục thiên hiểu Hắn chỉ cần vừa nhìn thấy đàn anh của ta Sẽ rõ ràng chủ nhân đàn anh còn sống Bởi vì đàn anh sinh cơ bừng bừng Hình như là có liên lụy Thử vương tuyệt vọng nói Vương khả Ngươi là hỗn đản, buộc ta chặt đứt tiên hệ với đàn anh, buộc ta phải tự đoạn cánh tay của mình. Ngươi biết ta lúc đầu ngưng tụ ra đàn anh này phải trả giá bao nhiêu không? Ngươi là tên hỗn đản. Thử vương tuyệt vọng, tinh thần chán nản. Không còn cách nào, chỉ có thể tự đoạn cánh tay. Bành một tiếng, thử vương cắt đứt tiên hệ với đàn anh. Trong nhà mắt đàn anh càng khô tàn, năng lượng quanh thân, nhanh chóng tiêu tán. Giống như là tùy thời sụp đổ. Đáng tiếc. Vương Khả cũng không có phát hiện dị thường, mà là nói chuyện với sắc dục thiên mẹ nó tổn thương càng thêm tổn thương. Thử vương tuyệt vọng không dám có cử động nào. Giờ phút này thử vương cảm giác chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, chưa có thể tiếp tục hư nhược giả chết. Hắn chờ đến khi đám người nói nhảm xong, sắc dục thiên mang theo số lớn yêu ma rồi đi. Thử vương mới dám động, nhưng mà giờ phút này thử vương bởi vì chặt đứt liên hệ với đàn anh đã vô cùng suy yếu. Nào dám chờ ở chỗ này Lặng lẽ đào một cây hố Thử vương điền trui xuống dưới đất Vương khả Ngươi chờ đi Ta đi tìm đám thuộc hạ Ta muốn giết ngươi Ta muốn ngươi chết Ngươi là tai họa mà Thử vương bi vẫn Chật vật bỏ đi Thẳng đến lòng đất Có một con chuột nhỏ Phát hiện thử vương Mang ta đi thử vương động chữa thương Đồng thời triệu tập tất cả lão thử tới Ta muốn báo thù Ta muốn báo thù Thử vương tuyệt vọng nói Thử vương bị một đám chuột con Nâng đi Ngoại giới Vương khả của trách xa vương một phen Lại của trách nhiếp thiên bá Vương khả Ngươi mà dám đụng đến ta Cô tổ ta lại nhiếp thành thành Ngươi dám giết ta Ngươi cũng phải chết ừ, Sớm muộn ta sẽ hoàn trả người gấp trăm lần Nhiếp thiên bá mắng vương khả Một roi quất vào người nhiếp thiên bá Mẹ nó Vẫn không nhịn được đánh người Ngươi còn mạnh miệng sao Nếu không phải là ta lần này cơ trí Ta sẽ bị ngươi hạ chết Ta tới giả mạo huyết bảo lão tổ Liên quan gì tới ngươi Ngươi nhất định phải đi vạch trần ta Nếu không phải ta vận dụng chiến thuật thỏa đắng Ta đã càng xui xẻo rồi Nhất thiên bá Ta đánh ngươi vài roi Để ngươi thêm trí nhớ Là vì tốt cho ngươi Ngươi muốn giết ta Ta đánh ngươi vài roi nữa Ngươi có phục không Vân khả trợn mắt nói Nhất thiên bá buồn bực kêu thảm. Cách đó không xa. Đám tạp dịch của Liên Hoa huyết quật sợ hãi. Đồng thời đứng chỉ trò. Cách đó không xa. Nhìn cái gì? Tại nơi này giáo huấn nhiếp thiên bá. Các người cũng quản sao? Các người không xem bản thân là thân phận gì. Sắc dục thiên còn thiếu nợ ta một đạn nhân tình. Các người còn dám mạnh miệng sao? Vương cả mắng đám tạp dịch. Chúng tạp dịch đều ngần người. Chúng tạp dịch nghiêng đầu đi. Không dám bước đến. Mẹ nó. Tiếp tục quét dọn vệ sinh. Vương Khả này thật là đáng sợ. Vương Khả, ta sẽ báo thù. Nhất Thiên Bá bị đánh vài roi, liền quát lớn. <cười> ta đánh người là tốt cho người. Nếu không phải xem ngươi là cháu trai của Nhất Thành Thành, ta mới không thèm để ý tới người đấy. Ngươi còn không chịu phục sao? Lại tới đi. Vương Khả trợn mắt dơ rồi Ngươi đánh như vậy là vì tốt cho ta. Ta phải cảm ơn ngươi sao? Thời điểm Vương Khả muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên có một đạo khí tức trên trời giáng xuống lại là một nữ tử rơi bên cạnh Vương Khả. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Nữ tử kinh ngạc nói. Vương Khả giật mình, nhìn nữ tử vừa tới. Nhất Thành Thành, sao ngươi tìm được đến đây? Cô tổ cứu mạng, cô tổ cứu mạng. Nhất Thành Thành bỗng nhiên khóc lóc thảm thương, hô hào. Ta còn không hỏi người đấy, ngươi đang làm gì? Nhất Thành Thành coi mày nói. Ta có thể đang làm gì? Còn không phải cháu trai của ngươi một lần để một lần liệu án báo ân sao? Lúc trước muốn giết ta Ta xem mặt mũi của ngươi Ta thả hắn Hắn không biết hối cải Lại hãm hại ta tiếp Suýt nữa thì hại cái mệnh của ta đấy Ta chỉ thay ngươi đánh vải rồi Giúp ngươi hả giận thôi Vương Khả chỉ ra nói Giúp ta hả giận sao? Nhếp thành thành xứng sở Ta muốn ngươi hả giận giúp ta bao giờ? Không phải Không phải hắn nói như vậy Nhếp Thiên Bá lập tức lo lắng nói đi một bên, thấy có người xuất hiện đến hô hào, <cười> bạch nhãn nào, không biết tốt xấu, vương khả mắng người nào, cách đó không xa, bọn tạp dịch liên hoa huyết quật nhìn thấy nhất thành thành đều đang đề phòng, các ngươi hô cái gì, không đi quét vệ sinh đi, đây là bằng hữu ta, tới tìm ta, liên quan gì tới các ngươi, còn không mau đi quét rác đi, các ngươi làm sao mà rảnh rỗi như vậy, chờ chủ thượng các ngươi trở về, xem ta có tố cáo các ngươi hay không. Nói các người bỏ rơi nhập vụ không làm chính sự Vương Khả trợn mắt nói Đám tạp dịch tối tăm mặt mũi Vương Khả này ăn thuốc nổ sao Hỏa lực lại lớn như vậy Gặp người điền phun không thể trêu được Phiền buồn Một đám tạp dịch tiếp tục đi quét rác Nhấp Thành Thành mờ mịt nhìn bốn phía Đây là liên hoa huyết quật sao Ta lúc trước bắt một huyết mà Thật vất vả mới hỏi ra phương vị Sao ngươi lại ở nơi này Ta sao? Đừng có nói ta Ngươi thế nào? Đưa cho ngươi một đống Không Đưa cho ngươi một đám giải dược Cho mộ dung lục quang ăn chưa? vương Khả Hiếu Kỳ hỏi Lục quang thiên phú tu hành không tồi Nguyên anh cảnh đệ tam trọng Giống như là phi thường kháng cự Giải dược của ngươi Để hắn chạy thoát rồi Nhất thành thành thở dài Là mất dấu sao? Hey. Đại sư Huynh cũng vậy Ta vì là tốt cho hắn Hắn làm sao lại không hiểu chứ? Vâng khả về mặt chỉ tiếc giàn sắt không thành thép. Về sau ta trở lại phế tích. Phát hiện các người đã không có ở đấy. Bốn phía không còn dấu vết đánh nhau. Ta đi bốn phía tìm các người. Không tìm được. Trên đường bắt một huyết mà. Nghĩ đến thử thời vận. Lại gặp ngươi ở nơi này. Nhất thành thành nói ra. Người tới thật là đúng lúc Tiền chóng trại Nhất Thiên Bá của người đã hại ta quá nhiều lần. Cho dù là tượng đất thì cũng phải có hỏa khí. Hại ta một lần. Ta xem mặt mũi người thả hắn một lần hắn đã thành quen thuộc rồi sao thực là trời muốn chết với ta mà lúc trước vương khả dựa theo suy nghĩ của mình miêu tả lại toàn bộ một lần vương khả miêu tả mình hòa ái dễ gần cỡ nào lần lượt trợ giúp nhếp thiên bá có thể nói là thanh niên ba tốt điển hình lần lượt cứu vãn nhếp thiên bá lạc đường thế nhưng mà nhếp thiên bá ngu xuẩn mất khôn lần lượt lấy oán trả ơn không cần nói vương khả diễn tả nhất thành thành nghe một còn nổi trận lui đình Đoạt đế roi của Vương Khả muốn đi đánh tiếp Nhất Thiên Bá. Không phải như vậy, không phải như vậy. Nhất Thiên Bá lo lắng nói. Làm sao không phải như thế? Nhất Thiên Bá, ta nói dối câu nào? Đến, ta và ngươi nọ trò chuyện một chút. Lần nào cũng phải là ta thả ngươi. Lần nào không phải là ngươi gây sự với ta. Lần nào không phải sao? Ngươi nói với Nhất Thành Thành đi. Ta sẽ nói với ngươi, ta là nhẫn nại có hạn. Vương Khả quát. Nhất Thiên Bá nghệt mặt. Vương Khả mới vừa thuyết minh, đứng ở góc độ của Vương Khả, không có nói láo. Có thể Nhưng mà ngươi đứng ở góc độ của ta mà xem, người mỗi lần là lừa ta như thế nào, hại ta táng ra bại sản như thế nào, hại ta mắc nợ từng đống, hại ta mỗi lần đều tổn thất nặng nề, hại ta mỗi lần đều ủy khuất, tại sao ngươi lại không nói? Ngươi không nói ra được sao? <cười> xem ra Vương Khả không có nói láo, nhất thiên bá, nhiếp ra xuất hiện tên bại họa như ngươi. Cà ta nằm đó đã tạo nghiệp chướng gì lại có xúc sinh như ngươi?" Diệp Thành Thành tức giận. Ba một tiếng, Diệp Thành Thành quất lên người của Diệp Thiên Bá. "Cô tổ không phải." Diệp Thiên Bá hốc ủy khuất kiêu, "Đánh đánh chết đi. Đến để hắn căng chi nhớ ra Mặt mũi của nhép gia bị hắn làm mất sạch rồi, đánh hắn." Vương Khả ở bên cạnh hô hào. Diệp Thiên Bá bị quất ác hơn. "Vương Khả, ngươi là tên vương bát đản, ngươi giật dây cô tổ làm gì?" Nhìn cô tổ quất ác như vậy Đánh tà ác như vậy Mặt mũi nhếp giá liên quan gì tới ngươi Vương khả này Hiện tại tính tình rất tác bảo Vì sao Bởi vì lần này hộ tống giới xác đến liên hóa huyết quật Thiệt thòi lớn Tuy nói đến thử vương có chút tài vật Làm an ủi Nhưng mà giới xác đáp ứng ở đâu Tất cả mọi thứ ở trong huyết trì động Đều cho ta Làm sao bây giờ Mặc dù sắc dục thiên đã đi Nhưng huyết trì động Có kết giới Huyết bảo đạo tổ Thử vương Hai đại nguyên anh cảnh đều không phá nổi kết giới này Bản thân phải làm sao mà phá Đồ vật bên trong thế nào Vương khả có đại nhật bất diệt thần kiếm Có lẽ có thể phá mở Hơn nữa bản thân có thể lấy ra bên ngoài cơ thể Thế nhưng vương khả không dám cầm Vương khả từng ở trong một gian tầng hầm thử qua Chỉ lấy ra chui kiếm một chút xíu Đã ức vạn kim quang Muốn xông ra khỏi tầng hầm Lao thẳng tới bầu trời Dù giao cách tầng đất thật dày Trùm sáng vẫn có thể lộ ra một chút Ngày đó cũng may là giữa ban ngày Bằng không tất nhiên là kinh động Thập vạn đại xuân Siêu cấp vô địch bảo bối rồi Chỉ dựa vào quang mang này Vương khả đã có thể kết luận Bản thân đại phát tài Bảo bối này tuyệt đối là đồ tốt vô địch thiên hạ Mấu chốt Bản thân có thể thủ vững hay không Lấy ra không được bao lâu Sẽ bị người khác đoạt đi Vân Khả làm sao có thể lấy ra Đánh chết cũng không thể lấy Chỉ có siêu cấp vô địch đại nhật bất diệt thần kiếm Lại không dùng đến Người nói làm người có tức giận không có chứ Nhất Thiên Bá còn không ngừng mạnh miệng Người nói càng tức không Quất hắn, quất chết hắn đi Vân Khả mang theo bi phẫn Giật dây Nhất Thành Thành Quất Nhất Thiên Bá Nhất Thành Thành lực tay khủng bố đến mức nào chưa Từ thân thể dưng vù của Nhất Thiên Bá Là thấy được rất nhanh nhất thiên bá đã thòi thóp, nhiếp thành thành mới tức giận dừng tay. đương nhiên nhiếp thành thành một phần là tức giận, một bộ phận khác là bàn giao với vương khả. nhiếp thành thành quất ác như vậy cũng là vì bảo hộ nhiếp thiên bá. thật giống như là một đứa bé làm vỡ bình hoa nhà khác, cha mẹ quán chắc không ngừng đánh chửi tiêu hải đây. cũng xin lỗi chủ nhân bình hoa, làm cho chủ nhân bình hoa không có ý truy cứu tiểu hải. nhiếp thành thành đánh to vương khả nhìn hy vọng vương khả sẽ nói một câu xem như sau. Thế nhưng mà... Vì sao Vương Khả lại không hiểu ý? Vương Khả chỉ đứng nhìn. Đánh nhấp thiên bá thòi thoát. nhất Thành Thành không chờ đến Vương Khả nói câu xem như sau. Chỉ có thể buồn bực nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Cháu trai của ta thật là không nên thân. Gây phiền phức cho ngươi. Ngươi xem đi. Dùng cái gì có thể đến đền bù một chút hay không? Nhấp Thành Thành hỏi. Vương Khả chỉ chờ có câu này. Ta lần lượt thả nhất thiên bá. Không phải là vì nhường ngươi nhận phần nhân tình này của ta hay sao? Ta mới không quan tâm dùng sư tử mạng. Niếp đàn chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi là đàn chủ thần long đảo, phần yêu vị thần long Vân đà vô số lần, không có thời gian quản lý trống trại. Ta chia sẻ với ngươi một chút là nên làm, làm sao để ngươi tổn thất thay hắn chứ? Không cần không cần. Vương Khả lập tức khách khí nói, công khai ghi giá khẳng định không thể nói. Bằng không về sau này làm sao mà tiếp tục nhờ tới nhếp thanh thanh Nhếp thiên bá sưng mặt Nhìn vương khả dối trá từ chối Vợ rồi ngươi là giật dây Cũng không phải là thái độ này Không cần sao Nhếp thanh thanh câu mày nói Vương khả dứng sợ Ngươi tưởng thật à Ta chỉ khiêm tốn một chút thôi Nhếp đàn trùng Ngươi tới thật đúng lúc Ta có một cái két sắt không thể mở được Ngươi xem có nên giúp ta một lần không Vương Khả lập tức nói ra yêu cầu Kết sắt đó. Nhếp Thành Thành sững sở À chính là huyết chỉ động ấy Là tài vật bên trong Tất cả đều là của ta Thế nhưng mà có kết giới Cũng không biết là nên mở ra như thế nào Người cứ mở giúp ta một lần Bạo lực phá mở là được Vương Khả lập tức nói Vương Khả ôm thái độ Thử một lần với Nhếp Thành Thành Nhếp Thành Thành để Nhếp Thiên Ba xuống Gật đầu. Về phần xà vương đang chữa thương Mặc dù Nhếp Thanh Thanh nghi hoặc Nhưng mà cũng không nói gì Bởi vì vừa rồi Vương Khả cũng giải thích đại khái Vương Khả và Nhếp Thanh Thanh đi đến cửa huyết trì động Nhếp Thanh Thanh xuất ra một quyền Oanh một tiếng Cửa huyết trì động phóng ra một tiền liên y Kết giới lợi hại thật Nhếp Thanh Thanh kinh ngạc nói Làm càn Các người chơi cái gì Dám phá hư kết giới huyết trì động của chủ thượng Tất cả tạp dịch liên hoa huyết quật Xong tới lần thứ hai Như là muốn thề sống chết bảo vệ huyết chỉ động Các ngươi bị tâm thần à Mới vừa nói với các ngươi vài câu Còn không nhớ sao Không đi quét dọn vệ sinh đi Tới đây làm gì vương Khả trợn mắt quát Một đám tạp dịch biến sắc Nếu như chúng ta trơ mắt nhìn ngươi đập động phù của chủ thượng Không hề làm gì Đó mới là xui xẻo đấy Đây là huyết chỉ của chủ thượng Không ai được phép tới gần Một tạp dịch trợn mắt nói Cảnh giám mỹ các người muốn tạo phản sao? vương khả trợn mắt, vương khả, người căn bản cũng không phải là người liên hoa huyết quật ta, có tư cách gì mà nói chúng ta tạo phản? đây là huyết trì động của chủ thượng, người dám động thủ, chúng ta sẽ liều chết bầm báo với chủ thượng. tạp dịch một bước không nhường, <cười> người còn nói phải trái với ta sao? ta tới hỏi ngươi, xác dục kiên trước khi đi, nói với ta câu nói sau cùng là gì? vương khả trợn mắt nói. Chủ thượng nói với ngươi một câu cuối cùng á. Sắc mặt của đám tạp dịch cứng đỡ. Ta nhắc cho các người nhớ. Ta hộ tống sắc dục thiên về liên hoa huyết quật. Sắc dục thiên đáp ứng đem tất cả những thứ trong huyết trì động cho ta. Tạm thời hắn lúc ấy mất trí nhớ. Nhưng vừa rồi hắn thanh tình cũng đã thừa nhận. Lúc ta đòi nợ hắn, hắn trước khi đi nói một câu cuối cùng. Người có năng lực thì liền tự mà lấy đi. Đúng không? Vương Khả nhìn một đám tạp dịch bảo hộ ở cửa huyết trì động. Chúng tạp dịch sắc mặt cứng đờ Giống như là không biết chuyện gì đang xảy ra vậy Làm sao Sắc dục thiên mệnh lệnh Các người không tuân thủ sao Muốn tập thể tạo phản sao Vương khả trợn mắt nói Cút sang một bên Bằng không thì đánh các người như nhất thiên bá Sắc dục thiên còn phải trừng phạt các người Vương khả trợn mắt nói Các tạp dịch nhìn nhất thiên bá Toàn thân xưng vụ cách đó không xa Tất cả đều sắc mặt cứng đờ Đánh thành như thế này sao Còn không bằng chết đi cho xong Mẹ nó Làm sao bây giờ Chủ thượng thực nói địa bản thân Vương Khả lấy Chúng ta canh giữ chỗ này Chính là không tuân theo lệnh của chủ thượng Các tạp dịch Kìm nén đổi giận trong bụng Chỉ có thể buồn bực đi ra Đứng ở đằng xa nhìn Vương Khả và Nhếp Thanh thành tiếp tục động thủ Nhếp đàn chủ Làm phiền Cách sắt này à, Không Thứ trong huyết trì động này đều là của ta Bọn họ là có thể làm chứng Người không cần quá cố kỵ làm gì Dùng ra toàn lực đi Phá mở đi. Vương Khả mong đợi nói. Nhất Thành Thành về mặt cổ quái. Nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu. Lật tay. Nhất Thành Thành lấy trường kiếm ra. Một đạo kiếm quang chiếu sáng thiên điện. Quanh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn va chạm vào kết giới. Kết giới sắp nổ tung. Nội bộ có một vệt kim quang toát ra. Cũng tu bổ kết giới ngay lập tức. Xảy ra chuyện gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Nhếp Thành Thành đi lên phía trước Nhìn vào bên trong Kết giới ta có thể phá mở Nhưng nội bộ trận kỳ Có thể nhanh chóng điện hóa năng lượng linh thạch bên trong Trong nháy mắt tu bổ kết giới Thời gian ngắn Chỉ sợ khó có thể phá mở triệt đề Nhếp Thành Thành nhắc đầu thở dài nói Trận kỳ Trận kỳ gì Vương Khả kinh ngạc nói Người xem Bên trong có 12 lá cờ nhỏ đấy Nhếp Thành Thành chỉ vào kết giới trong suốt Trong huyết trị động Có một ít mình đằng Đèn đuốc trăng năm bất diệt Có thể chiếu sáng tất cả Quả nhiên Vân Khả thấy 12 lá cờ cắm vào đống linh thạch Lá cờ nhỏ mở ra Phía trên có ký tự chữ vạn Một đống linh thạch kia Vân Khả nhìn thấy đã chảy nước miếng Nhưng nhìn mà không được cầm Người có giận hay không 12 lá cờ nhỏ kia là gì vậy Vân Khả hiếu kỳ nói Hẳn là lịch đại cao tăng độ huyết tự Dùng thuật pháp quán trú vào lá cờ Có hiệu quả sinh sôi không ngực Lá cờ nhỏ chất liệu phổ thông Không tính vật gì tốt Nhưng rót vào phật pháp lịch đại cao tăng liền không giống Chỉ cần không đụng tới lá cờ nhỏ Căn bản không làm gì được kết giới này Nhất Thành Thành lắc đầu thờ dài nói Cao tăng độ huyết tử Không có việc gì dùng phật pháp rót lá cờ nhỏ để làm gì Bọn họ không có việc gì làm à Vương Khả tức giận Vì là chấn áp yêu mà cho dù người có thể đi ra cũng là cho áp lực chân áp không thay đổi loại cờ nhỏ này là đặc sắc của độ huyết tử đấy nhếp thành thành giải thích vậy phải làm sao bây giờ vương khả trợn mắt nói lá cờ nhỏ không hủy kết giới không phá nhếp thành thành lắc đầu vương khả trầm ngâm một hồi người nói lá cờ nhỏ chất liệu phổ thông nếu không dùng nguyên lý thấu kính lồi dùng ánh sáng chứa vào một điểm đốt nó Phương pháp là không sai Nhưng mà nhiều năm như vậy Người cho rằng độ huyết tự sẽ không phòng bị yêu ma làm như vậy Trong huyết trì động này Còn có trường minh đăng Người thấy được không Nó rõ bên trong rất tối Người có thể nhìn thấy Là cấu tạo đặc thù của kết giới này Năng lượng ánh sáng bên trong lộ ra Thế nhưng không cách nào từ bên ngoài xuyên vào Ta vừa rồi đã thí nghiệm kiếm quang căn bản Là không thể chứa vào trong đó Nhếp thành thành giải thích Không có biện pháp Xem như xong Không phải của ngươi Cũng đừng cưỡng cầu Nhếp thành thành lắc đầu Không được Đó chính là của ta Ta dùng mệnh đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt Dựa vào cái gì mà từ bỏ chứ Vương khả lập tức không nguyện ý nói Cách đó không xa Nhếp thiên bá xưng mặt nhìn về phía vương khả Ngươi dùng mệnh đổi lấy sao Ngươi là có mặt mũi nói như vậy sao Vậy ta cũng không có biện pháp Nhếp thành thành lắc đầu Vương Khả thần sắc khẽ động, ta có biện pháp, người có biện pháp. Nhất Thành Thành khó hiểu nói, lại nhìn thấy bàn tay của Vương Khả dán vào kết giới, lập tức một cỗ trọc chân khí màu vàng truyền xuyên vào trong kết giới. Đây là Nhất Thành Thành mờ mịt nói, quả nhiên làm được. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, chọc chân khí không nhìn cường cháo, lúc chiến đấu nhiều khi để đối thủ khó lòng phòng bị trước mặt chẳng những là có thể xuyên thấu cường cháo cũng có thể xuyên thấu kết giới chân khí của ngươi thật kỳ quái có thể rót vào bên trong chân khí của ngươi rót vào thế nhưng mà có hữu dụng gì nhiếp thành thành khó hiểu nói chờ có nóng vội nồng độ vẫn chưa đủ đợi đợi chút nữa vương khả nói rằng nhiếp thành thành không hiểu nhìn về phía vương khả liền thấy vương khả liều mạng thôi động chọc chân khí trong huyết trì động từ từ nồng nặc càng ngày càng đậm thẳng đến khi nồng độ Đạt tới điểm thăng bằng. Trường Minh đăng đèn đuốc. Độn vào chọc chân khí. Bùm một tiếng. Chọc chân khí bỗng nhiên bị đốt lên. Chỉ thấy trong huyết trì động. Hỏa diễm ngập trời Bởi vì kết giới ngăn cách. Cho nên hỏa diễm không đi ra. Dù là vậy. Cũng làm cho Nhất thanh thanh mở to mắt nhìn. Tại sao lại cháy? Thành công. Xem đi. Lá cờ nhỏ này đã cháy. <cười> Vân Khả lập tức cười to nói. Quả nhiên chỉ thấy 12 lá cờ nhỏ bỗng nhìn bốc cháy rất nhanh tất cả lá cờ nhỏ hóa thành tro tàn nhếp đàn chu vương khả kêu lên không cần vương khả thúc giục nhếp thành thành chém ra một kiếm lần nữa oanh một tiếng một tiếng đổ vang lên kết giới huyết trì động sụp đổ nhếp thiên bá vào một đám bọn tạp dịch đều há to miệng việc việc này không có khả năng phát tài phát tài <cười> vương khả hưng phấn tiến vào trong huyết trì động À, mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 80. Các bạn nghe truyện cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên bớt chút thời gian để like cũng như là chia sẻ các video của bộ truyện này giúp Phong. Bây giờ thì mời các bạn cùng nghe tập truyện nào. Vương Đạo Chí Tôn. Tập 80. đám tập dịch của liên hoa huyết quật vừa quét dọn vệ sinh vừa nhìn về phía vương khả và nhấp thanh thanh đang pháo huyết chỉ động ai nấy đều co rúm người lại một lúc lâu trợn mắt nhìn hai người phá vỡ huyết chỉ động miệng há ra nhưng mà cuối cùng không ngăn cản huyết chỉ động mở ra đám tập dịch chắc chắn không chiếm được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ nó sau tên vương khả khốn kiếp này lại may mắn như vậy nhiếp thiên bá tức giận Vương Khả không để ý nhiều Nhao vào đầu tiên Hắn lập tức nhìn thấy một đống linh thạch chất ở sâu bên trong Như là vây quanh một ao lớn vậy Của ta Tất cả đều là của ta Vương Khả lập tức dùng vòng tay chứa vật Cất đồ Cất một lúc Về mặt của Vương Khả dần trở nên khó coi Sắc dục tiên Người cố ý sao Ta nhớ trước lúc đi vào Bên trong có bảo vật phát ra hào quang mà Tất cả đều bị ngươi lấy đi rồi sao Người chỉ để lại cho ta thư đống sắt nát vụn này sao? Mẹ nó Người không biết xấu hổ Mắng thì mắng Đống nát sắt vụn thì cũng là bảo bối trong mắt của cường giả kim đan cảnh vương Khả vẫn ra sức cất đồ Sau đó nhìn đống linh thạch này Linh thạch cũng ít đi một đống lớn Vậy Vậy tối đa là 200 vạn cân linh thạch Lòng dạ hẹp hỏi vương Khả lập tức đào linh thạch dưới đất Cẩn thận Hình như những linh thạch này là một trận pháp đấy Nhếp Thành Thành bước vào kêu lên Trận pháp sao Vương Khả sướng sở nhất Thành Thành bước vào trong cũng nhanh nhó mặt mày Động tác của Vương Khả này quá nhanh Chỉ trong thời gian ngắn như vậy Hắn đã quét sạch đồ bên trong sao Chẳng sức bảo thạch ở trên tường Cũng bị hắn moi ra hết rồi. Làm sao hắn có thể làm được như vậy Người không thấy những linh thạch này Xếp thành một vòng tròn sao Nhếp Thành Thành nói Ở vị trí giữa kia Vốn là hồ máu Hình như có rất nhiều máu, tất cả đều không còn. Không đúng, dưới đáy có chút máu tươi. Ờ, máu tươi đang nhiều dần lên này. Vương Khả ngạc nhiên. Nhất Thành Thành điểm vào vũng máu nhỏ ở dưới đáy. Ông một tiếng. Lập tức trong vũng máu nhỏ này, bỗng nhiên xuất hiện một bông hoa sen màu đỏ. Hoa sen vừa xuất hiện, đã tỏa ra mùi thơm, khiến cho người ta say lòng. Đồng thời lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hoa sen màu đỏ mọc ra máu tươi trong hồ máu còn đang phun ra máu. Không đúng, đáng lẽ hoa sen nên hấp thu máu tươi để nở ra, sao lại phun ra máu tươi chứ?" Vương Khả kinh ngạc nói. "Nhất Thiên Bá, ngươi vào đây." Nhất Thành Thành trầm giọng nói. Nhất Thiên Bá lập tức cả nhấc bước vào, nhìn thấy hình ảnh ở bên trong bị Vương Khả quét sạch thì vô cùng đố kỵ. "Ngươi biết đây là cái gì không? Vì sao ta cảm nhận được sự nguy hiểm?" Nhất Thành Thành nhíu mày nói. "Nguy hiểm" Vương cả biến sắc Tay hắn vừa muốn nắm lấy hoa sen đỏ Thì đã lập tức rụt lại Ta cũng không biết Ta nghe đám chuột vương nhắc tới Trong huyết trì động có một huyết liên hoa Có hiệu quả cải tử hồi sinh Có thể giúp người ta nhanh chóng chữa thương Hơn nữa còn là một vật sống Biết ăn thịt người Trước đây một đám đệ tử thiên lang tông Bị bắt cùng với bộ dung lục quang tới đây Đều tập trung ở trong hồ máu Để nuôi bông liên hoa này Nhấp thiên bá giải thích Huyết liên hoa Sống và biết ăn thịt người sao Thế miệng nó ở đâu Vương Khả không tin Ta không biết Dù sao thử vương huyết bào lão tổ Cũng muốn có được bông huyết liên hoa này Nói là bảo bối khó lượng Trong mắt nhất thiên bá lóe lên vẻ tham làm Vương Khả Nghiên cứu huyết liên hoa một lát Nhưng mà không phát hiện ra nó có miệng ở đâu Không đúng Trên bông huyết liên hoa này có mùi Của độ huyết tự phật một sao có thể là yêu vật ăn thịt người được chứ? Nhất thành thành đáp đầu quan tâm nhiều như vậy làm gì? dù sao cũng là của ta. đợi lát nữa ta sẽ trở lại xử lý huyết liên hoa. ta thu linh thành xung quanh trước. Vân khả lập tức đi thu linh thành. đây là một trận pháp. nhất thành thành nói. cần gì phải để ý tới nó? ta cũng không cần trận pháp này phá hủy là được. Vân khả không để ý nói. nhất thành thành sửng sốt ầm um một tiếng, vương khả công kích một lúc, linh thạch xung quanh lập tức vỡ nát, bị vương khả nhanh chóng thu vào trong vòng tay chứa vật. Cũng vào lúc đại trận linh thạch vỡ nát, huyết điện hòa run bần bật, đồng thời xung quanh cũng chấn động, từng chất lỏng màu xanh lam từ trong lòng đất phun ra. thứ gì vậy? vương khả sợ hãi kêu lên, càng thu linh thạch nhanh hơn. không đúng, thế giới này có cái gì đó. nhất thành thành trầm mặt xuống, ầm um một tiếng. Nhấp Thành Thành vung tay lên Đất đá xung quanh nổ tung Lập tức lộ ra một hồ nước màu xanh lam cực lớn Trong ảo ngâm 40 nam nữ Gầy như là que củi Không biết là sống hay là chết Chân thân của 40 nam nữ này Đều có một sợi dây nhỏ Nối liền với huyết điện hoa, Dây nhỏ rất giống với bạch máu trong cơ thể người Rút dần máu thịt Ở trong cơ thể của bọn họ Đây là đệ tử thiên đăng tông giác Nhấp Thành Thành lập tức nhận ra Số người trong đó Huyết liên hoa mọc rễ Hút ra máu thịt của nắm người kia Cộng thêm linh khí của thạch linh Ở xung quanh Hóa thành máu chân nguyên Đám người kia đều là phân bón của huyết liên hoa sao Vân khả kinh ngạc nói Nhất thành thành vùng tay lên Đám người kia bay từ trong hồ nước xanh qua Nàng kiểm tra một lúc Vẫn chưa chết Bọn họ còn sống Nhấp thành thành tựu lên Ở một tiếng Vân khả chắn đứt các ông nối liền với cơ thể của bọn họ đã thấy từng mạch máu bị chặt đứt, huyết điền hòa đều là chấn động mạnh như là rất đau đớn vậy. huyết điền hòa này hại người, thật sự đang ăn thịt người sao? về mặt vương khả khó coi vương khả chán ghét nhìn huyết điền hòa, nhất thiên bá lại lập tức kích động, trộm tới huyết điền hòa. nhất thiên bá nhớ lúc thổ vương huyết bào lão tổ nhắc tới huyết điền hòa đầy hâm mộ, đây chính là bảo bối tốt. vương khả, người không biết phân biệt tốt xấu? nhất thiên bá. Ngươi làm gì vậy? Nhếp Thành Thành trận mắt nói. Nhếp Thiên Bá, mọi thứ trong sân động này đây là của ta. Người cũng xưng thành như vậy, mà còn mặt mũi cấp đồ với ta. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Chỉ thấy Nhếp Thiên Bá vừa nắm được huyết liên hoa, nó lập tức khồi héo. Khi nó héo, cánh hoa tàn, một bông huyết liền hoa tuyệt đẹp, đã lập tức hóa thành cho bụi, bay ra bốn phía. Đây là... khô... Huyết liên hoa khô. Tình huống gì vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Không được. Huyết liên hoa là một phong ấn. Giống như là phong ấn thứ gì đó. Vừa rồi phong ấn bị phá hủy. Thứ đợt phong ấn bên trong phát ra khí thức tà ác. Hoàn toàn phá hủy nó. Nhất Thành Thành sợ hãi kêu lên Chỉ thấy huyết liên hoa tàn trong tay của nhiếp thiên bá. Quả nhân có một quả cầu nhỏ bốc lên sương mù màu đen. Bỗng nhiên dao động. Quả cầu nhỏ đồng thời lôi cáo 40 cái rẽ bị Vương khả Chặt đứt như là dây thường Trói lấy nhếp thiền bá Nhếp thiền bá bị bốn mươi cây rẽ trói lại Lập tức phát ra một tiếng hét thảm Ta nhổ vào Đây là vật gì Thật may mà ta không sờ vào huyết đền hoa Nhếp thiền bá tên giúp ta thử đọc sao Phương Khả sợ hãi kêu lên. ma khí thật nồng Nhếp thành thành sợ hãi kêu. Qua cầu nhỏ trong sương bù màu đen Phát ra từng giọng nói chầm thấp Sắc dục thiền người cuối cùng đã khai khiếu sao bằng lòng giải phóng cho ta hợp nhất với ta hợp nhất với ta người mới có thể chân chính nắm giữ được lực lượng huyết mà từ nay về sau ta chính là người ngươi chính là ta chúng ta cùng nhau làm cho thập vạn đại sơn này ngập trong biển máu <cười> qua cầu nhỏ phát ra tiếng cười ngông cuồng tình huống gì vậy qua cầu nhỏ này còn có thể nói tiếng người vương khả ngạc nhiên nói Âm một tiếng nhất thành thành điểm một cái Lập tức sương mù màu đen xung quanh quả cầu nhỏ nổ tan nhất thiền bá vào quả cầu nhỏ Bị một chỉ của nhất thanh thanh Đánh va vào góc tường Còn có người khác sao Quả cầu nhỏ kinh ngạc nói Giờ phút này Vương Khả mới thấy rõ Đó không phải là quả cầu nhỏ Mà là một tròng mắt màu đỏ Trên tròng mắt xuất hiện rất nhiều mạch máu Quần lên nhất thiền bá Đây... đây là thứ gì vậy Vương Khả kinh ngạc Chắc là phân thân của một tuyệt thế ma nào đó nhất Thành Thành giải thích Phân thân của tà ma Lại tương tự với phân thân quạm đen của đường chủ số 1 sao Tuyệt thế tà ma này Là bị tâm thần sao Luyện ra phân thân là một trong bắt đỏ Hắn không buồn luôn à Vương Khả kinh ngạc nói Trong mắt đỏ Đột nhiên thấy rõ cảnh tượng xung quanh Sắc dục thiên Không đúng các người không phải là sắc dục thiên, các ngươi là ai? trong mắt kinh ngạc nói, vương cả trừng mắt nhìn về phía trong mắt, người không có miệng thì làm sao mà phát ra tiếng? trong mắt sừng sốt, người quan tâm ta phát ra tiếng thế nào sao? người có bệnh sao? lúc này còn hỏi vấn đề không liên quan như vậy làm gì? yêu nghiệt, mau thả nếp thiên bá ra, bằng không ta chấm ngươi một kiếm. nếp thành thành lạnh lùng nói. Ta trăm cái nghìn nắng mà có phân thân bò từ vực sâu độ huyết tự lên Sắc dục thiên Nề tình ngươi là huyết mà Ta mới cho ngươi một cơ hội dung hợp Ngươi còn không chịu sao Mấy năm này Ta giúp ngươi luyện bao nhiêu là máu chân nguyên Trợ giúp cho ngươi trở thành mạnh mẽ Ngươi lại dứt áo ra đi Để phân thân này của ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm sao Ngươi không chịu dung hợp với ta Thì cho một thân thể huyết ma khác cũng tốt Không đúng Ngươi chính là huyết má Trong mắt đỏ nói được một nửa Bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Nhấp Thiên Bá Chuyện không liên quan tới ta Chuyện không liên quan tới ta Thả ta ra, cầu xin ngươi thả ta ra Nhấp Thiên Bá hoảng sợ kêu lên Trong mắt đỏ im lặng một lát Mẹ nó Người này xưng phù thành như vậy Đùa cái gì vậy Tuy trong mắt đỏ ghét bỏ Nhưng mà hoàn toàn không do dự Lập tức lao về phía mắt phải của Nhấp Thiên Bá Giống như muốn chen vào vậy Người bị tâm thần sao Mắt phải của ta có trọng mắt Người không chen vào được đâu Đừng có chen nữa Trọng mắt của ta đâu quá À cô tổ cứu mạng Nhếp thiên bá đau đớn kêu lên vương khả đứng cạnh nhìn thấy Cơ mặt giật giật Chẳng lẽ trọng mắt đỏ yêu ma này Muốn tu hú chếm tổ chim khác sao Nó tính chiếm con người mắt phải của nhếp thiên bá Vậy con người trong mắt phải của nhếp thiên bá phải làm thế nào Có phải đầu người là có hố không Thật may Vừa rồi ta không đi sợ vào huyết điện hòa Mẹ nó Đây không phải là bảo vật Đây là rõ ràng là kẻ thần kinh mà Nghiệt trướng Nhấp Thành Thành lập tức đánh một trường Về phía trong mắt này Trong mắt đỏ giống như là xuất hiện Một màn xương máu chống đỡ Nhưng trường lực của Nhấp Thành Thành Mạnh tới mức nào Lập tức đánh nổ xương máu Đập tới trong mắt này Âm một tiếng Cô Tổ vào rồi Trong mắt đỏ này bị người đánh vào rồi Mắt phải của ta có hai con ngươi, Nhanh giúp ta lấy ra cô tổ Cứu mạng Nhếp thiên bá hoàng sợ kêu lên Chỉ thấy tất cả mạch máu nối liền Với trọng mắt đỏ này Đều co rụt lại Chui vào viền mắt của nhếp thiên bá Cô tổ cứu mạng Mạch máu trong trong mắt đỏ Dường như là chui vào cơ thể ta Nhanh nhanh nhanh lấy giúp ta Nhếp thiên bá hoàng sợ kêu Đồng thời theo trọng mắt đỏ này Sống nhờ vào vành mắt Của nhếp thiên bá Từ trong cơ thể nhếp tiền bá xuất hiện từng khí tức huyết sắc Giống như là dung hợp lại với hắn, Cải tạo cơ thể quán vậy Nghiệp trướng đi ra Nhếp thành thành liều mạng Phát động pháp lực giam giữ trong mắt đó Vân khả đứng bên cạnh Sợ hãi, mịt mờ Còn cảm thấy may mắn nữa Mẹ nó Nhếp tiền bá giúp ta ngăn cả một tai họa sao Quả nhiên Người quá tham lam đều không thể có kết cục tốt đã Vân khả kinh ngạc nói Sau khi nói xong vương Khả không để ý tới Nhếp Thành Thành Đang tức giận Và Nhếp Thiên Bá kêu lên thảm thiết Làng lẽ khều ra nút đinh thạch còn lại của huyết trì động Vô cùng cẩn thận Xấu vào trong túi của mình Liên hòa huyết quật Huyết trì động Cô Tổ đau quá cứu ta Nhếp Thiên Bá vẫn đang đau đớn gạo thét. Âm một tiếng Nhếp Thành Thành thò một tay Vỗ vào sau lưng của Nhếp Thiên Bá Như là muốn giúp hắn đuổi yêu ma ra khỏi cơ thể tròng mắt đỏ này đã hoàn toàn dung nhập Với tròng mắt phải của Nhếp Thiên Bá Nhếp Thành Thành đã không thể lấy ra được nữa Lúc này trong mắt đỏ xuất hiện Rất nhiều mạch máu tràn vào trong cơ thể Nhếp Thiên Bá Làm cho cả người của hắn phát ra ánh sáng Máu cực mạnh, ma khí ngập trời Đi ra Nghiệt trứng, đi ra Nhếp Thành Thành lo lắng nói Đau quá Nhếp Thiên Bá đau đớn kêu lên Dung hợp là một thể với ta Ta sẽ bàn cho ngươi lực lượng huyết ma trần chính Đừng phản kháng Đừng phản kháng Trong mắt đỏ liên tục phát ra tiếng Chống lại Nhếp thanh thanh quát Nhếp thiên bá chỉ có thể đau đớn kêu lên thảm thiết Vâng cả đã cắt hết bảo vật đáng giá trong huyết trị động Nhìn 40 đại tử tiên môn Khô gầy như là que củi Đang hồn mê Hắn cảm thấy kỳ lạ Hắn quay đầu nhìn nhếp thanh thanh Đang đuổi tà ma cho nhếp thiên bá Trong giây lát không biết nên làm gì nhiếp đàn trù Có cần ta giúp không Vân Khả tiến lên hỏi Người không giúp được đâu Nghiệp chứng này đã dung hợp cùng với Nhất Thiên Bá rồi Nhất Thành Thành tiếp tục phát động pháp lực Và buồn bực nói Ồ, được rồi Nếu không giúp được gì Vậy ta đưa những đại tử tiên môn này ra ngoài trước Bên trong sơn động này quá là buồn chán Nhất Thiên Bá kêu thật là dọa người Ta đi ra ngoài hít thở không khí đây Vân Khả khẽ gật đầu Nhất Thành Thành sững rốt Ta kêu nghe dọa người Lão tử đã đầu muốn chết rồi đây này Đều là tại ngươi, nếu không phải là ngươi mở ra huyết chỉ động, ta làm sao có thể mò lấy huyết điện hoa, làm sao có thể bị phân thân tà ma này cuốn lấy. Nhất thiên bá rất căm hận. Đáng tiếc, Vân Khả đã bắt đầu kéo một vài đệ tử chính đạo ra khỏi động. Về phần Nhất thiên bá có thể bị tà ma này chiếm lấy cơ thể hay không, Vân Khả không quan tâm. Liên quan quái gì đến ta chứ. Vân Khả vừa đi vừa khẽ hát. Nhất thiên bá đang đau đớn, lại nghe được tiếng hát của Vân Khả thì lập tức run người. Quán hận này làm cho nhất thiên bá Cũng quên đi đau đớn trong cơ thể Bên ngoài huyết chỉ động Bởi vì xà vương được vương cả cho ăn đan anh Lúc này vết thương Ở bụng đã lành Không chỉ vậy Ngoài thân thể của xà vương Còn phát ra từng tiếng dạn nứt Bên ngoài thân thể xà vương Xuất hiện từng vết dạn như là mạng nhện Đột nhiên Hai mắt xà vương mở ra uốn éo người Nhìn những vết nứt trên người mình Sắp đột ra Đã bao nhiêu năm khiến ta suýt nữa là quên mất lột ra Quá tốt rồi Ta cuối cùng sắp bước ra một bước Đàn anh cảnh sao Ta rất nhanh có thể đạt được đan anh cảnh Đàn anh của thử vương quả như là vật đại bổ Đối với xà tộc ta Tuy nó rất yếu Nhưng mà đã thúc đẩy tặng tiến hóa <cười> Không bao lâu nữa Ta sẽ đã đột phá Quá tốt, quá tốt rồi Xà vương kích động tới mức cả người đều run rẩy Cách đó không xa Trong huyết trì động truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Nhất Thiên Bá. Đánh gãy mạch suy nghĩ của xà Vương. xà Vương quay đầu nhìn lại. Trong lòng lấy nghi ngờ. vừa rồi xà Vương bước vào trạng thái nhập định. Nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Càng không biết kiếp thanh thanh đã tới. Hắn cũng không hiểu kết giới huyết trì động khó mở ra tới mức nào. Nghe Nhất Thiên Bá kêu thảm thiết. xà Vương cũng không có để ý. xà Vương! Người đã tỉnh lại rồi sao? Tốt quá Người nhanh tới đây, giúp ta vác người đi. Đám đệ tử tiên môn này đều gây như là que củi vậy. Nhưng vẫn có một hơi thở. Người vác giúp ta đi. Vương Khả vẫy tay bảo Xà Vương tới giúp. Xà Vương đột nhiên lộ vẻ giữ tợn Vương Khả, người thực sự biết cách sai khiến người khác đấy. Thế nào, ta vừa cho người ăn đàn anh của tử Vương. Bảo người giúp một chút chuyện nhỏ mà người cũng không chịu sao. Thái độ người cầu xin lúc ta trước đâu. Vương Khả trừng mắt. <cười> trước đây khác nhau Vết thương của ta đã lành rồi Đồng thời sắp đột phá lớn rồi Tình huống bây giờ đã khác rồi Xà Vương trừng mắt cười gần nói Vương khả sừng sốt Có gì khác chưa <cười> Lúc trước Người có thể lập tức giết ta Cho nên ta mới phải dùng mọi cách mà cúi đầu trước người Bây giờ thì sao <cười> sắc dục kiên dẫn theo tất cả cường giả ở đây rời đi Chỉ để lại một ít tạp dịch mà thôi Người còn là đối thủ của ta chứ <cười> vương Khả Đã đến lúc tính toán món nợ máu của chúng ta rồi Sao Vương giữ tận nói Đồ ăn cháo đá bát Ta vừa cứu người đấy Người trở mặt sao Tính làm nông phu và con rắn nào Vương Khả chừng mắt nổi giận nói <cười> Cái gì mà nông phu và con rắn Vương Khả Người nên trả giá cho những gì mà người đã làm trước đây Người yên tâm đi Ta sẽ giữ lại cho người một mạng Cũng đừng nói là ta chờ mặt. Người trả lại những gì ta đã mất. Ta sẽ để lại cho người một mạng. <cười> Xà vương giữ tận nói. Trên mặt vương khả lộ ra vẻ cổ quái. Xà vương. Lấy oán báo ơn sẽ bị báo ứng đấy. Người xác định muốn chờ mặt với ta chứ. chờ mặt thì sao? Hôm nay ta cứ chờ mặt đây. Xà vương giữ tận nói. Người nghe thử tiếng kêu thảm thiết của nhếp thiên bá đi. Hắn chính là quẻ vong ân phụ nghĩa Bây giờ kêu thảm tới mức nào đấy Vương khả khinh thường nói Có nhất thanh thanh bên cạnh Ngươi còn dám gây chuyện sao Ngươi bị bệnh à Đáng tiếc Xà vương cũng không có thần thức Nên không biết nhất thanh thanh ở gần Hắn nghe tiếng kêu thảm của nhất tiền bá Thì vô cùng sợ hãi <cười> Vương khả Đừng nói ta không cho người cơ hội Ta cho người cơ hội ra tay Tới đây đi Chấm dứt ân oán của chúng ta đi Xà Vương giữ tận mở cái miệng to như là trộm máu. Vương Khả vừa nhìn, sắc mặt kỳ lạ, nhìn về phía huyết trì động, như muốn gọi nhếp thanh thành đi ra giúp đỡ. Nhưng mà vào lúc này, mặt đất được đám tạp dịch vừa lấp bằng cách đó không xa, lại đột nhiên đổ tung. ầm một tiếng, một tiếng động lớn vàng lên. Mặt đất đột nhiên đổ tung, rất nhiều đất đá bắn ra xung quanh. Tình huống gì vậy? Một đám tạp dịch sợ hãi kêu lên chỉ thấy rất nhiều con chuột bỗng nhiên từ trong hầm bò ra, có chuột lớn chuột nhỏ, không ít còn cao bằng một người. ở trên mặt chúng đều dữ tợn như là hung thần ác sát. chuột, rất nhiều chuột. là thử vương, hắn còn chưa chết. thử vương quay lại rồi, làm thế nào đây, làm thế nào đây, thử vương đã quay lại rồi. bôn đắng tập dịch hoàng sợ kêu lên. chỉ thấy cách đó không xa, có bốn con chuột lớn, cao tới một trượng. Đang vác cùng một cỗ kiệu Ngồi trên kiệu chính đặt thử vương Với cân mặt giữ tận Thử vương quay lại với khí thế hùng hăng Dẫn theo đại quân chuột đi ra Đại quân chuột vừa từ lòng đất đi ra Lập tức bảo vây xung quanh Liên hoa huyết quật Một đám tạp dịch lập tức quỳ xuống cầu xin thả thứ Vương khả Xà vương ở cửa huyết chỉ động Cũng bị vô số con chuột này bảo vệ Xà vương kinh ngạc nhìn thử vương Như là hung thần ác sát Ngồi trên cỗ kiệu cách đó không xa Sao vậy? Sao hắn lại lại quay về? Sao Vương kinh Hải nói Vương Khả cũng đang nút nước bọt Nhìn con chuột khổng lồ trên cổ kiệu kia Vương Khả <cười> Ta đã trở về Người không ngờ có đúng không? Thử Vương cười dữ tợ nói Chân mọc ở trên người ngây người. người có về hay không thì đâu có liên quan gì tới ta. Vương Khả trợn mắt nói Người không nghe được sao? Thử vương là tới tìm ngươi gây phiền toái đấy Sao ngươi lại không sợ Còn nói mấy lời kỳ lạ như vậy Vương khả sợ cái lồng sao Trong huyết trì động ở phía sau Có đại lão nguyên anh cảnh Ta còn sợ cái gì <cười> Mắc mớ gì tên ngươi Ngươi cướp đàn anh của ta Cướp tài vật của ta Quá nhục ta rồi Ta muốn ngươi phải chịu đau khổ gấp trăm lần Ta bị đàn anh mất Thử vương trừng mắt nổi giận Ngươi quên sao Chuyện đó đâu liên quan tới ta Vân Khả trường mắt nhìn về phía Thử Vân Sao Vân bên cạnh cũng trừng mắt nhìn Vân Khả Chuyện không liên quan tới người sao Sao người có thể nói ra những lời như vậy được Cái gì Người còn muốn ngụy biện sao Thử Vân không hiểu này Ta không có ngụy biện Người thử nhớ lại xem Lúc đó người bị đè bẹp Quốc sư cũng có phần Tự ngây ẩn thân người tới gần Không liên quan tới ta Sau đó ta lại lục soát trên người của ngươi Chẳng lục được cái gì cả Ta chuẩn bị buông tha Là ai nói cho ta biết trong miệng của ngươi có đan anh Là ai bảo ta lấy tài vật trong đan anh Vương khả chất vấn Xà vương đứng bên cạnh sợ mặt Thử vương cũng nhìn qua Bởi vì lúc đó thử vương Cũng lên được xà vương Đã lên báo cáo Là xà vương Còn nữa Ta không cầm đan anh của ngươi Đan anh của ngươi đã bị cái tên xà vương kia ăn kia kìa Không tin ngươi đi mà hỏi hắn Vương Khả chỉ vào xà vương bên cạnh Không phải, không phải Vương Khả, người hãm hại ta Xà vương sợ hãi kêu lên Ta hãm hại người ở chỗ nào Không phải người ăn đan anh của thử vương sao Ta đâu có ăn Lúc đó người nói cho ta biết là đan anh như thế nào Ta vốn không có biết Ta căn bản là người qua đường thôi Người âm mưu tính kế tất cả mọi chuyện Người được lợi ích từ tất cả mọi chuyện Là cái tên xà vương này Sao ta lại đổ ăn cho người chứ? Vương Khả hỏi Xà Vương sừng sốt. từ Vương nhìn chằm chằm vào Vương Khả Im lặng hồi lâu Chả biết nói cái gì cho phải Vương Khả nói dối sao? Không Vương Khả không nói dối Bởi vì vết thương của xà Vương đã khỏi hẳn Mình không cảm ứng được đàn anh Vì nó đã bị xà Vương nuốt vào Đồng thời luyện hóa vào nội đàn Tiêu rồi Đàn anh của mình không còn nữa khốn kiếp yêu xà người tự tìm đường chết đi thử vương phẫn độ quát xà vương sừng sốt oan có đầu nợ có chủ ai ăn đan của ngươi thì ngươi tìm người đó thực sự không liên quan tới ta vương cả ném nồi không còn một mảnh bắt yêu xà này cho ta ta muốn lột ra quán móc ra đội đan quán nhanh lên thử vương hét to tất cả yêu chuột đập tức hét lớn một tiếng Cùng lao về phía xà vương Âm một tiếng Xà vương phá vòng bay của đám chuột Lập tức chạy trốn về phía xa Muốn chạy sao Đừng có mơ thử vương gạo to một tiếng Lập tức nhào qua Âm một tiếng Trong giây lát Đại chiến chuyển về phía xa Vương khả xà vương Đều va chạm mạnh vào nhau Tuy vết thương của xà vương đã bình phục Nhưng mà dù sao vẫn chưa có đột phá còn là nội đan cảnh, cho dù lúc này thử vương bị thương rất thảm hắn cũng là đan anh cảnh. trong giây lát, hai thú đại chiến kinh thiên động địa, xung quanh vừa được đám tạp dịch quét dọn, lại cũng đất đá bay loạn, hoàn toàn hỗn loạn, rõ ràng là uổng công dọn. cuộc chiến rắn chuột sao? hè, vương khả lắc đầu. trong cuộc chiến đấu phía sau cho dù thử vương muốn bắt xà vương, vẫn oán hận vương khả bên xà vương có ta phần già mấy nhóm đi bắt vương cả đi thử vương quát một đám chuột lao về phía vương khả vương khả vừa nhìn vừa xem thường ta cũng là kim đan cảnh đấy còn sợ cái đám chuột nhỏ các người sao vương khả nói xong đạp hai thanh vi kiếm và chậm rãi bay lên không trung đứng ở trên cao nhìn những con chuột ở phía dưới đang rít gào phẫn nộ vì sao bởi vì những con chuột này không biết bay Thử vương biết bay đang đối phó với xà vương Bởi vậy đám chuột chẳng động được tới sợi lông của vương khả Còn bắt cái dám mà Bên ngoài huyết chỉ động Xuống Vương khả Con ruột đen rút đầu nhà ngươi Có bản lĩnh thì xuống đây Cho dù một đám chuột Đang điên cuồng giết gạo Nhưng mà vương khả căn bản không có xuống Đùa gì vậy Ta sẽ bị một đám chuột nhỏ các người kích thích sao Vậy chẳng phải lão tử lăn lộn uổng công Phí bao nhiêu năm như vậy sao Ở một tiếng Phía xa Xà vương bị thử vương đánh một đòn mạnh mẽ Ở trên người đầy những vết thương Đang không ngừng giết gạo May mà lúc này thử vương bị thương nặng Bằng không xà vương đã sớm chẳng còn tích mạng Với sự trợ giúp của một đám tiểu đệ chuẩn Vết máu trên thân của xà vương rất nhiều Máu tươi bắn ra khắp nơi Cuối cùng ngã trong vũng báu Thử vương dẫm lên trên đầu của xà vương Phát ra tiếng kêu thông báo thắng lợi nếu không phải bản thử vương không có đàn ảnh ta dùng một chảo có thể xé người ra rồi thử vương giữ tận nói vương cả ta bị người hạn chết rồi xà vương tuyệt vọng kêu lên mẹ nó xà vương người đừng có tưởng ta ở xa mà không nghe thấy người bị thử vương đánh liên quan gì tới ta đồ ăn cháo đá bát nhà ngươi đáng đời vương cả đứng trên cao mắng thử vương ngẩng đầu nhìn thấy vương cả đang run rẩy đứng ở trên không trung thì hơi sửng sốt các người làm ăn kiểu gì không biết? thử vương bắn đại vương hắn biết bay chúng ta không biết bay một đám chuột lo lắng nói thử vương ngẩng đầu nhìn vương khả giữa không trung vương khả người tưởng người có thể chạy thoát được sao sao ta phải chạy vương khả đứng giữa không trung hỏi <cười> người không chạy sao thử vương kinh ngạc nói tại sao ta lại muốn chạy thử vương các người mang tiền mua mạng chưa vương khả hỏi thử vương Thư vương sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng Tiền mua mạng sao Đúng vậy Ta không giết các người Các người trung quy phải đưa tiền chứ Sử dụng linh thạch mua mạng của các người Vương khả giải thích Thư vương nghẹt mặt Xa vương bị dẫm trên mặt đất Mờ mịt nhìn về phía vương khả giữa không trùng Đã đến lúc này rồi mà người còn có thể khoác lác sao Vương khả Người là tự tìm đồng chết Lần này bản thư vương đi ra Không hề mang theo gì hết Người có thể làm sao chứ Thử vương giữ tận nói Không mang theo tiền sao Vậy thì có thể rất xin lỗi Vương khả lắc đầu <cười> Bọn họ không biết bay Ta biết bay Xem ta có thể giết người hay không Thử vương giữ tận Không phải Thử vương Người còn chưa nhìn thấy rõ tình thế sao Vương khả chất vấn Thử vương ngẩng mặt Các người không đầu hàng Ta không thể bảo đảm các người có cơ hội sống sót đâu Vân Khả trận mắt nói tiếp Thôi lắm Người không cho chúng ta sống sót sao Vậy người tới đi Thử Vân không tin Dữ dội nói Không sai Có năng lực thì tới giết chúng ta đi <cười> Lần trước chúng ta Đi ăn người của một thôn trang Cũng không ai dám giết chúng ta Bây giờ chúng ta lại đứng ở chỗ này đấy Tới giết đi Một đám chuột giữ tận quát Vù một tiếng Đột nhiên một đường kiếm quang hiện lên Đầu của khoảng 50 con chuột yêu Bỗng nhiên rơi xuống đất Kiếm quang chợt làm cho thử vương biến sắc Bởi vì trong 50 con chuột yêu này Có mấy con còn thực lực đạt tới kim đan cảnh Ai vậy Thử vương sợ hãi kêu lên Vù một tiếng Lại có mấy đường kiếm quang hiện lên Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện từng cống ngầm Chúng ào về cống Thì tất cả những con chuột lập tức bị bổ thành hai mảnh Trong nháy mắt Máu tươi văng ra khắp nơi Tất cả những con chuột đều sợ hãi nhìn lại chỉ thấy cửa huyết trì động, nhất thành thành cầm trường kiếm đi ra, vẻ mặt đằng đằng sát khí. vương khả đúng lúc từ giữa không trung hạ xuống, nhất thành thành, làm phiền ngươi, không nên giữ lại những con chuột này, giết tất đi. chúng ra cửa không dẫn tiền mua mạng. à không, là chúng mới vừa nói đi khắp nơi ăn thịt người, không phải là cái loại tốt lành gì đâu. vương khả lập tức thúc giục, được. nhất thành thành đáp một tiếng. trong lúc nói chuyện Nhất Thành Thành vung trường kiếm lên ầm một tiếng Rất nhiều kiếm khí bắn ra xung quanh Thử vâng, từ vâng cứu mạng ầm một tiếng Chỉ thấy rất nhiều kiếm khí đào qua Đám chuột xung quanh lập tức bị Chém thành từng đám Máu tươi bắn ra khắp nơi Cảnh tượng rất chóc khủng khiếp Giống như là cối xay thịt vậy Theo Nhất Thành Thành bước chậm tới Để lại rất nhiều xác chuột Một kiếm một trăm con chuột Một kiếm ba trăm con chuột Chết chết chết Trong nhé mắt, những con chuột hoàng sợ chạy trốn, đời bị chém hết. Những tiếng kêu thảm thiết trói tài vang lên. Tốc độ giết chóc này quá là kinh khủng. Thử vương cũng phải tuyệt vọng. Nguyên anh cảnh sao? Còn là trong nguyên anh cảnh cao cấp. Không thể như vậy được. Thử vương sợ hãi kêu lên. Cho dù trong lúc thử vương mạnh nhất, Thì cũng không phải là đối thủ của nhếp thanh thanh. nữa là bây giờ. ầm một tiếng. Rất nhiều chuột lập tức nổ tung Thử vương cũng bị chấm cho máu tươi Bắn ra khắp nơi da tróc thịt bọc Vương khả Người thật là độc ác Thử vương tuyệt vọng gào thét Sau đó nó quay đầu lại Chạy thục mạng về phía xa Nhất thành thành không tha Trường kiếm như tử thần đòi mạng Đuổi theo sát Liên quan gì tới ta Là người muốn giết ta trước Còn không phải là ta phản kích sao Vương khả mắng Đây là người phản kích sao Không Thử vương hét thả một tiếng Rất nhiều con chuột đang hoảng loạn Đào hang chạy trốn Nhưng mà khi đào hang xong Chưa kịp chạy trốn thì đã bị từng kiếm khí Đóng đinh ở trên mặt đất Nhếp thành thành Không hồ danh là nhiếp diệt tuyệt Bên ngoài nổi tiếng hùng ác Chấm tận diệt tuyệt Trong giây đáp đã giải quyết xong mấy con chuột trốn chạy Thử vương được một đám chuột hộ giá Thì cũng bị chấm đứt đuôi Và một chân phải Mới khó trốn vào lòng đất Biến mất không thấy đâu nữa Không bao lâu, một trận chiến đấu đã kết thúc. Đám tạp dịch quỳ dưới đất cách đó không xa, nhìn thấy sức chiến đấu kinh khủng của Nhiếp Thành Thành, đều bị dọa cho lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào. Mẹ nó, đó là một nữ sát tình đấy. Xoẹt một tiếng, Nhiếp Thành Thành thu lại trường kiếm. Nhiếp Thành Thành căn bản không để ý tới mình, xem giết bao nhiêu con chuột cục diện nhỏ thì để ý làm gì. Đây là Bắc xà vương của thần long đảo sao? Có cần giết luôn không? Nhếp Thành Thành nhìn về phía xà vương Xà vương vừa nghe thì lập tức sợ tới choáng váng Giết luôn đó Ngày xưa mình không hiểu chuyện Đại chiến với nhất Thành Thành và Chu Hồng Y một trận Khi đó hai người đều bị thương nặng Lúc này nhìn thấy lực chiến đấu của nhất Thành Thành Xà vương thậm chí còn chẳng dám chạy trốn Lập tức khiếp sợ Đừng, đừng mà, Ta là xà vương của thần lóc đảo Ta là thuộc hạ của vương khả Chúng ta là người một nhà Xà vương lập tức sợ hãi kêu lên Xà Vương nói xong nhìn về phía Vương Khả đầy mong đợi. Người một nhà sao? Không phải người mới vừa làm kẻ quên ơn phụ nghĩa sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Xà Vương sườn sốt Báo ứng. Lúc này trường kiếm một nhấp thanh thanh treo ở trên đỉnh đầu, có chút sơ sẩy là đầu rắn của mình sẽ rơi xuống đấy. Vương Khả, v Vương đại chủ, ta sai rồi. Sau này ta phải theo người tới chết. Ta sai rồi, không phải người bảo ta, ta vác người đi sao? không, ta ta vác người, ta đi làm ngay, ta đi làm ngay đây. Sa Vương lập tức hoảng sợ kêu lên. Lúc trước người cũng nghe ta hết, nhưng mà người vừa nhìn thấy lại không có bị uy hiếp là trở mặt, giờ lại tiếp à? Vương cả trầm giọng hỏi. Sa Vương sửng sốt. Làm sao bây giờ? Sa Vương, làm rắn cũng giống như làm người vậy, phải giữ lời hứa. Ngươi xem, người không bao giờ giữ lời hứa hết. Ai tin được ngươi, chờ mặt thì phải trả giá lớn đấy Vương Khả dạy rỗ Vâng, vâng, vâng, ta sai rồi, ta sai rồi Sau này ta không dám nữa Xà Vương lập tức cúi đầu lại Vương Khả Rắn ở dưới đồ đào, không thể không cúi đầu Muốn giết không? Nhấp Thành Thành lại nhìn về phía Vương Khả Xà Vương nghe vậy, lại run hết cả người Toi rồi, Vương Khả muốn giết ta Tạm thời cứ giữ hắn lại đi Ta còn có chỗ cần dùng Vương Khả suy nghĩ một lát mới nói Xà Vương nghe thấy thì cảm thấy khó tin Quay đầu nhìn về phía Vương Khả Người không giết ta sao Ta không nghe nhầm chứ Không giết à Nhếp thành thành cảm thấy khó hiểu lại hỏi Tạm thời không giết hắn Hắn nói sau này sẽ nghe lời ta Vậy để nhìn hắn hiểu biểu hiện như thế nào Nếu hắn đã không nghe lời Người giết sạch rắn trong hang rồi truy sát hắn ta À không, ta có thể trao thưởng. Đến lúc đó đệ tử hai đạo chính mà Đều sẽ để mặt ta mà nhận nhiệm vụ truy sát hắn Vương Khả nói Xà Vương há hốc mồm Người có cần phải ác như vậy không Ta không cần quản đó sao Nhất Thành Thành tò mò hỏi Cũng không phải là không cần quản À, ngựa còn có lúc lỡ vó Người có xảy tay Nếu chẳng may ta không cẩn thận Như vậy đi Sau này nếu ta có gì bất giác ví dụ như là mất tích trong thời gian rất dài vậy người cứ xác định là ta bị cái tên xà vương này hại đi người cứ giúp ta truy sát hắn là được đồng thời người báo cho thiên hạ biết ta bị xà vương này hại vương khả nói cái gì người mất tích mà cũng muốn muốn giết ta xà vương sợ hãi kêu to mẹ nó sau này ta phải làm vệ sĩ cho người sao người mất tích có bất chắc ở bên ngoài đều đổ lên hết người ta giúp thành thành chịu trách nhiệm truy sát còn báo cho cả thiên hạ biết. được rồi, nếu hắn không nghe lời của ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi truy sát hắn, cũng coi như là trả nợ ân tình người đã tha thứ cho nhất thiên bá. nhất thành thành khẽ gật đầu. một phần. nhất thành thành, ta tha thứ cho nhất thiên bá nhiều lần, người chỉ tính là một ân tình à? vương cả lập tức nói. nhất thành thành ngẩng mặt. mẹ nó, ý của ngươi. Là ta còn phải tiếp tục giúp ngươi nhiều ân tình nữa Thôi được rồi Cứ quyết định như vậy đi Nhếp đàn chủ Ngươi đúng là rộng thoáng Cảm ơn Vâng Khả lập tức cảm kích Ta nhận lời với ngươi bao giờ Được Sau này có việc lại nói Ta về thần Long Đảo đây Nhếp Thành Thành lắc đầu Ngươi cứ về như vậy sao Ngươi không quan tâm tới mộ dung lục quang sao Bên chu kinh còn có chuyện đấy Vân Khả lập tức nói Nhếp thành thành móc tay, nhếp thiên bá lập tức bị kéo ra ngoài. Chỉ thấy lúc này toàn thân nhếp thiên bá bè bết máu, đã ngất đi. ở trên người nồng nặc mùi ma khí. Nhếp thiên bá bị tà ma nhập vào cơ thể, ta không giúp được hắn, ta phải nhanh chóng đưa hắn trở lại chu hồng y giúp đỡ. Nhếp thành thành giải thích nói. Được rồi, vậy người dẫn chúng ta ra khỏi trần mạc ta lập tức trở về chu kịch Vương khả nói, chẳng phải ngươi có xà vương sao? Nhấp Thanh Thanh tò mò Xà Vương Tốc độ quán chậm quá Người bay nhanh hơn Ta đang rất vội Vương Khả giải thích Xà Vương đứng bên cạnh sượng mặt Chậm á Nhấp Thanh Thanh khẽ nhú mày rồi gật đầu Được rồi Ta đưa các ngươi một đoạn đường Đến bên ngoài chu kinh ta sẽ rời đi Ta không có nhiều thời gian Vậy là đủ rồi Vương Khả lập tức gật đầu Giới sự chỉ huy của Vương Khả Xà Vương đưa 40 đại tử chứng đạo khô gầy như là que cùi Đã ngất đi ra khỏi huyết trì động Theo sự sắp xếp của Vương Khả Một đám tạp dịch ở liên hoa huyết trì Chịu trách nhiệm trói bọn họ cùng một chỗ Nhếp thành thành sách theo Vương Khả và nhếp tiền bá Đã ngất bay lên trời Vương Khả còn kéo theo một dây các đệ tử tiên môn Bay vào trong trên không trung. Xà Vương Người nhớ cho kỹ Vào phân đà thần long của ta Thì không được làm sằng bậy nữa Thu lại hành vi ác bá của người không được giết người, không được lạm sát kẻ vô tội. bằng không xem ta có thể giết chết người hay không. còn nữa, mau chóng đi chu kinh gặp ta. nếu không, ta mời hai bên hắc bạch, à không, ta mời hai đạo chính bà chấm chết người. vương khả bay trên trời vẫn còn tiếp tục uy hiếp xà vương. xà vương nhìn theo vương khả rời đi, trong lòng đầy bi thương và căm phẫn. mẹ nói chứ hành vi của ta ác bá sao? người mới là ác bá thì có. Trong trần mạc Đang có bão cát rất lớn Hoàn cảnh vô cùng xấu Giống như là biển động vậy Nếu có người không quen đường Sẽ là rất dễ bị lạc Nhất thành thành bày cũng bị lạc đường Sau một ngày thì mới ra khỏi được Lúc này nhất thành thành bày rất gấp Nàng không vội không được Một tay kéo nhất thiên bá đầm đìa máu Giống như cả người đều đang hóa thành máu loãng vậy Vương khả nhìn cảnh tượng này Thì cũng phải khiếp sợ Mẹ nó sợ là người bị ngâm trong acid đặc thì cũng chẳng thảm như là người. nhếp thiên bá, ngươi còn sống chứ? rốt cục ngươi đã gây ra tội lỗi gì vậy? vương khả kinh hoàng nói. vương khả, người cũng thấy vết thương của nhếp thiên bá càng lúc càng tệ. ta không thể dẫn người bay quá xa được. đến khi khi đến bên ngoài tru kinh, ta sẽ thả người xuống. ngươi phải đi một mình đi. ta nhất định phải mau chóng quay về thần long đảo. nhếp thành thành nói với vẻ khó coi. được được. vương khả gật đầu. Bây giờ hắn có thể nói gì được nữa nhiếp Thiên Bá cũng chẳng còn hình người Mình cũng không tiện làm gì nhiếp Thành Thành Đúng rồi Ngươi ở gần Chu Kinh Nếu gặp được mộ dung lục quang Thì phải giải mê tâm thuật toán giúp ta Chuyện này ta thực sự là không có thời gian nhiếp Thành Thành nói Vương Khả cứng mặt nhiếp Đàn chủ Ngươi đang nói đùa cái gì vậy Chuyện ngươi còn chẳng giải quyết được để bảo ta đi Ngươi không sợ ta bị mộ dung lục quang giết à Ta không phải giải quyết không được Mà là không có thời gian Ta rất có lòng tin vào ngươi Mộ Dung đục Quang không giết ngươi được Nhếp Thành Thành vừa bay vừa nói Vì sao? Vân Khả không hiểu nói Lẽ nào ngươi biết bí mật của ta? Bởi vì da mặt của ngươi rất là dày Nhếp Thành Thành nói Vâng Khả nghẹt mặt Có ai khen người như ngươi không? Ta nên cảm ơn ngươi không nhỉ? Nhếp đàn chủ Ngươi đã quá đề cao ta rồi Mộ dung lục quang là nguyên anh cảnh. Ta chỉ là tiểu lâu la kim đan cảnh. Làm sao có thể làm được chuyện này? Không cần vội. Sau này chờ tới lúc người có thời gian. Lại tới giải quyết mộ dung lục quang cũng được. Vân Khả đập tức từ chối. Lần sau không biết làm sao mới có thể tìm được hắn. Đương nhiên. Ta bảo người giúp việc ta. Người sẽ có lợi. Nếp Thành Thành nói. Hả? Vân Khả sừng sốt. Người có thể cho ta lợi ích gì? Mấy ngày trước đó. Chu Hồng Y nói với Ma Tôn, "Sắc dục thiên phản bội Ma Tôn, bị Ma Tôn xóa tên khỏi ma giáo, vị trí đường chủ số 2 đang để trống, cần phải bổ sung một đường chủ mới." Chu Hồng Y đẩy ta ra làm đường chủ số 2. Diệp Thành Thành nói, "Đây là chuyện tốt đấy." Vâng Khả nói, "Ta không muốn làm đường chủ, cho nên chỉ cần ngươi giúp ta giải mê tâm thuật trong bộ dung độ quang, ta sẽ đẩy ngươi lên làm vị trí đường chủ số 2, đồng thời ta sẽ bảo Chu Hồng Y gia sức ủng hộ ngươi làm đường chủ, người thấy thế nào? Nghiếp Thanh Thanh nói. Vương Khả cứng mặt. Các ngươi gợi ý cho ta làm đường chủ sao? Người nghĩ gì vậy? Bây giờ ta vừa ngồi vững trên vị trí đà chủ Thần Long, lại muốn nhấc ta lên tiếp à? Cảm ơn lòng tốt của Nghiệp đà chủ, ta thấy không cần phải như vậy đâu. Vương Khả nói với vẻ cổ quái. Bản thân người cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Nghiệp Thanh Thanh trầm giọng nói. Vương Khả lập tức giả vờ trầm tư Nhưng trong lòng lại nghĩ <cười> Đường chủ số 2 người. Làm như các người ủng hộ là ta có thể làm được vậy Ta mới không đi tự giúp phiền toái cho mình đâu Đến rồi Phía trước là Chu Kinh Đoạn đường tiếp theo Người tự đi nha Nhất Thanh Thanh nói Sau đó nàng ném Vương Khả xuống À ta còn không biết bay đâu Cẩn thận đấy Vương Khả sợ hãi kêu Bịch một tiếng Vương Khả rơi xuống đất rất an toàn Nhưng mà 40 tên đệ tử tiên môn khô gầy như que củi Bị Vương Khả mang theo Lại rơi xuống rất thảm Liên tiếp qua những tiếng kêu thảm thiết truyền tới 40 đệ tử tiên môn khô gầy như là que củi Ngã xuống Lần lượt tỉnh lại Ai nấy đều là mờ mịt Cùng nhau đau đớn nhìn xung quanh Vương Khả cứng mặt Lại nhìn tên đầu sỏ gây họa nhấp thành thành Nhưng mà mới đó mà nàng đã bay đi xa rồi Mẹ nó chứ Trước đây ngươi còn là đệ tử chính đạo đấy Có cần phải bạo lực như vậy không Ta còn chưa kịp sờ vòng tay chữ vật của chúng Ngươi lại làm tất cả tình hết rồi Đây là cái chuyện của ngươi nên làm à Trong lòng phiền muộn Vân Khả chỉ có thể che ngực Nhìn về phía một đám đệ tử chính đạo hey, Các ngươi đều tỉnh lại rồi Thật tốt quá Vì cứu các ngươi mà ta bị thương không nhẹ đấy Các đệ tử chính đạo vừa tỉnh lại đều sừng sốt Ta vừa rồi đều thấy được Người chỉ mới che ngực thôi đấy. Vương... Vương Khả. Một đại tử thiên lang tông suy yếu nhìn về phía Vương Khả. Là ta. Vị sư huynh này vì cứu người ta thực sự là không dễ dàng gì đâu. Trước đấy các người không nghe lời ta nói. Đáng tiếc... Vương Khả tỏ ra tiếc nuối. Các đại tử thiên lang tông lập tức nhớ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy Vương Khả. Trong một ngôi miếu đổ nát. Lúc đó bọn họ và mộ dung độc quang... Cùng đi gây chuyện phức cho Vương Khả Kết quả mộ dung đột quang đột phá Mọi người ở trong miếu tránh mưa làm hộ pháp Vương Khả khuyên mọi người rời đi Nhưng mà không ai quan tâm Lại không ngờ Vương Khả Người đã cứu chúng ta sao Làm sao có thể Đệ tử Thiên lang Tông không thể tin nổi Vương Khả không để ý tới bọn họ Mà nhìn về phía 30 đệ tử chính đạo khác Các người đã hơn chút nào chưa Vương Khả nói đại hạ là đệ tử của tường thốn tông. ta nhớ ta bị đám yêu ma kia bắt đồng thời một đại tử chính đạo yêu ước nói tường thốn tông các người có cần biết với triệu tứ huynh đệ không? vương cả hỏi người biết đại sư huynh của chúng ta đại tử chính đạo kia kinh ngạc nói đương nhiên người yên tâm ta sẽ mau chóng tìm triệu tứ huynh đệ dưới giúp các người vương cả lập tức mừng vui tốt rồi tiếp theo không cần ta nói phép nữa các người Sẽ nói phép giúp ta Thật sao Đệ tử chứng đạo này vui vẻ nói Các vị có thể sống được đã không dễ dàng gì rồi Các người yên tâm Ta đã đưa các người tới nơi an toàn được Ở đây không có yêu ma tồn tại Các người cứ yên tâm và dưỡng thương đi Vương Khả đau lòng an ủi. Bởi vì Vương Khả nhìn thấy hai người trong đó có vòng tay chứa vật Không bị lấy đi Mẹ nó Đáng lẽ nó phải là của ta Đều tại nhếp thanh thanh Làm cho bọn họ tỉnh lại sớm Cũng tại ta Ở huyết trì động mò ít tiền nó có thể nhẹ nhàng Dọc đường đi không ít tới trên thân đám tù nhân này Cũng có tiền Trần mũi thì cũng là thịt đấy tìm ta đang dì máu rồi Hóa ra là người đã cứu chúng ta Ta còn tưởng lần này chết chắc rồi Ân công Cảm ơn, ơn cứu mạng ngươi làm sao cứu chúng ta ra khỏi nơi yêu ma đó vậy Một đám đệ tử chính đạo lập tức nhìn về phía vương khả Cảm kích nói hey, Khách sáo, khách sáo rồi Vương Khả cười sẵn sảng, Hắn lấy ra một cây pháo hoa, Lập tức phóng ra Âm một tiếng Pháo hòa trên trời nổ tung giữa không trung. Vương Khả kiên trì Chờ con cháu Vương Gia gần đó tới Đồng thời Vương Khả nhìn về phía trụ Kinh Vợ nhìn hắn đã trợn mắt Xung quanh Chu Kinh Yêu thú canh giữ ngoài thành Bên trong thành Một vài người mặc áo bào đỏ Như là máu đang bay Giống như là cả kinh đô Chu Kinh Đã bị thế lực liên hoa huyết quật giám sát vậy Đều là yêu ma của liên hoa huyết quật sao Nhiều như vậy sao Sắc dục thiên còn bồi dưỡng ra thế lực không nhỏ đâu Vương Khả nhú mà nói Chủ kình có rất nhiều yêu ma Nhưng mà không đại chiến Rõ ràng trước khi Vương Khả tới Đã xảy ra chuyện gì đó Mà ở trên không trung của Vương Cung Bùa kết với chữ vạn màu vàng Do quốc sư bố trí Đã biến mất Đổi lại là một vại lớn màu vàng Với đường kính phải 10 trượng úp xuống không trung trong cái vải cực lớn màu vàng giống như có từng luồng xoáy ánh sáng lấp lánh không thể thấy rõ là cái gì nhưng mà lúc này có một người đàn ông đang ngồi khoanh chân trên đỉnh của cái vải khổng lồ kia người đó không phải ai khác chính là huyết bào lão tổ chu lâm trong tay chu lâm cầm một cái chày vàng đang gõ xuống cái vải lớn con một tiếng hắn mơ hồ nghe được tiếng chu lâm gõ vải từ phía xa truyền tới không biết là đang làm cái gì đây là tình huống gì vậy? chu lâm gõ mõ vàng à? vương khả không hiểu. cũng mày rất nhanh đã có con chó của vương gia nhìn thấy tín hiệu chạy tới, dẫn đầu còn là đại biểu tỷ của vương khả. gia chủ, ngài trở về rồi tốt quá. mấy con chó vương gia vui vẻ nói. những người này là đệ tử chính đạo ta vừa cứu, các người tìm chỗ tạm thời thu xếp cho bọn họ ở, để bọn họ chữa thương, đồng thời phái người tới tương thuấn tổng truyền tin mời triệu tứ qua giúp ta ổn định tình hình, cứ nói là ta bảo. Vâng, khả phân phó. Vâng. Đại biểu tỷ cung kính. Cảm ơn. Lúc này một đám đệ tử chứng đạo mới thở ra một hơi. Phía trước đang xảy ra chuyện gì vậy? Sắc dục thiên dẫn theo yêu ma của liên hoa huyết quật qua. Không đại chiến cùng với quốc sư à? Vâng, khả tò mò nói. Vừa đại chiến rồi, chúng ta đang xuất ruột thì gia chủ chạy về, tốt quá rồi. Đại biểu tỷ cung kính ha Vương Khả tò mò Lúc trước sắc ruột thiên Dẫn theo huyết bào lão tổ Triệu tập rất nhiều yêu ma tới đây Trong giây lát, khi thế rất đáng sợ Đệ tử chính đạo của Chu Kinh Đều bảo vệ Vương cùng Sau đó huyết bào lão tổ lộn mặt Không, lại là Chu Vương Trong giây lát dẫn tới đệ tử chính đạo đều kinh ngạc Đại biểu tì nhớ lại nói Ta biết huyết bào lão tổ Mới là Chu Vương thật Vương Khả khẽ gần đầu Không chỉ vậy Không ngờ quốc sư cũng không phải là cao tăng độ huyết tử Mà là đường chủ số một của ma giáo Khi bị sát dục thiên vạch trần Tất cả đệ tử chứng đạo đều sợ tới choáng vắng và tránh xa Để quốc sư cùng với sát dục thiên Tự giết lẫn nhau Đại biểu tỷ nói Ta cũng biết điều này Sau đó thì sao bọn họ đánh à vương Khả tò mò hỏi Bọn họ chửi nhau hàng một trận Sau đó quốc sư dùng con cháu vương thất Trong vương cung đại tru dậu uy hiếp Bắt sắc dục thiên Lấy ra Phật bảo Đại biểu tì kể lại Hả con cháu vương thất đại chu Là đời sau của anh trai sắc dục thiên ngày xưa Cũng xem như là thân thích của sắc dục thiên Dùng điều này để uy hiếp sắc dục thiên Lấy ra Phật bảo Kết quả sắc dục thiên căn bản không để ý Quốc sư thẹn quá thành giận Lại giết sạch vương thất đại chu Cũng may Cuối cùng giết đến tru vương giả Quốc sư nói Ta không chiếm được Người cũng đừng có mơ lấy được Sau đó giết chu vương giả Khi hắn giết chu Vương Giả Trong nốt rồi son của chu Vương Giả Xuất hiện Phật Bảo Đại biểu tỷ nói Phật Bảo Vương Khả sừng suốt Vương Khả nhớ sắc dục thiên từng nói qua Phật Bảo có thể chuyển thân thể khuyết tật quán Về gần Phật Bảo Giống như là cánh cửa không gian vậy Giống như có thần lực không gian vậy Đúng chính là cái đăng nổi ở trên không trung của Vương Cung kia kìa Đại biểu tỷ chỉ vào cái vạc cực lớn Màu vàng bên trên Cái vạc này là Phật Bảo sao Vương Khả kinh ngạc ta nghe bọn họ gọi là Đại La Kim Bát Đại biểu tỷ giải thích Ồ, vậy đã được rồi Hòa thượng đều thích cầm bát đi hóa duyên Đại La Kim Bát Vương Khả ngạc nhiên nói Đúng Lúc đó sắc dục thiên vào quốc sư đại chiến Muốn cấp đoạt Đại La Kim Bát Lúc này cung vi từ trong thành chấn ma tự bay lên trời Nói Đại La Kim Bát này là cuộc tướng công của nàng Sau đó cũng tham dự đại chiến Cuối cùng không biết bọn họ Động vào chỗ nào của Đại La Kim Bát Nó lại hút cả ba người vào trong đó Đại biểu tì nói Quốc sư sắc dục thiên Và cung vi đều hút vào trong bát à? Vâng Khả nhìn Đại La Kim Bát Ở phía xa Đúng vậy, đến bây giờ vẫn chưa thấy ai ra Miệng của Đại La Kim Bát phát ra ánh sáng Lơ lửng trên không trung Chu Kinh bị Chu Lâm tiếp quản Đồng thời bảo tất cả yêu ma đi hóa huyết quật Bảo vệ khắp nơi Không cho đệ tử tiên môn tới Chu Lâm lại ngồi ở phía trên đại la kim bát Như đang hộ pháp vậy Đại biểu tỷ giải thích Vâng khả sừng xuất À mình ngừng tập này đây nha mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào